Đệ nhất trương hình ảnh là Khương Đàm tiến như Nguyệt các phía trước, nàng mang mũ cùng khẩu trang, dơ tay chắn chắn ánh mặt trời, tinh tế tuyết trắng trên ngũ cổ tay mang theo cái thanh thâu ánh sáng vòng tay. Đệ nhị trương hình ảnh là Khương Đàm rời đi như Nguyệt cắt, nàng thủ đoạn vòng tay không thấy. Đệ tam trương đổ còn lại là Khương Như Nguyệt cùng Lưu Nguyệt cầm thân mật kéo tay ra tới, Khương Như Nguyệt cổ tay trái thượng mang theo một cái vòng tay, hình thức cùng Khương Đàm trên cổ tay giống nhau như lúc. Hán Huế bù tiếp theo bình luận, không thể nào Khương Đàm vòng tay đều đến Khương Như Nguyệt trên tay. Đúng vậy, các ngươi xem phía trước phát 3 người ăn cơm video, phóng đại xem, có thể nhìn đến khi đó vòng tay còn ở Khương Đàm trên tay. Khương Như Nguyệt là nghèo vẫn là tham A. Ăn bữa cơm đoạt nhân ra vòng tay. Khương Như Nguyệt phèn chạy nhanh nói, nói không chừng vòng tay là Khương Đàm đưa cho Khương Như Nguyệt đâu. Có người phản bác, nhà ai đưa vòng tay không phải đặt ở hộp là mang ở trên cổ tay. Có người lên tiếng, ha hả nhiều năm như vậy đi qua. Khương Như Nguyệt trước sau như một tái đoạt Khương Đàm đồ vật A. Có người tò mò, trên lầu cảm kích người A, kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Người nọ nói, nhà ta phía trước chủ Khương ra cách vách nhìn đến Khương Đàm trên cổ treo cái hạt trâu, treo đến có một năm, đúng nhiên có một ngày liền đến Khương Như Nguyệt trên cổ. Có người lập tức nói, ta đã thấy, cái kia hạt trâu hiện tại còn ở Khương Như Nguyệt trên cổ treo đâu, nhớ rõ có thứ tổng nghệ, nàng nói đó là nàng May Măn Trâu. Đoạt tới May Măn Trâu. Khương Như Nguyệt như vậy không biết xấu hổ. Nàng so các ngươi tưởng tượng càng không biết xấu hổ. Khương Như Nguyệt cùng Lưu Nguyệt cầm mau vội muốn chết, chú ý chuyện này người càng ngày càng nhiều, các nàng mau bị bái xong rồi. Không nghĩ tới, cùng Khương Đàm ăn một bữa cơm, gặp phải phiền toái càng lớn hơn nữa. Tiểu Lê cao hứng hòng rồi, một cái kính mắng, nên, xứng đáng, yêu tinh hại người. Mắng xong, Tiểu Lê cảm thấy ngượng ngùng, "Khương tỷ, ta không nên nói như vậy, bọn họ rốt cuộc là ngươi." Khương Đàm lắc đầu, "Không có việc gì." Nàng đối Khương Như Nguyệt Lưu Nguyệt Cầm đều không có cảm tình, nguyên chủ cũng là. Từ ngày đầu tiên khởi, nàng liền hoài nghi Khương Đàm không phải bọn họ thân nữ nhi, nàng gặp qua Khương Hạ Tùng, cũng gặp qua Lưu Nguyệt Cầm, thông qua tướng mạo tới xem, hai người kia cùng Khương Đàm hẳn là không có huyết thống quan hệ. Đương nhiên, loại chuyện này còn phải yêu cầu khoa học nghiệm chứng. Đi gặp Khương Như Nguyệt mẹ con phía trước, nàng cố ý chuẩn bị cái kia vòng tay, quả nhiên, Khương Như Nguyệt cùng thường lui tới giống nhau coi trọng. Lưu Nguyệt Cầm cũng giống như thường lui tới như vậy, chi kỷ cho chính mình tâm can muốn qua đi. Khương Đàm đã cấp cái này vòng tay Vệ Phi Liên phù, loại này phù có thể phóng đại vận đen cùng tai họa, Khương Như Nguyệt vốn dĩ liền xui xẻo, hơn nữa cái này phù, phòng chứng sẽ. Ừm, hiệu quả không tồi. Khương Như Nguyệt hám hại nàng quá nhiều lần, lại đoạt nàng khí vận ý đồ giết chết nàng, nàng sẽ không thủ hạ Lưu Tình. Bên kia, Khương Như Nguyệt mau vội muốn chết, nàng lại tưởng mua thủy quân áp nhiệt độ, bị Ngô Vận Đức mắng một đốn. Tiên ma tình duyên trò chơi đại ngôn đang ở khảo sát ngươi, ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm. Đúng rồi, thiên ma người cũng ở tiếp xúc Khương Đàm. Đương nhiên, nô vận Đức bỏ thêm một câu. Nàng dựa vào cái gì? Khương Như Nguyệt nóng nảy, ta đều có thị hậu giải thưởng lớn để danh, Khương Đàm có cái gì? Nàng liền cái giống dạng phim truyền hình đều không có. Chỉ bằng nàng xinh đẹp bái, ta cũng xinh đẹp a. Là Thủy Quân cho ngươi tự tin sao? Khương Đàm đích xác nhận được tiên ma tình duyên đại ngôn ý đồ, nàng không quản trực tiếp giao cho Tiểu Lê xử lý, Tiểu Lê vừa thấy liền hưng phấn, tiên ma ai, Khương tỷ, bọn họ thế nhưng chủ động liên hệ chúng ta, hảo khó được ai. Vì cái gì? Khương Đàm kỳ quái. Tiên ma tình duyên là tiên hiệp loại trong trò chơi nhất hỏa một khoảng, nghe nói tính toán tìm một nam một nữ hai cái người phát ngôn, hai người cùng nhau trụ tuyên truyền video, hiện tại năm người phát ngôn đã định rồi đỉnh Lưu Du Minh Cẩn, nữ người phát ngôn đều đoạt điên rồi. Tiểu Lê dừng một chút, nghe nói đoạt nhất hăng say chính là Khương Như Nguyệt. Nàng. Khương Đàm nhướng mày, "Như vậy vừa nói, ta có điểm hứng thú." Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn ở nghiên cứu Khương Như Nguyệt, sở dĩ nghiên cứu nàng là nghiên cứu nàng là như thế nào cấp lấy chính mình khí vận. Nghiên cứu dưới, nàng phát hiện, Khương Như Nguyệt ba cái bạn trai phía trước vận khí thực hảo, thực thuận lợi, từ cùng Khương Như Nguyệt chia tay lúc sau, không ra nửa năm, vận khí quay nhanh mà xuống, đều xui xẻo không được. "Du Minh cẩn là cái cái dạng gì người?" hỏi. "Du Minh cẩn mới 25 tuổi." Tuyển tú đệ nhất xuất đạo, diễn kịch lại một lần là nổi tiếng, đỏ đều 8 năm, nhưng lợi hại. Tiểu Lê vẻ mặt ngưỡng mộ. Nga, ta nhớ ra rồi, ngày đó ngươi ở hắn siêu thoại đánh bảng. Ngươi là hắn phèn x. Khương đàm vẻ mặt bị thương, ngươi phía trước rõ ràng nói là ta thiết phấn. Ta xong gánh, hắc hắc. Tiểu Lê khó được mặt đỏ. Khương đàm đầu hạ Tiểu Lê liền lâm vào chầm tư, du Minh cẩn khí vận cũng không tồi a Nghĩ nghĩ, Khương đàm nói, Tiểu Lê... Chúng ta cũng đến tích cực liên hệ tiên ma A. Tiểu Lê khiếp sợ, thỉ, ngươi cũng muốn cướp tiên ma người phát ngôn. Thật ra mà nói, chúng ta có điểm không đủ tư cách A. Khương Đàm, như thế nào liền không đủ tư cách? Tiểu Lê, cùng đỉnh lưu du Minh cần ai, ít nhất giả vị cùng hắn chênh lệnh không quá lớn mới được. Khương Đàm, ta cảm thấy ta có thể hành. Tiểu Lê, tỷ là cái gì cho ngươi tự tin A? Khương Đàm, ta diện mạo A, ngươi nhìn xem, toàn bộ giới giải trí. Có mấy cái so với ta xinh đẹp. con có, bọn họ không phải chủ động cho ta đã phát ý đồ sao. Tiểu Lê, cũng đúng. Ta đã quên ngày cha. Tuy rằng như thế, Tiểu Lê vẫn là phát sầu, cạnh tranh quá lớn, nàng cảm thấy rất khó. Cùng tiên ma người liên hệ hạ giải tình huống, nàng cảm thấy càng khó. Bởi vì cái kia liên hệ người là Khương Đàm Phèn cho nên nỗ lực để cử Khương Đàm. Hắn lời nói quyền không tính quá lớn, chẳng qua thử xem mà thôi. Tiểu Lê cảm thấy càng không đáng tin cậy. Khương Đàm thực tự tin. Tới, chúng ta chụp điểm ảnh chụp đưa qua đi. Nàng mở ra tiên ma tình duyên trò chơi nhìn nhìn, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến bạch đi phiêu phiêu hoa tiên, nhất phái tiên phong đạo cốt bộ dáng, thanh nhã xuất trần. Khương Đàm tìm cái cùng loại quần áo, chính mình hóa trang, làm Tiểu Lê chụp ảnh liền đã phát qua đi. Tiểu Lê thực xấu lo, nhân ra đều có chuyên nghiệp nhiếp ảnh ra, chuyên viên trang điểm, tạo hình sư, chúng ta liền hai người, này, quá không chuyên nghiệp. Khương Đàm cùng nghiệp đức giải trí hiệp ước đến kỳ vẫn luôn không có ký hợp đồng tân công ty, nàng lại không có tiền thành lập chính mình phòng làm việc, cho nên cũng chỉ có thể thấu cùng. Khương Đàm tự hỏi một chút, vẫn là trước chấp vá mấy ngày đi. Dựa vào kia mấy cái ảnh chụp, Khương Đàm bị trọng điểm chú ý, nàng ảnh chụp thật sự thái phiêu sáng, bạch đi hơn nữa màu bạc đầu quan, khuôn mặt thanh lãnh, dung sắc vô song, như là từ họa đi ra tiên tử giống nhau. Diện mạo cùng khí chất đích xác quá xuất sắc. Tiên Ma Tình duyên rất coi trọng lần này, người phát ngôn cho lựa, hội nghị thượng Nhãn hiệu trung tâm đem Khương Đàm ảnh chụp phong ra, toàn trường người cơ hồ đều hít hà một hơi. Quá đẹp. Có người chuyên môn lấy ra Khương Như Nguyệt cùng Khương Đàm tương đối, đại gia ý kiến không quá thống nhất. Khương Đàm lớn lên đích sắc không tồi, nhưng là nàng danh khí tiểu, thanh danh kém, không quá phù hợp chúng ta định tiêu chuẩn. Khương Như Nguyệt đang lúc hồng, danh khí đại, thanh danh cũng không tệ lắm, kỳ thật chúng ta vẫn luôn khảo sát nàng. Chính là, Khương Như Nguyệt lớn lên quá bình thường, gần nhất cũng có chút mặt trái tin tức. Cuối cùng, vẫn là không định. Khương Như Nguyệt ở tiên ma có nội ứng, nghe nói tạp ở tuyển nàng vẫn là Khương Đàm, nàng nóng nảy. Nếu cuối cùng cái này lại ngôn bị Khương Đàm đọt đi, nàng còn có thấy hay không người. Vương Linh cũng nóng nảy, nàng cố ý đi một lần tiên ma công ty, còn cầm hơn phân nửa tư liệu, đi gặp tiên ma lương tổng. Vương Linh đi thẳng vào vấn đề, lương tổng, Khương Đàm phía trước chính là ta mang, ta hiểu biết nàng, 5 năm thời gian, nàng cơ hộ mỗi cách mấy tháng liền ra một lần sự. Mỗi lần đều bị vong hưu mang máu chó phun đầu, Khương Đàm ép e quá thấp, sẽ không nói, không biết đắc tội bao nhiêu người. Đừng nhìn nàng xinh đẹp, kỳ thật là hóa trang che đậy nàng đoàn bản, nàng chân nhân thực bình thường. Xem Lương tổng trầm tư, nàng tiếp tục nói, còn có, Khương Đàm dung mạo quá mức thánh lánh, trò chơi này yêu cầu vài cái hóa trang, trong đó một cái là tiểu hồ yêu, ngài cảm thấy nàng giả đến ra yêu mị bộ dáng sao? Lương tổng trong lòng vừa động, kỳ thật này vẫn luôn là hắn lo lắng địa phương, Khương Đàm diện mạo nhìn qua đứng đắn giả ra hồ yêu sao? Khương Như Nguyệt đã từng có cái hồ yêu nhân vật, hắn xem qua, vẫn là có thể. Lương Tổng trong lòng Thiên Bình Nghiên, Vương Linh lại Hàn Huyên trong chốc lát, cảm giác không sai biệt lắm, vừa lòng rời đi. Sau khi trở về, Vương Linh cùng Khương Như Nguyệt nói, Khương Như Nguyệt thở dài nhẹ nhõn một hơi, chạy nhanh làm bộ, vì thế, các diễn đàn đều có nàng sắp đại ngôn tiên ma tin tức. Khương Như Nguyệt fans cao hứng, ha ha, Nguyệt Nguyệt thật sự thực thích hợp cái này lại ngôn, nàng hóa trang nhưng tiểu mỹ nhưng thánh lãnh, tốt nhất nhìn. Nguyệt Nguyệt muốn cùng Du Minh cẩn hợp tác rồi à, chờ mong, đại mị nữ phải cùng đại xoái ca phối hợp. Khương Như Nguyệt vô địch đẹp. Tiên ma có không ít người chơi, có người phát ra dị nghị, Khương Như Nguyệt lớn lên quá bình thường đi. Hoa Tiên thanh lánh tú lệ, hồ yêu yêu diễm mị hoặc, này hai cái nàng đều không được. Trong lòng ta Hoa Tiên có một cái thích hợp người được chọn, Khương Đàm. Khương Như Nguyệt phèn vẫn luôn chán ghét Khương Đàm, vừa nghe lời này liền nổi giận. Khương Đàm. Nàng cũng xứng. Nàng trừ bỏ một đống hắc liêu, có mặt khác tác phẩm sao. Ha ha, Khương Đàm Thủy Quân lại tới An Bạ Nhi. Xem ta khẩu hình, nàng không xứng. Vị kia công bố chính mình là người chơi, người cầm bao nhiêu tiền A. Cái kia người chơi thực mau bị người dội không nói, không như Nguyệt Phèn tiếp tục thổi phồng. Bởi vì có cái kia để cử người ở, tiểu lê thực mau được đến tin tức, nàng nói cho Khương Đàm. Xong rồi, không được, kia mặt nói người diện mạo quá đứng đắn, không thích hợp hồ yêu, kỳ thật ta cũng có cái này lo lắng. Ta như vậy còn đứng đắn sao?" Khương Đàm dỗng nhiên nhõn miệng cười, đối tiểu Lê chấp chớp mắt. "A." Tiểu Lê ngây ngẩn cả người, mặt trầm rãi đỏ, ngay sau đó kích động lên, "Hoa, không đứng đắn không đứng đắn, a a, tỷ ngươi vừa rồi cổ đến ta, nguyên lai ngươi còn có thể như vậy yêu." "Đương nhiên." Khương Đàm thu thân sắc. Nguyên chủ tướng mạo vốn dĩ chính là yêu mị thêm nhu nhược đáng thương quải, nàng dùng tự thân nhiều ít chính khí mới áp xuống tới a. "Tỷ, ngươi còn không có hóa trang." Chỉ là tố nhan liền Mỹ đến ta chịu không nổi, này nếu là hóa hảo trang thay đổi quần áo còn không được đem người mê chóng à, ta hiện tại có tin tưởng, tiên ma người phát ngôn phi người mặc trúc. Tiểu Lê hưng phấn đến không được. Cho nên, đi, chúng ta đi chứng minh một chút. Khương Đàm nhứng mẩy. Khương Đàm cùng Tiểu Lê cùng đi tiên ma công ty. Phía trước đã hẹn trước quá, Lương Tổng hòa bộ môn người tiếp đãi nàng, vừa thấy đến nàng, Lương Tổng sửng sốt một chút, một câu buộc miệng tốt ra, Khương Tiểu thư thật xinh đẹp. Mặt sau đi theo người liều mạng gật đầu, xinh đẹp làm người không dám nhìn thẳng A. Bọn họ trò chơi xứng đôi loại này nhan giá trị sao? Lương Tổng ấy nấy, lúc ấy như thế nào liền tin Khương Đàm chân nhân khó coi nói. Chân nhân so ảnh trụ đẹp hơn gấp trăm lần A. Chỉ là thấy Khương Đàm một mặt, Lương Tổng đã có khuynh hướng nàng. Khương Đàm cũng không vô nghĩa, Lương Tổng, cùng phía trước ước định giống nhau, ta tới thử xem hồ yêu quần áo. Hảo, hảo. Lương Tổng liên tục gật đầu. Bọn họ này có các trò chơi nhân vật quần áo, phía trước vì quay chụp đại ngôn, đã chuẩn bị vài phê. Khương Đàm tới rồi phòng hóa trang, chỉ chốc lát sau, đi ra. Một bộ yêu mị hồng y rỉ, diễm lệ vô cùng, mặt mày như họa, mị hoặc thiên thành, chỉ là hơi hơi mỉm cười liền điên đảo chúng sinh. Lương Tổng Hòa đi theo công nhân đều xem ngây người, nửa ngày phát không ra một thanh âm. Tính một hồi lâu, Lương Tổng mới tìm về chính mình thanh âm, hảo, liền nàng. Đây là mọi người tiếng lòng. Khương Đàm trở về lưu loát tháo trang sức thay quần áo, trở ra liền thành tố nhan. Cùng lương tổng hàn huyên vài câu, nàng mang theo tiểu lê rời đi. Khương Như Nguyệt fans còn ở diễn đàn thổi đâu, có người nhịn không được trở về câu, tiên ma người phát ngôn không phải Khương Như Nguyệt, là Khương Đàm, đường thổi. Thôi đi, luôn được đến Khương Đàm. Biên liêu cũng đến phù hợp lo gì đi. Mặc kệ nói như thế nào, không phải Khương Như Nguyệt, fans đừng thổi, tiểu tâm vào mặt. Khương Như Nguyệt fans đâu thèm cái này, tiếp tục th Khương Như Nguyệt là qua một ngày mới được đến tin tức này, nàng ngốc ngay sau đó một cổ khuất nhục cảm thăng đi lên, nàng diễn vài bộ phim truyền hình, là một đường nhất đương hồng tiểu hoa, Khương đàm tính cái gì? Vương Linh tỉ, ta mặc kệ, ta nhất định phải được đến cái này lại ngôn, người đi cấp lương tổng nói, chúng ta đại ngôn phí giảm phân nửa. Khương Như Nguyệt nóng nảy. Vương Linh lắp đầu, ta đã nói rồi, lương tổng không đồng ý. Khương Như Nguyệt không dám tin tưởng, cái gì, ta chính là nhất hồng nữ tinh. Đại ngôn phí giảm phân nửa đều không được. Vương Linh gật đầu, nghe nói lương tổng thực vừa lòng Khương Đàm tạo hình, phi nàng không thể. Khương Như Nguyệt cảm thấy xưa nay chưa từng có khuất đục, nàng nhịn xuống tức giận, ổn ổn tâm thần, không có mặt khác biện pháp sao. Giống như trước đây, đưa tiền. Phát Khương Đàm hắc liêu. Vương Linh vô lực lắp đầu, đều thử qua, không được, lương tổng như là bị cổ trụ giống nhau, kiên trì dùng thương Đàm. Chứ phi. du Minh cần phản đối, ngươi cũng biết. Tiên ma trò chơi đại ngôn thỉnh đến Dù Minh cẩn không dễ dàng, nữ người phát ngôn là muốn cùng hắn cộng sự chụp video, hắn nếu phản đối, khả năng hữu dụ. Chính là, hắn sao có thể nghe chúng ta? Ta có biện pháp. Khương Như Nguyệt rối tay méo méo trên cổ treo hạt trâu. Du Minh cẩn nhìn đối diện Khương Như Nguyệt, Khương Như Nguyệt có chút khẩn trương. Nàng ăn mặc một kiện tim gà lênh áo trên, cần cổ lộ ra màu đỏ sợi tơ ăn mặc một cái mục trâu, cái kia hạt trâu là gỗ đàn sắc, mặt trên khắc họa kỳ dị ký hiệu. Khương Như Nguyệt Sờ Sờ Hà Châu, thanh hạ giọng nói nói, Dù tiên bối, ta thật sự thực hy vọng cùng ngài hợp tác, lần này tiên ma đại ngôn ta chuẩn bị thật lâu, tiên ma công ty đối ta cũng thực vừa lòng, vốn dĩ đều đến ký hợp đồng giai đoạn, chính là, mấy ngày hôm trước, bọn họ đống nhiên quyết định muốn thay đổi người, đặc biệt là lương tổng, như là bị mê hoặc giống nhau, nhất định phải dùng Khương Đàm. du Minh cẩn thanh em đề ra một ít, Khương Đàm, đúng vậy, chính là nàng, nàng cũng là ta tỉ tỉ, nàng t Ta sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, giống nhau đều là nhường nàng, trước vài lần cũng là, đi qua liền không nói, chính là, lần này, ta không nghĩ làm. Khương Như Nguyệt ngẩn đầu nhìn thoáng qua Du Minh Cẩn, đỏ mặt lên, kiên định nói, ta vẫn luôn thực ngưỡng mộ tiền bối, chờ mong cùng tiền bối hợp tác, lần này, ta không nghĩ làm. Du Minh Cẩn thật sâu nhìn nàng, cuối cùng ánh mắt dịch đến nàng trên cổ mang hạt châu thượng, trầm mặt trong chốc lát nói, hảo. Khương Như Nguyệt thấp thỏm rời đi. Du Minh Cẩn thân mình sau này một dựa. Nhắm hai mắt lại. Cái kia hạt Hachou, hắn rất quen thuộc, coi như là giúp một lần cố nhân đi. Tiểu Lê phát hiện, Khương Như Nguyệt fans đột nhiên càng điên cuồng, không ngừng thổi phồng Khương Như Nguyệt, còn đem Du Minh cẩn trói cùng nhau. Rất nhiều trang web bắt đầu phát Khương Như Nguyệt cùng Du Minh cẩn cắt nối biên tập video, phía dưới một hồi thổi. Oa, Khương Như Nguyệt tiểu tiên nữ thái phiêu sáng, chỉ có nàng xứng đôi ta nam thần Du Minh cẩn. Đây mới là thần tiên phối hợp a. Ô, ô, tuyệt. Nam soái nữ tịnh, kích động. Bọn họ hào sướng. Video truyền bá càng ngày càng nhiều, Khương Như Nguyệt thuê thủy quân đều bắt đầu khái chính phủ. Nghe nói có người muốn cướp đại ngôn, Du Minh Cẩn chính miệng chỉ định Khương Như Nguyệt. Hoa, wow, quá hào khái, Khương Như Nguyệt cái thứ nhất nữ chính chính là Du Minh Cẩn đề cử, hắn có phải hay không thích Khương Như Nguyệt ta? Hắc hắc, nói không chừng A Du Minh Cẩn xuất đạo đến bây giờ không hai tiếng, duy độc đối Khương Như Nguyệt không bình thường đâu. Trên diễn đàn càng xào càng nhiệt, Khương Như Nguyệt đắc ý cực kỳ, Vương Linh thực khiếp sợ Ngươi tìm Du Minh cẩn một chút, hắn liền đáp ứng, rồi. Các ngươi trước kia có phải hay không nhận thức? Khương Như Nguyệt ngượng ngùng một chút, đã lâu phía trước sự tình lạc. Vương Linh nghiêm túc, cẩn thận nói nói, nói không chừng chúng ta có thể lợi dụng hạ. Khương Như Nguyệt dừng một chút, về sau rồi nói sau, trước xào xào chính phú nhìn xem Du Minh cẩn phản ứng. Vì thế, Khương Như Nguyệt thủy quân cùng fans tiếp tục đun nóng, các đại yêu ít hờ gửi đi thông bản thảo, thật sự có xào chính phú tư thế. Khương Như Nguyệt fans kích động Ở diễn đàn cùng ấy bù khắp nơi rêu rao. Hoa, Nguyệt Nguyệt cùng Du Minh cẩn hảo xứng, bọn họ khi nào hợp tác phim truyền hình a? Nguyệt Nguyệt là duy nhất xứng đôi Du Minh cần người. Ô oh, ô, Du Minh cẩn đối Nguyệt Nguyệt hảo sủng a. Có người đã sớm chịu không nổi, đặc biệt là Du Minh cần fans, lập tức rối. Hai người đều không có biết, một câu không nói quá, một cái cùng khung cũng không có, chỗ nào tới sủng. Trong lòng sao? Chính là, Khương Như Nguyệt fans có bệnh đi. Khương Như Nguyệt quá xấu. Hai người nhan giá trị có vết tưởng, đừng ăn bạn. Dù mình cần fans nhiều lại cường thế, đem Khương Như Nguyệt fans mang á khẩu không trả lời được. Tiên ma này mặt sự tình Khương Đàm đã biết, nàng hỏi Tiểu Lê, ngươi thần tượng bá đạo như vậy sao? Tiểu Lê thực bị thương, du Minh cần vẫn luôn thực công chính. Khương Đàm, thiết, đến bây giờ ngươi còn có fans lự kính đâu? Thoát phấn đi, chuyên trú phấn ta một cái. Tiểu Lê, ô ô ô Khương Như Nguyệt khẳng định dùng cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Khương Đàm Giới giải trí có cái gì nhận không ra người thủ đoạn. Tiểu Lê suy nghĩ trong chốc lát, hoa một tiếng khóc, ta nam thần bị làm bẩn sao. Khương Đàm, ngươi tưởng gì đâu? Tiểu Lê, ô ô ô, ngươi dẫn đường. Một bên đổ Tiểu Lê, Khương Đàm một bên lục soát hạ Du Minh Cẩn, nhìn kỹ xem hắn ảnh trụ. Đậu ngươi đâu? Ngươi nam thần ánh mắt hẳn là không như vậy kém. Được rồi, yên tâm đi, cái này đại ngôn ta khẳng định làm tới tay. Nàng lầm bầm nói, Du Minh Cẩn như thế nào như vậy quen mắt đâu? Hai ngày sau Khương Đàm ở Lưu Ngọc Cẩm Tư nhân tụ hội thượng gặp được Du Minh Cẩn. Du tiên sinh, ta là Khương Đàm, chúng ta liều một chút đi. Khương Đàm đi thẳng vào vấn đề. Du Minh Cẩn nhìn Khương Đàm, không nói một lời. Khương Đàm không đệ bụng, tiếp tục nói, đôi mắt của ngươi không tốt lắm có phải hay không, gần nhất hẳn là thường xuyên không thoải mái, ta có Minh Mục Phụ, có thể giảm bất ngươi thống khổ. Minh Ngục Phù Phụ Chú, Khương Tiểu Thư tin cái này. Du Minh Cẩn tìm tòi nghiên cứu nhìn Khương Đàm. Thử xem chẳng phải sẽ biết. Khương Đàm lấy ra một lá bùa, nhoáng lên, kim quang chợt lóe, điểm ở Du Minh cẩn đôi mắt thượng, Du Minh cẩn cũng chưa tới kịp cự tuyệt. Hắn xoa xoa đôi mắt, dừng lại. Hắn đôi mắt từ nhỏ liền không tốt, trên đường làm một lần giải phẫu, thiếu chút nữa mù, chẳng sợ hảo về sau, đôi mắt cũng thường xuyên không thoải mái, nghiêm trọng thời điểm thậm chí không thể coi vật. Gần nhất hắn đôi mắt liền rất không thoải mái, khô khóc phản ngứa, xem đồ vật một trận một trận mơ hồ, chính là Khương Đàm ngón tay chỉ là ở hắn mí mắt thượng một chút, hắn đôi mắt bỗng nhiên thoải mái, trước mặt một mảnh sáng ngời. Như thế nào sẽ như vậy thần kỳ? Du Minh cẩn kiềm chế trong lòng kích động, "Khương tiểu thương, cho ngươi phủ chú đại sư ở đâu?" Khương Đàm chỉ chỉ chính mình, hoan nên hân hạnh chiếu cố. "Ngươi?" Du Minh cần có điểm khó có thể tin. Kỳ thật, ở giới giải trí này một hàng ngốc lâu rồi, mọi người đều tương đối tin huyền học, nhưng là giống Khương Đàm như vậy cũng quá huyền. Hơn nữa, Khương Đàm quá tuổi trẻ. Khương đàm mỉm cười, là ta, Nga, đúng rồi, vừa rồi chỉ là cho ngươi thử xem, cái này phù quản một ngày, ngày mai lại không được, ngươi nếu đáp ứng ta một cái yêu cầu, ta đưa ngươi một cái cao cấp minh mục phủ có thể quản một tuần. Khương tiểu thư có cái gì yêu cầu? Cho ta cùng Khương như nguyệt công bằng cạnh tranh cơ hội, chỉ thế mà thôi. Dũ minh cẩn lập tức minh bạch, hán tỉ mỉ nhìn Khương đàm trong chốc lát, gật đầu nói, hảo. Khương đàm búng tay một cái, đối bên cạnh tiểu lê nhúng mày. xem Có cái gì là huyền học đại sư không thể giải quyết sao? Tiểu lệ đều xem ngây người. Sự tình giải quyết, Khương Đàm một câu vô nghĩa đều không nói, xoay người rời đi. Khương Tiểu Thư, ngươi thành em rất thêm hai. Dù Minh cẩn dừng một chút, tổng cảm thấy phía trước ở nơi nào nghe qua. Cảm ơn. Khương Đàm quay đầu lại có lệ một câu, tiếp tục đi. Khương Tiểu Thư, Dù Minh cẩn bỗng nhiên lại gọi lại nàng, do dự thật lâu sau, ngươi như thế nào biết ta đôi mắt? Khương Đàm vô ngữ. Đương nhiên là nhìn ra tới A, đại ca. Nàng phía trước đã quan sát quá dù mình cẩn một đoạn thời gian, dù Minh cẩn luôn là trước mắt, túi đầu ấn khỏe mắt, thật sự quá rõ ràng. Lần này nàng đi được bay nhanh, vừa đi, một bên đối chạy chậm cùng lại đây tiểu lê nói, người nam thần thật nét mực, còn không chuẩn bị thoát phấn sao. Tiểu lê đầy mặt đỏ bừng, dù ca ca hào soái gần vui xem soái hít thở không thông, ta cả đời đều không thoát phấn, tuyệt không Khương đàm không vui, ta cũng Mỹ hít thở không thông A. Như thế nào không thấy ngươi như vậy trung tâm? Tiểu Lê, thì ta cũng đối với ngươi trung tâm. Khương Đàm, đó là bởi vì ta cho ngươi phát tiền. Giải quyết Du Minh Cẩn này mặt, Khương Đàm lập tức lại liên hệ Tiên Ma Tình duyên công ty. Khương Đàm liên hệ Lương tổng, hy vọng có thể cùng Khương Như Nguyệt giống nhau, cùng Du Minh Cẩn đắc một chút nhìn xem hiệu quả. Lương tổng vốn dĩ liền đối Khương Đàm nhất vừa lòng, Du Minh Cẩn can thiệp mới bất đắc dĩ từ bỏ, nghe nói Du Minh Cẩn đáp ứng rồi, tự nhiên cũng vội không ngừng đáp ứng. Bởi vì có chút do dự, bọn họ còn không có cùng Khương Như Nguyệt công ty minh sắc ký hợp đồng, cho nên, hắn liên hệ Khương Như Nguyệt, cho thấy ý đồ, nói hy vọng trước cùng nam người phát ngôn đáp một chút nhìn xem, xem cuối cùng hiệu quả lại xác định. Khương Như Nguyệt đáp ứng rồi. Ở nàng xem ra, có Du Minh cẩn lực đĩnh, lần này bắt được đại ngôn không hề trì hoãn. Hai ngày sau, Khương Như Nguyệt tới Tiên Ma công ty, thấy được vừa mới lại đây Khương Đàm. Người tới làm cái gì? Khương Như Nguyệt buột miệng tốt ra Nhìn nhìn phụ cận tiên ma công ty công nhân, lại vội vàng cười nói, Á Đàm, ngươi chuyên môn lại đây xem ta sao? Không, ta là tới chụp video. Khương Đàm hơi hơi mỉm cười. Lương Tổng Thuyết Minh tình huống, Khương Như Nguyệt Gương mặt tươi cười cơ hồ duy trì không được, nàng giả cười, Hải, Á Đàm, ngươi như thế nào không nói sớm? Khương Đàm, sớm nói ngươi liền không tới sao? Khương Như Nguyệt cười cơ hồ duy trì không được, ha ha, Á Đàm nhĩ nói dẫn đâu? Du Minh Cẩn cũng tới. Hắn thay màu đen tăng bào, nghiêng nghiêng khoác kim sắc áo cà sa, đầu đội phát bộ, mặt trên có 6 cái rõ ràng rơi ấn, nhắm mắt khoanh chân ngồi ở đệm hương bổ thượng. Hắn tăng bào dài rộng, nghiêng lánh giao nhau, hơi hơi tùng suy sụp, lộ ra một khối mật sắc da thịt, trên cổ còn treo một chuôi phát trâu. Du Minh cần lớn lên không tuổi trường mi, phong mắt, cái múi cao ngất, mặt hình hơi hơi ngay ngắn, hắn tay kết định hiến an tĩnh ngồi ở chỗ nào, thực sự có một cổ đắc đạo cao tăng kính nhi Phải nói là một cái xoáy đến hít thở không thông đắc đạo cao tăng. Tiểu Lê xem thẳng mắt, kích động che lại ngực, Khương Đàm kêu nàng đều nghe không thấy. Khương Như Nguyệt trước đổi hảo quần áo ra tới, nàng xuyên một bộ hồng y hề, đôi bộ kéo đến thật dài, phía trước làn váy vừa qua khỏi đuổi căn, lộ ra nàng tuyết trắng đùi, nàng chân Trần đi ra, đi bước một đi đến Du Minh Cẩn bên người, ngồi quỳ, đầu một hoai, dựa vào Du Minh Cẩn trên vai. Du Minh Cẩn vẫn không núp đích, nàng lại ruôi thân ra hai tay, câu lấy cổ hắn Du Minh Cẩn khẽ như mày, nhịn xuống. Lương Tổng gật đầu, Khương Như Nguyệt lớn lên bình thường, đảo thực sự có một cổ mị kinh nhi. Người quay phim KKK chụp mấy tấm ảnh chụp, gật đầu, Lương Tổng ý bảo, Khương Như Nguyệt lưu luyến đứng lên, này trong đó, Du Minh Cẩn vẫn luôn nhắm mắt lại, động đều bất động một chút. Khương Đàm đâu? Lương Tổng quay đầu lại hỏi. Khương Đàm đang ở bên trong thí quần áo, nhìn cơ hồ lộ đến đùi căn váy đỏ, nàng như mày, các người nơi này không có trường điểm váy sao? Lần trước kia bộ liền có thể Kêu kiện quần áo quá bình thường Lộ ra đùi mới có hồ yêu kính nhi Nhân viên công tác nói Không cần, liền kêu kiện có thể Khương đàm kiên trì Cuối cùng, nhân viên công tác chỉ phải cho nàng thay lần trước váy đỏ Khương đàm làm tốt trang phát đi ra Nàng một bộ váy đỏ Đi thập phần vội vàng Vương Linh cười nhạo một tiếng Ta liền nói nàng không được đi Một cái hồ yêu đi được mạnh mẽ hoát phòng Vẻ mặt chính khí cùng hiệp khách dường như Giống dạng sao Nàng căn bản là không được. Nàng nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên dừng lại. Khương Đàm bỗng nhiên chậm lại bước chân, nàng đi bước một đi tới, eo nhỏ chầm rãi, thướt tha thướt tha. Nàng tóc ở phát đỉnh đơn giản vãn cái búi tóc, tóc dài khuất rũ, lốt thai cùng phát gian đều rơi thật dài màu đỏ tua khuyên hay, theo đi lại nhẹ nhàng dong đưa. Mặt tựa đào hoa, mi như lá liễu, nàng khuôn mặt yêu mị vô cùng, lại mang theo một tiêu nghiêm nghị không thể xâm phạm lạnh leo Váy rất dài, nàng để ra một chút làn váy Hồng sa che dấu hạ, bạch ngọc giống nhau cả chân như ẩn như hiện, hành động chi gian, lộ ra ánh bạch mũi chân, tú khí trong suốt móng tay giống như đào hoa cánh hoa giống nhau. Nàng tựa như một cái ngây thơ yêu tinh, mị mà không tự biết. Hiện trường người đều ngây người, trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh, mọi người ánh mắt theo nàng di động. Khương Đàm tới rồi Du Minh cẩn bên người, nhắc tới làn váy ngồi xuống, này nhắc tới ngồi xuống tấn hiện Tiêu Sái Phong Lưu, lại cũng không giảm kiểu mị. Nàng thân mình hơi khong, cánh tay trái đáp thượng Du Minh cẩn bả vai. Mảnh khảnh ngón tay thanh thản rũ xuống. dưới. Du Minh cẩn chóc mũi người được một cổ rất nhỏ mùi hoa, có điểm quen thuộc, hắn không khỏi nghiêng đi mặt, mở to mắt nhìn Khương Đàm. Hắn thấy được một chương tiểu mỹ tươi để mặt, gần gũi nhìn chăm chú làm nhìn quen giới giải trí mỹ nữ hắn đều có điểm hít thở không thông, chóp mũi truyền đến như có như không hư khí, nàng ngây người. Người quay phim ka không ngừng chụp ảnh, lương tổng hòa nhân viên công tác khác vẻ mặt kinh hỉ. Hiệu quả thật tốt quá. Đỉnh cấp tuấn nam mỹ nữ thật sự đẹp mắt ta. Nhìn đến Du Minh Cẩn ánh mắt dại ra, Khương Đàm nhướng nhướng chân mày, Du Minh Cẩn lỗ thai bám một chút đỏ, Khương Đàm thu hồi cánh tay đứng lên, hỏi Lương Tổng, có thể sao? Có thể có thể, quá có thể. Lương Tổng kích động không được. Hắn một phương diện vì chính mình ánh mắt kiêu ngạo, rốt cuộc hắn từ nhìn thấy Khương Đàm liền xác định dung nàng, về phương diện khác lại cảm thấy nghĩ mà sợ, bởi vì Du Minh Cẩn phản đối, hắn từ bỏ Khương Đàm, nếu không phải Khương Đàm kiên trì, hắn liền nhìn không tới như vậy hoàn mỹ cảnh tượng. Cùng Khương Đàm một so, Khương Như Nguyệt quá tục, vô luận dung mạo khí chất dáng người đều kém Khương Đàm một mảng lớn. Hắn quyết định, mặc kệ Du Minh Cẩn như thế nào phản đối, hắn đều phải dùng Khương Đàm, cùng lắm thì thay đổi Du Minh Cẩn. Khương Như Nguyệt sắc mặt khó coi thật sự, nàng đã biết lương tổng quyết định. Khương Như Nguyệt hầm hầm rời đi tiên mà công ty. Khương Đàm đại ngôn xem như xác định xuống dưới, nàng đổi hảo quần áo tá trang cùng Tiểu Lê rời đi, vừa ra khỏi cửa, thấy được cách đó không xa du Minh Cẩn khương Đàm Du Minh cẩn dừng một chút, ngươi dùng cái gì thẻ bài nước hoa? Nước hoa? Khương Đàm lắp đầu, ta không cần nước hoa. Du Minh cẩn ánh mắt sáng lên, còn muốn hỏi cái gì, Khương Đàm đã nhanh chóng rời đi. Tiểu Lê vẻ mặt phiền muộn, tỷ ta cảm thấy Du ở cùng ngươi đến gần, hắn có phải hay không thích ngươi? Khương Đàm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rất có khả năng, rốt cuộc ta lại có khả năng lại xinh đẹp. Tiểu Lê hoán giận, ngươi nói bậy, Du Ca suốt đạo 8 năm chưa từng thích quá bất luận cái gì nữ tinh. Khương đàm kỳ quái nhìn nàng, vừa rồi không phải ngươi nói hắn thích ta sao. Như thế nào như vậy mâu thuẫn? Nga, bạn gái phấn. tiểu lê đầy mặt đỏ bừng. Thực mau, Khương đàm hoàn thành đại ngôn ký hợp đồng, nàng cùng Du Minh Cẩn cùng nhau chụp hai cái video cùng một đống ảnh chụp. Hai người đều là nhan giá trị tốt, chỉ là đứng chung một chỗ chính là Mỹ nhan thịnh yến, lương tổng phái người nỗ lực làm hậu kỳ, Thực mau quan tuyên. Tiên ma tình duyên quan hơi tuyên bố một cái hơi bù, tiên ma Chúc mừng chúng ta người phát ngôn Du Minh Cẩn, Khương Đàm, làm chúng ta cùng nhau du lịch tiên ma. Người bổ phía dưới sôi trào, và người phát ngôn rốt cuộc tới, thế nhưng là Du Minh Cẩn, tiên ma công ty danh tắc A. Khương Đàm là ai? Không phải vẫn luôn chuyển chính là Khương Như người Sao. A, đại gia trước xem video A, quá Mỹ, Thiên, thân tiên nhan giá trị A. Phía chính phủ trước thả ra một cái video, đúng là Du Minh Cẩn thánh tăng Khương Đàm hồ yêu tạo hình, trong video. Du Minh cẩn Tuấn mỹ tuyệt luân, Khương Đàm yêu Mỹ minh diễm, hai người mặt đều ở sáng lên. Video thực đoạn, trong đó còn có Khương Đàm đáp ở Du Minh cẩn bả vai một đoạn. Mỹ hoặc hồ yêu cùng thanh lãnh cao tăng đối diện, một cái ý cười xinh đẹp, dáng người quyến rũ, khỏe mắt đuôi lông mày đều là xuân ý, một cái mặt vô biểu tình, sống lưng thẳng thắn, trong mắt kinh diễm rõ ràng có thể thấy được, lốt thai còn có điểm đỏ. Thật mau, thiên ma trò chơi người phát ngôn thượng hot sẽ ấp. Các vòng hữu xem như si như say. Thiên, loại này nhan giá trị, thiên ma công ty như thế nào tìm. Mỹ ngây người, ta đã nhìn nửa giờ. du Minh Cẩn không hổ là trường hồng đình lưu, nhan giá trị thật có thể đánh. Bên cạnh tiểu tỷ tỷ không chút nào kém cỏi ta xem nàng so xem du Minh Cẩn còn muốn nhiều. Hồ yêu quá nhưng, Tiểu Mỹ Trung còn có một phân ánh khí. Yêu đến trinh khí lắm nhiên. Rất nhiều người bắt đầu hỏi hồ yêu là ai, Khương Đàm là ai, có biết đến lập tức để cử dưới ánh trăng vũ. Nghe nói Khương Đàm xuất đạo 5 năm thế nhưng không có tiếng tâm gì, mọi người đều cảm thấy khó có thể tin. Bình luận đều ở khích lệ Khương Đàm, rất nhiều người sờ đến Khương Đàm với bồ, chú ý nàng. Bởi vì thảo luận độ quá cao, Khương Đàm hồ yêu cũng thượng hót xệ ấp, nhìn đến người càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người bị Khương Đàm kinh diễm, sau đó tìm tỏi chú ý nàng với bồ, một ít đối nàng ấn tượng không người tốt đều có điều đổi mới. Đây là Khương Đàm, như vậy xinh đẹp như thế nào sẽ vẫn luôn không hồng, quá kỳ quái. Nàng nhưng quá đẹp, phía trước bởi vì nào đó sự ta còn phát biểu quá không tốt nôn luận, hối hận A Đều thóc mục vừng thối sự tình, nói nó làm gì, xem mặt không hương sao. Giới giải trí nhiều ít năm không ra loại này tuyệt sắc. Tiểu Lê nhìn chầm chầm vào khương đàm ngợi bồ, nhìn bay nhanh dâng lên phên số, nàng nhạc nở hoa. Hoa, không nghĩ tới, đại ngôn cái trò chơi còn có thể trương phấn, tỷ ngươi quá lợi hại. Ngợi bồ thượng vô cùng náo nhiệt, trên diễn đàn cũng không ngừng nghỉ, có người phát tiếp Tiên ma không phải Khương Như Nguyệt đại ngôn sao? Như thế nào thay đổi người? Thực rõ ràng, Khương Đàm đoạt đại ngôn bái. Nghe nói nàng rất thấp giá cả tiếp. Ha ha, nàng danh khí kém Khương Như Nguyệt nhiều như vậy, chỉ dựa vào giá thấp không được đi. Có lẽ dựa tiềm quy tắc đâu? Trên lầu, kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Ha ha, nghe nói ngay từ đầu đại ngôn chính là Khương Như Nguyệt, sau lại Khương Đàm tìm tiên ma công ty lương tổng, lúc sau lương tổng như là bị cổ ở giống nhau, kiên trì dùng Khương Đàm Và tin tức lượng thật lớn, lĩnh mộ. Khương Đàm cũng có fans, lập tức có người lên tiếng, ngươi có chứng cứ sao? Tiểu tâm nhân ra cáo ngươi. Khương Như Ngụy fans mau điên rồi, bọn họ toàn bộ đến Khương Đàm với bù, nhục mạ Khương Đàm đoạt đại ngôn, lại ở diễn đàn khắp nơi tản lời đồn. Có vài cái dưa chủ nói thẳng, mỗi một đường nữ tinh bị thân tỷ tỷ đoạt đại ngôn, tỷ tỷ có phi thường thủ đoạn, nói rõ tỷ tỷ vẫn là quan tâm. Cái này, Khương Như Ngụy fans càng điên cuồng. Không nghĩ tới Khương Đàm đều có người khen. Đại gia là quên nàng Quang Huy sự tích sao? Nàng tam nàng muội muội ba lần a. Há ngăn a, Khương Đàm hắc liêu 3 ngày ba đêm đều không đến được, loại này phẩm đức thấp hẻn nữ nhân đều có người phấn, ghê tởm. Khương Đàm giá thấp tiếp đại ngôn, không công bằng cạnh tranh. Nhìn này đó ngôn luận, Du Minh cẩn nhíu mày, đây là ai phát? Hắn người đại diện Dương Phàm thở dài, đều trong giới hôn 8 năm, ngươi là thật không hiểu sao? Kia mấy cái dưa chủ hòa ở diễn đàn nhảy đến cao mắng chửi người chính là nghiệp đức giải trí người. Bọn họ bình thường vẫn luôn khen Khương Như Nguyệt. Du Minh Cẩn trầm mặt trong chốc lát, có lẽ Khương Như Nguyệt không biết. Dương Phạm Khí vui vẻ, "Du Minh Cẩn, ngươi không phải cái thiên chân người a? Như thế nào thiên tin Khương Như Nguyệt đâu? Ta không rõ, ngươi cùng nàng rốt cuộc có cái gì gấp mắt? Ngày hôm qua còn để cử nàng đi diễn mạc đạo điện ảnh, liền nàng kia trương tràn đầy keo xí li côn mặt, ngươi cảm thấy có thể diễn điện ảnh sao?" Du Minh Cẩn rũ mắt, "Ta đáp ứng nàng đại ngôn không có tranh thủ xuống dưới, đương nhiên muốn bồi thường." Dương Phàm vâng ngữ, "Ngươi thiếu nàng a?" Xem Du Minh cẩn không nói lời nào, Dương Phàm nóng nảy, dù Minh cẩn ngươi có phải hay không thích nàng, ta nói cho ngươi, Khương Như Nguyệt thực âm, nàng đoàn đội cũng thực độc, nàng hai nhậm bạn trai nhưng đều hổ." Dù Minh cẩn tĩnh trong chốc lát, "Dương ca, ngươi giúp ta trà một trà." Khương Đàm. Khương Đàm một bên gầm khoai lát, một bên dựa vào trên sofa soát diễn đàn, Tiểu Lê ở một bên lau nước mắt, một bên hút cái mũi, một bên bùn buồn đánh chữ. Vội trong chốc lát, Tiểu phản ứng lại đây chạy nhanh đoạt Khương Đàm di động, những người đó mắng quá khó nghe, ngươi đừng nhìn. Có nghệ sĩ có thể cho mắng hực hực, phía trước Khương Đàm liền có bệnh trầm cảm. Khương Đàm một trốn, không có việc gì, ta trọng điểm chú ý mấy cái. Tiểu Lê mắt mạo nước mắt, bọn họ như thế nào như vậy được a, mỗi ngày bị đặt, ngươi danh tiếng vừa vặn một chút, bọn họ lại bắt đầu mãn thế giới bắt ngươi nước bẩn. Thủy quân nhiều như vậy, ngươi fans đều bị ngăn chặn, ta 20 cái tiểu hào đều không đủ dùng. Khương Đàm cấp tiểu Lê lau đem nước mắt. Ta hảo cảm động, người cấp du minh cẩn đều không có 20 cái tiểu hảo. Lục niêu phát tới tin tức, Khương Đàm, muốn hay không cho ngươi áp một chút? Khương Đàm, không cần, có đáng tin cậy luật sư đoàn đội sao? chương 18-018. Khương Đàm muốn trực tiếp tố cáo. Lục niêu bên cạnh thẩm tắc thấy được, lập tức đoạt Lục Nhiêu di động, gửi tin tức, có, chí nghĩa luật sư văn phòng. Khương Đàm, tam đại luật sở trí nhất. Luật sư phí quá quý đi. Đổi cái tiểu nhân. Thẩm tắc. Ta có quan hệ, có thể giảm giá 70. Khương đàm, thật sự, thật tốt quá. Ta đưa ngươi mười mấy linh phủ. Lục nhiêu ngây người, ca, ngươi luật sở đánh minh tình kiện tụng sao. Không đúng, ngươi trực tiếp cấp Tam thiết Không kiếm tiền. Thẩm tác đem điện thoại ném cho hắn, nhớ rõ, mười mấy linh phủ là của ta. Lục nhiêu cảnh rắc lên, ngươi là vì linh phủ vẫn là vì người. Ta đã ở truy khương đàm. Hắn quay đầu lại cấp khương đàm phát tin tức. Người đi cùng Du Minh cẩn chụp đại ngôn cũng không nói cho ta, ta cũng có thể chụp. Khương Đàm đem biểu đặt ai đi chơi hắn. Vậy bổ cùng các trên diễn đàn còn đang mắng, một đám thiệp đùn đùn không dứt, liền Vương Linh đều ra trận. Gần nhất, Nô Vận Đức thường xuyên đem Vương Linh đi tìm đi mắng, ngại nàng cho sai lầm kiến nghị, làm công ty thiếu Khương Đàm cái này cây rụng tiền. Vương Linh hận chết Khương Đàm. Tiếng mắng không dứt, lời đồn cũng càng ngày càng nhiều, liền 3 năm trước đây lời đồn đều nhảy ra tới. Đàm fans đều là tân Không hiểu biết tình huống, lại không có làm sáng tỏ, bọn họ xem nhiều cũng sắp tin. Đồng nhiên, Khương Đàm phòng làm việc đã phát một cái hồi bồ, chỉ có mấy chữ, biểu đặt vô sỉ, phỉ bán có tội. Phía dưới là một chương luật sư hàm, mặt trên liệt 8 Internet ID, tiếp theo là một cái hình sự lập án thư. Thực mau, phòng làm việc lại đã phát một cái hồi bồ, là một luật sư hàm, lại liệt 10 mấy biểu đặt ID. Thực mau, Khương Đàm cáo hát thượng hót sẽ ớt. Nhiều năm như vậy, Khương Đàm chưa từng có cáo quá hát tử cũng không có làm sáng tỏ quá, nàng đỗng nhiên bắt đầu tố cáo, rất nhiều người chú ý. Mọi người xem nội dung, xôi nổi nhắn lại. Hoa, lợi hại, trực tiếp tới cái đại, hình sự A. Hình sự thêm dân sự, nên cáo nàng một cái cũng chưa bùng tha tổng cộng mười mấy người đâu, đồ sộ. Đã sớm nên tố cáo, mấy người kia mỗi ngày điệu đặt, một cái thật chú ý đều không có, liền sẽ mắng chửi người, giống kẻ điên giống nhau. Khương đàm một ít tân phèn lập tức có thuốc can thần, chính chủ đều dám tố cáo thuyết minh phía trước những cái đó đồn đãi đều là giả. Khương Đàm này một cáo, các gãn tỷ phản lập tức rối loạn đầu trận tuyến, mấy năm gần đây, bọn họ tùy ý mắng, tùy ý biểu đặt Khương Đàm không lý quá, bọn họ lá gan càng lúc càng lớn, lời đồn cũng càng ngày càng thái quá. Hiện tại Khương Đàm tố cáo, còn có hình sự, bọn họ luôn cuống, rốt cuộc không phải fan chính là cầm điểm tiền, vì như vậy điểm tiền tiến lao nhưng quá mệt. Còn lại biểu đặt người dọa tròn váng, trên diễn đàn không ít người gạch bỏ Có mấy người ở diễn đàn cùng ấy bổ phát biểu xin lỗi thanh minh, sau đó xám sị tỏ phờ lìn. Nhìn đến không, xin lỗi, thừa nhận phía trước biểu đặt. Thiện nghi bọn họ, nên đưa bọn họ cùng kêu mười mấy ID đoàn tụ. Khương đàm uy vũ, vô thanh vô tức làm cái đại, ha ha, ta đều hoài nghi nàng là cố ý phóng túng hát tử, chờ bọn họ xúc phạm pháp luật trực tiếp đưa vào nhà giam. Đủ lợi hại. Vương Linh luôn cuống, hình sự lập án chung, trong đó một cái ID chính là nàng, phía trước Khương đàm qua yếu. Nàng không chỗ nào cố kỵ, thậm chí dùng chính mình thân phận chứng đăng ký dãy số tin ổn, hiện tại chạy đều chạy không được. Bắt quái các vong hữu bắt đầu bái này đó dãy số, phát hiện này nhảy đến cao mấy cái hắc tử thế, nhưng là Khương Như Nguyệt, fans. Khương Đàm hình sự lập án người bên trong cũng có hai cái Khương Như Nguyệt đại phấn, cái này, các vong hữu suy đoán nhiều, không thể nào, Khương Như Nguyệt phái người hắc Khương Đàm. Cấp nàng không phải thân tỷ muội sao? Có người chạy nhanh phần bác, phết mà thôi, cùng Khương Như Nguyệt cái gì quan hệ, nàng lại quản không được. Có người nói, Khương Như Nguyệt kia hai cái đại phấn đều là nghiệp đức công ty phèn hoạt động nhân viên, nói cùng Khương Như Nguyệt không quan hệ. Ai tin? Kỳ thật Khương Như Nguyệt thủ đoạn vẫn luôn rất bị hội, cùng nàng có quan hệ kia mấy cái kết cục đều không tốt. Vốn dĩ chính là à, có thể kêu Khương Như Nguyệt tiểu thiên sứ đều là nhà nàng thủy quân, các ngươi thật tin nàng thiên chân vô tội. Máng Khương Đàm không phải Khương Như Nguyệt phèn chính là Khương Như Nguyệt gia thủy quân, còn có ai thấy không rõ sao? Ta có một đống lớn chứng cứ. Khương Như Nguyệt thanh danh bị hao tổn, nàng nóng nảy, chạy nhanh mua thủy quân khống chế dư luận, Nô Vận Đức đã biết, mắng nàng một đốn, hiện tại như vậy nhiều người nhìn chằm chằm, ngươi đừng làm yêu. Nô Vận Đức lại mắng Vương Linh một đốn, đối Khương Như Nguyệt nói, được rồi, đừng làm, không phải Du Minh cẩn đem ngươi để cử cấp Mạc đạo sao? Chạy nhanh chuẩn bị điện ảnh quay chụp. Mạc đạo điện ảnh vẫn luôn rất nổi danh, gần nhất kế hoạch quay chính là một cái cứu rỗi ngôn tình để tài điện ảnh, Khương Như Nguyệt có thể làm nữ nhị. Nàng một nữ một đều là chụp mấy bộ điện ảnh tiểu sinh tiểu hoa, đây là cái thực tốt đánh vào điện ảnh vòng cơ hội. Khương Như Nguyệt chạy nhanh liên hệ Mạc Đạo. Bởi vì vài lần dư luận như thế, nàng Fans khí thế đêm mê, nàng chạy nhanh thả ra muốn đóng phim điện ảnh tin tức, diễn đàn có người thảo luận. Hoa, Khương Như Nguyệt muốn đóng phim điện ảnh, vẫn là Mạc Đạo đạo diễn, nàng tài nguyên không tồi a. Nguyệt Nguyệt kỹ thuật diễn thật dài đến Mỹ, Mạc Đạo hảo ánh mắt. Hừ hừ, Nguyệt, Nguyệt đều để đề danh thị hẩu, nếu không có cái việc xấu tỉ tỉ Lần trước tuyệt đối đoạn giải. Có người lập tức phát, trên lầu còn dám biểu đặt. Muốn nhận luật sư làm sao? Một lát sau, hắn lại phát, ha ha, gạch bỏ, chúng không túng. Còn thổi đâu, liền Khương Như Nguyệt kia diện than kỹ thuật diễn, có thể để danh thị hậu đều là kỳ tích, còn vọng tưởng đoạn giải. Nga, đúng rồi, ta nghe được tin tức, là Du Minh cẩn đề cử Khương Như Nguyệt cấp mạc đạo, bằng không, lấy nàng tư chết, chụp không đến điện ảnh. Du Minh cần ngồi ở trên ban công. Nhắm mắt lại phát ốc Dương Phàm đi vào tới nói, ta ấn ngươi nói cha xét, Khương đàm ở 12 tuổi thời điểm mất trí nhớ, nàng không nhớ rõ 12 tuổi phía trước sự tình. Còn có, Khương như đầu tháng trung thời điểm đều là nàng ba ba đó đưa, căn bản không có khả năng lái xe đi ngang qua cửa nhà ngươi. Dù Minh cần bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Dương Phàm Dương Phàm có điểm mất tự nhiên, nhìn cái gì? Ngươi đối Khương như nguyệt như vậy là thủ, ta liền không thể cha cha sao. du Minh cần rũ mắt. Ngươi còn tra được cái gì? Dương Phàm cờ lại mở một cái thiệp, nơi này có người tin nóng, Khương Như Nguyệt trên cổ mang hạt châu nguyên lai like là Khương Đàm. Ta đi các ngươi phía trước thành thị tìm bọn họ đồng học tra xét, là thật. Du Minh cẩn sắc mặt biến đổi, tay uổng phí nắm chặt, lại đây một lát, hắn ánh mắt lạnh lùng, giúp ta cấp mạc khơi ra cái tin tức, Khương Như Nguyệt không cần suy xét. Dương Phàm trêu chọc, như vậy tin tưởng. Du Minh cẩn nhắm hai mắt lại, tuy rằng khi đó ta đôi mắt nhìn không tới chính là nàng thanh âm cùng trên người hương khí, ta vẫn luôn nhớ rõ danh mạch. Hắn lẩm bầm nói, trực giác thật là cái kỳ diệu đồ vật. Quanh năm không thấy, vừa thấy đó là trung tình. Khương Như Nguyệt phèn sở diễn đàn thổi đến hừng hực khí thế, Khương Như Nguyệt lại nhận được Mạc Đạo Cự tuyệt tin tức, nàng chạy nhanh liên hệ Du Minh Cẩn, phát hiện bị Du Minh Cẩn kéo đen. Nàng lại liên hệ Dương Phàm, Dương Phàm chỉ đã phát một câu, ngươi không phải nàng. Khương Như Nguyệt tâm nháy mắt rơi vào đáy cốc, một mảnh lạnh lẽo. Người khác đều nói Du Minh Cẩn làm người thực hảo, là giới giải trí khó được quân tử, chính là Ngô Vận Đức không ngừng một lần cùng nàng nói qua, Du Minh Cẩn tí nhai tất báo, đối chọc người của hắn xuống tay cực tàn nhẫn, nàng lừa hắn, hắn sẽ như thế nào trả thù. Bên kia, Khương Đàm đã tiến tổ. Một năm phía trước, nàng liền ký hợp đồng một cái hép ra mạ, cái này hép giữ ra mạ cốt truyện không tồi, chính là ấp đi không lớn, đầu tư cũng coi như tương đối tiểu nhân, Khương Đàm ở bên trong đóng vai nữ nhị. Khương Đàm mang theo tiểu lê tiến tổ. Mới vừa đi vào, liền nhìn đến mấy cái diễn viên ở kia nói chuyện thiếm. Ai, chờ nửa năm, cái này tan hát với chủ, thật có thể kéo. Hải, người không biết đi. Cái này kịch vẫn luôn kéo là bởi vì nữ chủ không có thời gian. Nghe nói nàng ngay từ đầu có bộ kịch muốn chủ, tiếp theo lại có cái tổng nghệ. Tổng nghệ xong rồi nhân ra nói mệt mỏi, đi ra ngoài du lịch, chơi đủ rồi mới trở về đóng phim. Ai a như vậy nguy. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, nhắc nhở ngươi, có kim chủ. Tính tình không hảo ai mắng chửi người, không có việc gì liền bãi công. Tiểu Lê nghe xong trong chốc lát, có chút sầu lo, tỉ, chúng ta như thế nào như vậy xui xẻo, vào loại này đoàn phim A, nghe nói này kịch đầu tư không lớn, nữ chủ lại như vậy không hảo ở chung, ngươi có thể hay không bị nhằm vào A, rốt cuộc ngươi như vậy xinh đẹp, đều cái quá nữ chủ. Tiểu Lê càng nghĩ càng lo lắng, vạn nhất nàng ghen ghét ngươi đâu. Nghe nói đóng phim chỉnh người phương pháp nhưng nhiều, ném cái tắt lạc, cố ý phạt quỳ lạc còn có ở đồ trang điểm phong cái đinh lạp cái gì gì đó. Khương Đàm cười, ngươi như thế nào náo bổ nhiều như vậy. Tiểu Lê thực nghiêm túc, nữ chủ thực sự có vấn đề A, nghe nói còn có kim chủ. Khương Đàm nhớ mày, bọn họ còn nói ta có kim chủ đâu. Khương Đàm một chút đều không lo lắng, nàng lại đây đóng phim chính là thể nghiệm thể nghiệm, dù sao nàng cũng không rửa cái này kiếm tiền, nàng chính là huyền học đại sư, nàng mới sẽ không bị khinh bị đâu. Nam nữ chủ vẫn là không có tới, đạo diễn làm đại gia vây đọc cái bản. Thuận tiện làm đại gia nhận thức một chút. Nữ ba gã kêu Chu Lệ Lệ, là cái tú khí cô nương, dài quá một đôi mắt to, viên mặt, nhìn có chút đáng yêu, bất quá, nàng hàm răng khó coi, hơi hơi đột ra tới. Nàng vừa thấy Khương Đàm liền đầy mặt kinh hỉ, oa, wow, Khương Đàm ngươi thật là đẹp mắt. Kế tiếp, Chu Lệ Lệ vẫn luôn đi theo Khương Đàm, thỉnh phảng nhắc tới nữ chủ, nàng lặng lẽ nói, nghe nói nữ chủ tính tình không hảo sẽ ở phim trường đánh người, Khương Đàm ngươi nhưng không lo lắng. Khương Đàm lắc đầu, Chú lệ lệ như mày, ta là nữ tam, là cái vai ác, có một tuần kịch là bị nữ chủ ném cái tác, ta sợ, khương đàm ngươi có một hồi cùng nữ chủ đối chiến, nữ chủ sẽ chịu ngươi rồi. Nói xong, chu lệ lệ dùng mình một cái. Này bộ kịch tên là Tiên vực Kỳ Duyên, xem như tiên hiệp nôn tình, nam chủ là Mỹ cường thảm kiệt ngạo tiểu cho săn, nữ chủ là ôn nhu chưa khỏi y địa sư. Khương đàm sắm vai nữ nhỉ là cơ linh đáng yêu tiểu sư muội nữ ba vòng lệ lệ sắm vai tàn nhẫn ác độc đại sư tỷ Các nàng hai cái đều thích nam chủ, cho nên cùng nữ chủ không quá đối phó. Chu Lệ Lệ theo như lời chính là nữ chủ bị khống chế thời điểm tính tình đại biến đoạn ngắn. Khương Đàm cảm thấy đạo diễn tuyển giác có vấn đề, Chu Lệ Lệ lớn lên đáng yêu, không thích hợp ác độc đại sư tỷ nàng nhưng thật ra rất tưởng thể nghiệm hạ ác độc vai ác. Các nàng đọc hai ngày kịch bản, nữ chủ rốt cuộc tới. Là Chu Lệ Lệ nói cho nàng, ai, cái kia nữ chủ quá hung, gần nhất liền mắng chửi người. Người nói cái loại này người như thế nào diễn ôn nhu nữ chủ a Chu lệ lệ lặng lẽ phun tảo. Khương đàm kỳ quái, nàng muốn đi gặp nữ chủ. Mới vừa vừa vào cửa, liền nghe được một thanh âm, không được, cái kia khách sạn như thế nào chủ người, ta muốn đổi địa phương. Người nọ quay mặt đi tới, lập tức thấy được Khương đàm, nàng vui mừng quá đối, A đàm. Đúng là Quách Quỳnh, Khương đàm bừng tỉnh, nguyên lai like đây là trong truyền thuyết nữ chủ. Quách Quỳnh hỏi, A đàm nhĩ chủ cái nào phòng? Đàm chỉ chỉ Quách Quỳnh quay đầu lại nói, được rồi, ta không đổi địa phương, ta liền trụ nàng bên cạnh phòng. Nàng lôi kéo Khương đảm cánh tay thân thân mật mật đi rồi. Chu lệ lệ đều ngây người, lặng lẽ hỏi bên cạnh diễn viên, đây là nữ chủ. Quách Quỳnh. Nàng nhận thức Khương đàm A. Cái kia diễn viên thiếu chút nữa trận trắng mắt, người nói nhân ra nhiều như vậy thiên nói vậy còn không biết tên. Chu lệ lệ trên mặt không nhìn được, phía trước nữ chủ là rất thân bí, đạo diễn vẫn luôn không nói, nàng thật không biết là Quách Quỳnh. Liền tính biết cũng không ảnh hưởng nàng sau lương nói gì, nàng không đoán trước chính là, Khương Đàm cùng Quách Quỳnh quan hệ tốt như vậy. Nàng ngầm hỏi thăm, mới biết được Khương Đàm cùng Quách Quỳnh đã từng cùng nhau lục quá tổng nghệ, chu lệ lệ hối hận đã chết, chờ Khương Đàm về phòng thời điểm, nàng lắp bắp nói, Khương Đàm, cái kia. Ta và ngươi nói nữ chủ sự tình ngươi đừng cùng Quách Quỳnh nói a Khương Đàm sớm quên việc này, nàng lại cũng không sau lưng nói người, gật gật đầu liền đi qua. Quách Quỳnh chết ăn vạ ở tại Đàm cách vách Phía trước cách vách là Chu Lệ Lệ, nàng trực tiếp cùng người ta nói, làm Chu Lệ Lệ dọn đi, nàng ở đi vào. Mấy ngày kế tiếp, đại gia vẫn luôn ở đọc cái bản, Quách Quỳnh dính Khương Đàm dính khẩn, Chu Lệ Lệ đều thấu không lên rồi. Một ngày giữa trưa, Quách Quỳnh cùng Khương Đàm cùng đi nhà ăn ăn cơm, hai người đánh hảo cơm, đang ở ăn đâu, Chu Lệ Lệ bưng cơm lại đây, nàng cười ha hả đối Khương Đàm nói, A Đàm, buổi chiều ta tìm ngươi đúng đúng kịch bản, có một tuần kịch ta không lớn hành. Khương Đàm vừa muốn ngật đầu. Quên Quỳnh lập tức ôm Khương Đàm cổ, "Uy, Adam, ngươi đã quên sao? Ngươi đáp ứng ta buổi chiều ta cùng cùng nhau xem cái bản." Chu Lệ Lệ vội vàng nói, "Không có việc gì, chúng ta ba cái cùng nhau." "Ai cùng ngươi cùng nhau?" Quên Quỳnh bỗng nhiên trở mặt, "Ngươi xuất diễn cùng nam nhị nhiều nhất, ngươi đi tìm hắn à? Còn có, ta ăn cơm thời điểm, không thích đối diện có người." Bên cạnh trên bàn có mặt khác diễn viên cùng nhân viên công tác đâu, Quên Quỳnh thanh âm đại, đem những người khác ánh mắt hấp dẫn lại đây. Chu Lệ Lệ mặt đằng một chút đỏ. Nàng cắn cắn môi, bừng mằm chạy. Khương Đàm kinh ngạc, Quách Quỳnh, ngươi làm sao vậy? Quách Quỳnh tính tình là không tốt, lại rất thiếu giáp mặt đối nữ diễn viên như vậy. Quách Quỳnh đô đô miệng, "Hừ, đừng cho là ta không biết, ta không có tới trong khoảng thời gian này, ta có kim chủ lạc, tính tình không được rồi, tùy ý đánh người lạ, đều ở đoàn phim chuyến khắp, đều là chu lệ lệ nói." Khương Đàm, nàng khẳng định cũng đối với ngươi nói qua, ngươi cũng không nói cho ta. Quách Quỳnh thở phi phi nhìn Khương Đàm. Ngươi cũng tin ta có kim chủ sao. Khương đàm lắp đầu, không tin. Quách Quỳnh lệ nóng doanh trọng, á đàm nhĩ chịu tin ta, ta quá cảm động. Khương đàm, liền ngươi này tính tỉnh, không có kim chủ thích. Quách Quỳnh mãn nhãn nhiệt lệ lập tức đều nghẹn đi trở về, ngươi. Bên kia, chu lệ lệ khí ứa ra nước mắt, nam nhị tưởng lâm cùng nàng quan hệ tương đối hảo, khuyên nàng, quách quỳnh đối ai đều như vậy, ngươi không để ý tới là được. chu lệ lệ cắn cắn môi, phía trước ta đem khương hữu Cùng nàng cái gì đều nói, khả năng nói gì đó đối Quách Quỳnh không tốt lời nói, Khương Đàm hẳn là nói cho Quách Quỳnh, ai, trách ta quá dễ tin người. Thường Lâm những mày, Khương Đàm như thế nào như vậy đáng giận. Chu Lệ Lệ thở dài, không có gì, ta chỉ là nữ số 3 làm sao có thể cùng các nàng so. Thường Lâm trong lòng vừa động, Lệ Lệ, người diện mạo đáng yêu, kỳ thật thực thích hợp tiểu sư mỗi cái kia nhân vật à, vì cái gì. Chu Lệ Lệ cười khổ, chúng ta đều ở cái này trong giới, còn không biết sao. Không có bối cảnh không có nhân mạch không ai che chở, chỉ có thể cấp gì diễn gì, cái gì thích hợp không thích hợp, có đến diễn liền không tồi. Tường Lâm tràn đầy thể hội, thật là, ai, ta phía trước diễn nhân vật càng tiểu, đều là từng bước một lại đây. Tường Lâm cảm thấy cùng chu lệ lệ rất có tiếng nói chung, hai người hàn huyên rất nhiều. Cùng tường Lâm lưu xong, trở lại khách sạn, người đại diện cho nàng điện thoại, thế nào? chu lệ lệ, ta đắc tội Quách Quỳnh, nàng không yêu lý ta. Người đại diện, người như thế nào đắc tội nàng? Có phải hay không lại sau lưng khua môi múa mép? người cái này tật xấu như thế nào tổng không đổi được? Như vậy còn như thế nào cho ngươi tranh thủ nữ nhị? Chu lệ lệ vẫn luôn ở tranh thủ nữ nhị nhân vật, nữ nhị nhân thích hảo, thích hợp nàng, cũng dễ dàng hút phấn, nữ tam quá ác độc, không hảo diễn, hơn nữa dễ dàng làm người chán ghét. Nàng gần nhất liền tiếp cận Khương Đàm, cùng Khương Đàm nói nữ chủ nói bậy, là muốn cho Khương Đàm chán ghét nữ chủ, cũng truyền bá một chút nói bậy, nữ chủ tới, nàng lại tiếp cận nữ chủ Nói nói Khương Đàm nói bậy, như vậy nữ chủ không thích Khương Đàm, nàng liền có thể thuận thế thượng vị, đương nữ nhị. Nào biết, Khương Đàm cùng nữ chủ nhận thức, vẫn là bạn tốt, nàng bàn tính thất bại, đành phải quay đầu lại xin giúp đỡ người đại diện. Người đại diện mắng nàng vài câu nói, hảo, ta suy nghĩ mặt khác biện pháp, ngươi chờ. Tiên vực kỳ duyên muốn bắt đầu quay tin tức thực mau truyền khai, có người ở diễn đàn gián chủ vai phụ người được chọn, các vong hưu thảo luận lên, ta phục đoàn phim, tuyển giác không một cái thích hợp Liền Quách Quỳnh kêu ngạo bộ dáng diễn ôn nhu chưa khỏi đi thịa sư, khôi hài đâu. Nữ nhị là cơ linh đáng yêu tiểu sư muội, chu lệ lệ nhất thích hợp. Ta cũng như vậy cảm thấy, chu lệ lệ thích hợp nữ nhị, khương đàm thích hợp nữ tam. Kiến nghị đoàn phim thay đổi người. Khương đàm khí chất không thích hợp nữ nhị à, khó có thể tưởng tượng nàng đáng yêu bộ dáng, kiến nghị đoàn phim thay đổi người. chu lệ lệ người đại diện Hạ Thủy Quân, trong lúc nhất thời, trên diễn đàn, về bộ thượng thiên vực kỳ duyên quan hơi phía dưới đều là yêu cầu thay đổi người bình luận. Khương Đàm fans cũng biết nữ nhị so nữ tam hảo, nữ hai người thiết càng tốt, các nàng tưởng tranh luận, nhưng là nghĩ nghĩ, Khương Đàm giống như đích sắc không thích hợp đáng yêu tiểu sư muội Có người thậm chí đục nước béo có nói, Khương Đàm xinh đẹp, thích hợp nữ một ôn nhu chứa khỏi y dìa sư, dứt khoát nàng diện nữ một hảo. Chu Lệ Lệ lặng lẽ đem những lời này cấp rất nhiều người xem, nói, Khương Đàm có phải hay không muốn c ran xem ngươi mới là muốn cướp nhân vật cái kia. Quách Quỳnh nổi giận đùng đùng đi tới, "Chu Lệ Lệ, đem ngươi thủy quân triệt, đừng cho là ta không biết mục đích của ngươi. Liên ngươi kia một miệng giang hồ, có thể cho ngươi cái nữ tam diễn liền không tồi, lại làm sự, nữ tam ngươi đều đừng diễn." Quách Quỳnh là mang bốn nhập tổ, đạo diễn đều đối nàng khách khí ba phần. Lần này, Chu Lệ Lệ hạ thủy quân, đạo diễn cũng thực tức giận, Quách Quỳnh mắng Chu Lệ Lệ, hắn ở một bên trang không nhìn thấy. Chu Lệ Lệ lại làm cái đỏ thắm mặt chỉ phải trộm đem thủy quân triệt. Nàng đối tưởng Lâm khóc lóc kể lệ không biết Khương Đàm lại cùng Quách Quỳnh nói cái gì, ta không rõ, vì cái gì vong hữu lời nói đều có thể trách ta. Tưởng Lâm an ủi, ta cảm thấy các vong hữu nói rất đúng, ngươi thật sự càng thích hợp nữ nhị, ai, Khương Đàm thật vô sỉ, luôn là suối dụ Quách Quỳnh nhằm vào ngươi. Chu Lệ Lệ chỉ là khóc, chúng ta không ai phụng người quá khó khăn. Tưởng Lâm liên tục gật đầu, tràn đầy đồng cảm, lúc ấy ta tham gia tuyển tú, cũng là bị có bối cảnh cấp đỉnh đi xuống. Qua mấy ngày, tiên vực kỳ duyên quan hơi thả ra một tổ ảnh tạo hình. Nam chủ một bộ hắc ý gì, ấy, khuôn mặt lạnh lùng, nữ chủ quách quỳnh một bộ bạch ý gì, tiên khí phiêu phiêu, nam nhị một bộ thanh ý gì, ấy, ý cười hơi hơi, trong đó nhất bắt mắt chính là nữ nhị khương đàm, nàng ăn mặc màu vàng quần áo, triển khai đầu ngón tay lập một con thải điệp, nàng mặt mày răng ra, hai tròng mắt linh động, khỏe miệng mang theo cởi nhạt Phía dưới người lập tức điên rồi, à, khương đàm thế nhưng cũng có thể sắm vai như vậy linh động nhân vật không thể tưởng được à. Quá đẹp, màu vàng cũng bị nàng xuyên như vậy động lòng người, không được, ta muốn phấn. Nàng thật sự rất lịch lợm, diễn viên thật là kỳ lạ, nói diễn ai tựa như ai, hoàn toàn thay đổi một người giống nhau, cùng nàng hồ yêu khí chất khác biệt quá lớn. Có người cười lạnh, cũng không phải mọi người diễn ai giống ai, tỉ như Chu Lệ Lệ, nàng một cái ác độc nữ xứng cười đến như vậy bạch liên hoa làm gì. Đúng vậy, nữ tam thay đổi người thiết. Ta nhớ do nữ tam không cười a Chú lệ lệ vì cái gì cười đến như vậy giả. Nhìn một vòng, đều còn có thể, trừ bỏ chu lệ lệ. Vậy bù phía dưới, một thủy khen khương đàm, ngẫu nhiên có mấy cái làm thấp đi chu lệ lệ. Đạo diễn thực vừa lòng, ít nhất thuyết minh lần này tạo hình đại gia cảm thấy đều không có trở ngại, này liền có thể. Tiểu lê ở khương đàm tạo hình thời điểm chụp không ít ảnh chụp, nàng phát ở phòng làm việc ấy bổ thượng, lập tức, khương đàm phên tới. Hoa, đàm mội thật xinh đẹp, cơ linh chăm thu nhỏ sư muội chờ s Ta thực sự có ánh mắt, phấn như vậy cái bảo tàng, đáng yêu, hồ ly tinh, thanh lanh các loại khí chất đều có thể nhẹ nhàng không chế. Ô nàng thật là đẹp mắt. Tiểu Lê thực vui mừng, tỷ ngươi rốt cuộc có người xuống phèn về sau không cần ta lo lắng thổi cầu vồng thí, các nàng so với ta sẽ tuổi Khương Đàm, ngươi muốn phát phấn. Tiểu Lê, không, tỷ chỉ cần ngươi cho ta phát tiền một ngày, ta liền phấn ngươi một ngày. Định trang lúc sau, đoàn phim bắt đầu tiến vào quay chụp giai đoạn, hết thể đều thực thuận lợi. Một ngày, Khương Đàm đang ở phim trường xem kịch bản, bên ngoài một mảnh rối loạn, quanh Quỳnh tiến vào vẻ mặt bắt quái nói, Adam, bên ngoài có cái đỉnh cấp xoáy ca tìm ngươi. Tiểu Lê tiến vào, thở hồn hền nói, tỷ Du Minh Cẩn tới, hắn tìm ngươi. Khương Đàm ra tới, thấy được Du Minh Cẩn, lúc này đã vây quanh không ít người. Nàng mở ra di động, phát hiện ngày hôm qua buổi chiều Du Minh Cẩn liền vẫn luôn liên hệ nàng, làm nàng cấp minh mục phủ nàng vội vàng xem kịch bản, không thấy qua di động, thế nhưng vẫn luôn không hồi Ngươi cùng ta tới khách sạn đi. Khương Đàm nghĩ nghĩ nói. Du Minh Cẩn tình huống có điểm đặc thù. Chỉ có linh phủ không được. Cần thiết nàng thêm vào pháp lực. Cho nên, nàng đem Du Minh Cẩn kêu vào khách sạn. Tiểu Lê cùng Dương Phạm cũng theo tiến bảo. Ngồi xuống. Khương Đàm chỉ chỉ sofa. Du Minh Cẩn ngoan ngoan ngồi xuống. Khương Đàm đứng ở trước mặt hắn. Hai người ly thật sự gần. Du Minh Cẩn ngẩn đầu là có thể nhìn đến Khương Đàm mặt. Gương mặt kia lệ sắc vô song. Như vậy gần xem Mỹ làm hắn hít thở không thông Hắn hơi hơi ru mắt, thấy được Khương Đàm mảnh khảnh vòng eo. Khương Đàm xuyên diễn phục, là một kiện màu vàng nhạt váy dài, nàng thúc một cái màu vàng dây lưng, có vẻ eo đặc biệt tế. Chóc mũi chuyển đến quen thuộc mùi hương, Du Minh cẩn dâng lên một cổ muốn ôm lấy cái này eo nhỏ xúc động. Nhớ rõ, mười mấy năm trước, cái kia mỗi ngày tới xem hắn thiếu nữ, cuối cùng ngày đó liền ôm lấy hắn nói, Tiểu Du, ta phải rời khỏi thành thị này, ngươi phải hảo hảo a Du Minh cẩn, ngừng đầu. Đồng nhiên Khương Đàm nói Du Minh cẩn ngầm đầu, nhìn Khương Đàm thanh lệ tuyệt luôn mặt, nhị tiêm hơi hơi đỏ lên. Nhắm mắt ta. Khương Đàm những mày, ngươi không nhắm mắt ta dùng như thế nào phụ. Du Minh cẩn lập tức nhắm hai mắt lại, Khương Đàm đưa lưng về phía Dương Phàm dơ tay vẽ bùa, sau đó ở Du Minh cẩn mí mắt thượng một chút, kim quang trật lué, nàng lui ra phía sau hai bước, hảo. Dương Phàm chạy nhanh hỏi, có hay không hoàn toàn tốt phương pháp. Khương Đàm những mày, sao có thể, ngươi lại không phải không biết tình huống của hắn. Kìa yêu cầu nỗi một vòng lại đây một chuyến sau. Dương Phàm lại hỏi. Không cần đi. Khương Đàm nghiêng đầu nhìn xem Du Minh Cẩn, hắn đôi mắt cũng không phải vẫn luôn không tốt. Về sau ta một vòng tới một lần đi. Du Minh Cẩn đống nhiên mở miệng, hắn thính thai như cú hồng, tuy rằng không thể chứa khỏi đôi mắt, ít nhất có thể làm ta thoải mái chút. Người xác nhận. Khương Đàm trong mắt chuyển động, ta phụt nhưng không tiện nghi. Ta biết. Du Minh Cẩn gật đầu. Kêu hảo, phó xong tiền ngươi đi đi. Đoàn phim cũng không dư thừa cơm. Khương Đàm chạy nhanh nói, "Du Minh Cẩn cùng Dương Phàm ngồi xe lập tức, trên xe, Dương Phàm nhìn Du Minh Cẩn hồi lâu, như thế nào? Động tâm?" Du Minh Cẩn nhìn qua, vừa muốn nói chuyện, Dương Phàm xua tay, "Đừng phủ nhận, ta không hạt, vừa rồi đôi mắt của ngươi đều mau ăn người." Tâm tắc, mỗi tuần tới một lần, Du Minh Cẩn, "Ngươi không sợ truyền hai tiếng?" Du Minh Cẩn nhìn về phía ngoài cửa sổ, "Không sợ. Hán cầu mà không được." Đoàn phim nội Tường Lâm sắc mặt vẫn luôn không tốt, Chu Lệ Lệ hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái, muốn hay không nghỉ ngơi?" Tường Lâm lắc đầu. Chu Lệ Lệ thở dài: "Ta nói Khương Đàm như thế nào có thể được đến nhân vật này đâu, nguyên lai nàng cùng Du Minh Cẩn có quan hệ, hôm nay bọn họ hai người cùng nhau vào khách sạn, cũng không biết làm cái gì." Tưởng Lâm cười lạnh: "Du Minh Cẩn cũng không phải cái gì thứ tốt, lúc ấy ta cùng hắn cùng nhau tham gia tuyển tú, chính là bị hắn đào thải." Lúc ấy thật nhiều người ta nói hắn có kim chủ. A. Chu Lệ Lệ vẻ mặt ngạc nhiên. Tưởng Lâm như là tìm được rồi phát tiết khẩu giống nhau, nói rất nhiều chuyện, cuối cùng oán hận nói, nếu không phải Du Minh Cẩn, nói không chừng ta hiện tại so với hắn còn hỏa, cũng không cần diễn một cái tiểu đầu tư phép giữa giả mà nam nhị. Chu Lệ Lệ liên tục gật đầu. Sau khi trở về, nàng cùng người đại diện bắt quái chuyện này, nàng người đại diện hồi nàng, ngươi buồn a, Tưởng Lâm nói cái gì ngươi tin cái gì? Liên hắn kia nhan giá trị, lại tham gia vài lần tuyển tú đều hỏa không được. Bất quá, nhưng thật ra có thể lợi dụng một chút. Vì thế, chu lệ lệ cùng tưởng lâm càng đi càng gần. Một ngày, đóng phim thời điểm, chu lệ lệ bị quách quỳnh mắng. Nàng khóc sức mướt lại cùng tưởng lâm lại nhải. Nàng không dám nói quách quỳnh, chỉ hoán trách ở một bên Khương Đàm. Nhất định là Khương Đàm nói gì đó. chu lệ lệ hoán hận nói. Người có nghĩ chỉnh nàng. Đồng nhiên, tưởng lâm nói. Như thế nào chỉnh, ta cùng nàng hiện tại không vai diễn phối hợp. Chú lệ lệ nói. Ta có cái biện pháp Tường Lâm lặng lẽ đối chu lệ lệ nói vài câu, cuối cùng nói, như vậy chẳng những trình nàng, còn có thể đem nàng đổi đi, như vậy, ngươi không phải có thể diễn nữ nhị sao. Chú lệ lệ lo lắng, đáng tin tại sao. Tường Lâm kiên quyết nói, bảo đảm dùng được, ta cái kia bằng hưu chính là cái nổi danh huyền học đại sư, ngươi chỉ cần vào tay khương đàm đầu tóc, lại cho ta một chút ngươi đầu ngón tay huyết, ta làm đại sư cho ngươi làm một cái hoa hoa, ngươi ở buổi tối 12 giờ chát hoa hoa, 3 ngày liền có hiệu quả. Nắm chặt nắm tay, hành Nàng nắm mơ đều tưởng diện nữ nhị Cái này cách làm lại không nguy hiểm Nàng suy xét một chút liền đáp ứng rồi Kế tiếp, suốt một ngày Chu lệ lệ đều ở khương đàm phụ cận chuyển Nhìn đến tạo hình sư cấp khương đàm trải đầu Nàng trong mắt chuyển động Lại đây nói, A Adam, ta cho ngươi sơ cái xinh đẹp kiểu To ca Ta học quá Ở bên cạnh hóa trang Quách Quỳnh quay đầu nói Ngươi sẽ cái gì Chỉ bằng ngươi cái kia đương trải đầu nha đầu học kỹ thuật Có khả năng sao Biên nhi đi Đừng ghê tầm người." Khương Đàm hành chu lệ lệ liếc mắt một cái, "Lan." Mọi người ngây người, Quách Quỳnh luôn luôn kiêu ngạo, Khương Đàm tính cách vẫn là không tồi, đối diễn viên của chúng đều thực khách khí, như thế nào hiện tại phong cách đột biến? Chu Lệ Lệ mặt lập tức đỏ, nàng thượng một cái nhân vật chính là ở một cái cổ trang kịch sắm vai trải đầu nha hoàn, là cái vai phụ trùng vai phụ, lúc ấy vì nhân vật này nàng còn riêng học cổ điển tiểu tóc thiết kế, không nghĩ tới cấp Quách Quỳnh nói ra. Nàng phẫn nộ chính là, Quách Quỳnh mắng nàng liền tính Như thế nào Khương Đàm cũng tới mắng. Khương Đàm tính cái gì? Cùng nàng giống nhau, bất quá là nữ N, Chu Lệ Lệ trầm khuôn mặt đi rồi. Khương Đàm nhìn nhìn nàng bóng dáng, đối Quách Quỳnh nói, "Tha rằng đắc tội quân tử, không thể đắc tội tiểu nhân, Chu Lệ Lệ chính là cái âm hiểm tiểu nhân, về sau ngươi đừng mắng nàng." Quách Quỳnh ta Khương Đàm liếc mắt một cái, "Ngươi cho rằng ta không biết, ngươi sợ Chu Lệ Lệ ghi hận ta, chạy nhanh đi theo mắng một câu, đem thủ hận kéo qua đi, ngươi không sợ tiểu nhân sao?" "Ta đương nhiên không sợ." Khương Đàm mỉm cười, ta thích nhất tiểu nhân phạm tiện. Tiểu nhân không phạm tiện, nàng nào có lý do chính đáng thu thập người. Chu lệ lệ bị mắng, hoa một bụng hỏa, càng như vậy, nàng càng muốn tiến hành kế hoạch của chính mình, vì thế âm thầm chú ý Khương Đàm. Đáng tiếc, Khương Đàm hiện tại đầu tóc mượt mà vô cùng, một cây đều không xong nhìn chầm chầm hai ba thiên. Khương Đàm đầu tóc một cây không vớt đến, Chu lệ lệ đầu tóc nhưng thật ra sâu rất một đống. Hôm nay, Chu lệ lệ rốt cuộc chờ đến một cái cơ hội. Nàng có một hồi cùng Khương Đàm xuất diễn, hai người đứng ở tiểu biên nói chuyện thiếm, cuối cùng, chú lệ lệ sẽ vô vô Khương Đàm bả vai nói, sư muội chính ngươi suy xét hạ. chu lệ lệ liền nhìn chuẩn trận này diễn, nói xong một đại đoạn lời kịch sau, nàng bắt tay đắp ở Khương Đàm bả vai, ngón tay lặng lẽ kẹp lấy Khương Đàm bả vai một cây tóc, nói, sư muội chính ngươi suy xét hạ. Nàng hung hăng một rút, rút bất động. chu lệ lệ nóng nảy, đây là gần nhất mấy ngày duy nhất cơ hội Nàng lại hung hăng một rút, vẫn là rút bất động, Khương Đàm đầu tóc quá trượng. Khương Đàm quay đầu, "Sư tỷ, ngươi làm gì đâu? A Nha, ngươi trên tay có sâu." Chu Lệ Lệ vừa thấy, không biết khi nào, trên tay nàng bỏ cái rất nhỏ rất nhỏ sâu, nàng chính nóng nóng, nhìn đến sâu cời lạnh, ta lại không sợ sâu, đánh chết là được. Dứt lời, nàng bang một tiếng chụp sâu thượng, đem sâu chụp đã chết. "Khương Đàm, A Nha, sư tỷ, hình như là ẩn cánh chúng đâu." Chu Lệ Lệ lấy tóc thất bại Thập phân bực bội, nói, quản nó cái gì sâu, dù sao đã chết. Dứt lời nên ngang mà đi. Khương Đàm lắc đầu, ai, nàng vẫn là quá thiện lương, đều nhắc nhở, nề hà chú lệ lệ không kiến thức. chu lệ lệ trở về bất quá hai cái giờ, cảm thấy mu bàn tay lại nhiệt lại đau, nàng gái gãi mặt trên xuất hiện một đám tiểu ngật đáp, mu bàn tay thử ngứa, nàng bắt lại chảo, dẫn tới toàn bộ mu bàn tay một mảnh bọc nước, thậm chí có lan tràn tới tay cánh tay dấu hiệu. Nàng sợ hãi, chạy nhanh đi xem bác sĩ Bác sĩ hỏi qua sau nói, ngươi là bị ẩn cánh trúng cắn, loại này sâu phát hiện lúc sau ngàn vạn không thể đánh, muốn thổi đi, một khi đánh chết, nó liền sẽ thả ra nọc độc ăn mòn làng ra, nếu mới vừa phát hiện chúng độc liền xử lý, bệnh trạng sẽ không như vậy nghiêm trọng. Chu Lệ Lệ hiện tại mới hiểu được Khương Đàm nói kia lời nói hàng nghĩa, nàng lại hận lại hối. Bác sĩ nói nàng thương ít nhất nửa tháng mới có thể hảo, nàng chạy nhanh trở về cùng đạo diễn xin nghỉ. Đạo diễn có điểm không cao hứng, hắn này bộ kịch chỉ tính toán trụ 3 tháng Chu Lệ Lệ quá chậm trễ thời gian. Quách Quỳnh Thơ ơ lạnh nhạt, nàng cái này khả năng 1 2 tháng đều hảo không được đâu, dù sao mới bắt đầu chụp, nếu không thay đổi người tính. Không cần. Chu Lệ Lệ sợ hãi, liên tục cầu xin. Nàng được đến nhân vật này cũng không dễ dàng, đạo diễn dễ dàng mềm lòng, nói nàng vài câu, làm nàng hảo hảo dưỡng thương. Chu Lệ Lệ tay lại ngứa lại đau, thống khổ khó nhịn, mỗi khi lúc này, nàng liền hận cực kỳ khương đảm, Tưởng Lâm tới xem nàng thời điểm nói, ngươi bắt được tóc sao? Đại sư muốn xuất ngoại một đoạn thời gian, lại vãn hắn liền vô pháp giúp ngươi. Chu Lệ Lệ nhịn xuống đau khổ, lại tiếp tục vây quanh Khương Đàm chuyển, nghĩ cách lấy nàng tóc. Nàng ý đột như vậy rõ ràng, Khương Đàm đã sớm biết. Tóc có thể dùng để nguyên rủa, nàng đại khái đoán được Chu Lệ Lệ muốn làm cái gì. Chính là, nàng tu luyện công pháp sẽ chống đỡ cấp thấp nguyên rủa, nguyên rủa thất bại liền sẽ phản phệ, loại này phản phệ giống Chu Lệ Lệ loại này khí vận nhược người nhưng chịu không nổi, nàng có một niệm chi nhân chỉ cấp chu Lệ Lệ một cái nho nhỏ dao hấn, hy vọng nàng biết khó mà lui, nào biết, chu Lệ Lệ còn chưa từ bỏ ý định, nếu như vậy, đành phải làm nàng như nguyện. Tháo trang sức thời điểm, Khương Đàm đối ở cách đó không xa băn khoăn chu Lệ Lệ nói, "Lệ Lệ, ngươi không phải sẽ sơ đẹp tiểu tóc sao? Cho ta thử xem a." "Hảo a." Chu Lệ Lệ vui mừng quá đối lại đây cấp Khương Đàm trải đầu, nàng thuận lợi bắt được một cây tóc, lặng lẽ giấu đi trốn đi. Buổi tối, Nàng liền đem xương đàm đầu tóc cùng chính mình đầu ngón tay huyết cho tưởng Lâm. Tưởng Lâm lấy về đi, bất quá một ngày liền cho Chu Lệ Lệ một cái tiểu oa nhi cùng một cái cương châm, ngươi chỉ cần liên tục 3 ngày, mỗi đêm 12 giờ chát đứa bé này 7749 hạ, sau đó liền chờ xương đàm xuôi xẻo đi. Chu Lệ Lệ lại hỉ, thật sự liên tục 3 ngày như vậy, ngày thứ 3 buổi tối, nàng lấy ra hoa hoa, hung hăng chắt 49 châm lúc sau, ai Nha một tiếng phiền ngã xuống đất. Nửa đêm 12 giờ, có người ở chụp đêm diễn. Có người ở nghỉ ngơi, Chu Lệ Lệ khách sạn chuyển ra từng tiếng kêu rên. Rất nhiều người chạy tới nơi, thấy được ở trên giường lăn lộn Chu Lệ Lệ. Đạo diễn cùng mặt khác diễn viên nghe tin tới rồi, khi đó Chu Lệ Lệ đã sắc mặt xanh trắng, ở trên giường hơi thở thoi thoát. Mọi người hoảng sợ, chạy nhanh đem nàng đưa đi bệnh viện, bác sĩ kiểm tra nửa ngày, kiểm tra không ra cái gì, khôi phục một chút Chu Lệ Lệ tiếp tục kêu rên, la to mọi người nghe không hiểu nói. Đạo diễn trước hết phát hiện không đúng, lập tức phong tỏa tin tức, làm đại gia đừng nói bậy. Trở lại khách sạn, hắn ở chu lệ lệ dường rắc phát hiện viết Khương Đàm tên cùng sinh nhật hoa hoa, còn có một cái một lóng tay lớn lên cương trâm, hoa hoa thượng đã bị chắc hoàn toàn thay đổi. Đạo diễn lập tức liền minh bạch, giới giải trí, loại chuyện này nhiều đi, mặc kệ người khác như thế nào, hắn là phi thường chán ghét loại này thủ đoạn. Hắn kỳ quái chính là, như thế nào Khương Đàm không có việc gì, ngược lại là chu lệ lệ đã xảy ra chuyện. Bị hỏi đến Khương Đàm vẻ mặt vô tội, ta không biết ta, bất quá ta vận khí tốt Giống nhau hại ta người đều không có kết cục tốt. Quách Quỳnh đã biết chuyện này, tức giận đến không được, đương nhiên là chu Lệ Lệ ác nhân đã báo, nhìn xem, liền ông trời đều xem nàng không vừa mắt, đạo diễn, chúng ta liền không cần nghịch thiên mà đi đi. Thay đổi người đi. Quách Quỳnh không nói, đạo diễn đều phải thay đổi người, có như vậy cái âm độc người ở đoàn phim, thật là đáng sợ. Bệnh viện, náo loạn 3 ngày chu Lệ Lệ rốt cuộc tỉnh lại, nàng cả người vô lực, tinh khí thần kém rất nhiều, đạo diễn đem gương châm ném cho nàng. Làm nàng chính mình rời đi, hơn nữa không được nói lung tung, bằng không đoàn phim liền cho hấp thụ ánh sáng nàng hành động. Chu lệ lệ lần này thật sự xám xịt đi rồi. Nàng vừa đi, nữ tam liền không ai diễn, đạo diễn đang ở tìm kiếm người được chọn, Quách Quỳnh nói, làm tỉ của ta nhóm nhi tới, nàng thích chứ diễn kịch. Quách Quỳnh theo như lời tỉ nhóm nhi cũng là cái nhà giàu thiên kim, đã từng tham gia tuyển tú bị đào thải, đang muốn tìm cái đoàn phim đâu. Đạo diễn cảm thấy không đáng tin cậy, cũng chưa diễn kịch kinh nghiệm Quách Quỳnh nói Nàng báo quá 30 vạn kỹ thuật diễn bàn học quá, hơn nữa nàng nói, không cần tiền, còn có thể bao về sau tuyên truyền. Đạo diễn động tâm, chỉ là cái nữ tam, hẳn là vấn đề không lớn đi, nói nữa, hắn cũng đến nghe người đầu tư à. Thức mau, nữ tam tới, nàng kêu hướng à, viên mặt mắt to cô nương, lớn lên rất xinh đẹp, chính là có điểm phỉ khí. Đạo diễn, nàng nhìn có thể so chu lệ lệ cái kia tiểu bạch hoa mạnh hơn nhiều. Quách Quỳnh tiêu ngạo nói, đạo diễn gật đầu, không tồi. Nhân giá trị có thể. Nào biết, vừa đến diễn kịch, hắn trận tròn mắt, đây là báo quá ban học tập quá. Chương 19019, 1. Hứa Na lớn lên xinh đẹp, kỹ thuật diễn khó coi, Đờ Gác đại sư tỷ diễn xuất nữ thổ phỉ hương vị, khả năng đây là bản sắc biểu diễn đi, đạo diễn đều hết chô nói rồi. Quách Quỳnh cũng là, Bạch Mù một chương xinh đẹp cổ điển mặt, kỹ thuật diễn ước bằng không. Nam chủ tên là chữ Toàn, lớn lên cũng xoái, là Quách Quỳnh tuyển, hai người quan hệ khá tốt, kỹ thuật diễn 8 lạng nửa cân. Nhìn đến đạo diễn bởi vì hứa Na kỹ thuật diễn sinh khí, quanh quẩn liền an ủi hắn, ngươi xem, nam một nữ một kỹ thuật diễn đều như vậy, ngươi đối một cái nữ tam yêu cầu như vậy cán bộ cao cấp sao? Chúng ta không phải còn có kỹ thuật diễn đảm đương nữ nhị nam nhị sao? Không được cho bọn hắn thêm diễn. Nữ nhị Khương Đảm, nam nhị Tưởng lầm kỹ thuật diễn tương đương hảo, diễn cái gì giống cái gì, lời kịch biểu tình động tác thập phần đúng chỗ, đặc biệt là Khương Đảm, làm đạo diễn kinh vi thiên nhân, hắn không nghĩ tới Một cái không có gì biểu diễn kinh nghiệm người kỹ thuật diễn sẽ tốt như vậy. Khương Đàm kỹ thuật diễn hảo, động tác diễn càng tốt, nước chảy mây trôi giống nhau, làm người cảnh đẹp ý vui. Tiêu Ngạo Đạo diễn cô y đã phát một đoạn Khương Đàm đánh diễn lộ thấu, màu vàng váy áo thiếu nữ con mắt sáng như nước, và áo nhẹ nhàng, xoay tròn vài vòng lúc sau lưu loát rơi xuống đất, dơ tay ném trường kiếm. Lập tức, video liền thượng hot search. Hoa, wow, hảo xoái khí, lần đầu tiên nhìn đến đánh diễn như vậy đẹp nữ tinh. Sạch sẽ nhanh nhẹn, rơi xuống đất ổn, Khương Đàm có công phu đấy đi. Lần đầu tiên cảm thấy màu vàng quần áo đẹp như vậy, nàng đôi mắt, cái mũi, miệng như thế nào như vậy hoàn mỹ, đẹp như vậy, hơn nữa vừa thấy liền cảm thấy là ngây thơ hồn nhiên thiếu nữ, còn có vài phần kiêu căng. Trong nguyên tắc lục huyên linh là tông chủ con gái một, bị sủng lớn lên, đương nhiên kiêu căng, này thuyết minh Khương Đàm kỹ thuật diễn hảo. Cho rằng tiên vực kỳ duyên chỉ là tiểu chế tác web ra mạ, hiện tại có điểm mong đợi không nói cái khác. Liền này nhan giá trị cùng động tác cũng đáng đến vừa thấy. Đại gia bị cái này video hấp dẫn, xem người càng ngày càng nhiều, hoặc sẽ ập thực mau bạo thượng địa vị cao. Đạo diện Mỹ hồng rồi, ít nhất có cái Khương Đàm cái này bảo bối, hy vọng có thể cho này bộ kịch bọt nước lớn một chút. hắn đốc xúc Khương Đàm, làm nàng nhiều luyện tập động tác, đáng tiếc, Khương Đàm giống nhau thời điểm đều lười đến muốn mệnh, nàng thích nhất sự tình chính là cùng hứa na cùng nhau ăn khoai lắt cắn hả dưa. Quách quỳnh ái Mỹ, dáng người quản lý vẫn là không tồi một chút đều không dính này đó dễ béo thực phẩm, phía trước Khương Đàm đều là chính mình ăn, từ tới hứa na, hai người xem như tìm được rồi chi âm. Hứa na ăn không mập, cũng thích ăn đồ ăn vặt, hai người xuất diễn không nhiều lắm, hằng ngày chính là ăn khoai lắt cắn hẳn dưa. Ăn ăn, có một ngày, Khương Đàm trong lúc vô ý thượng sừng, phát hiện chính mình trướng một kg, tiểu lê nổi dợ, ngươi xem cái nào nữ tinh cùng ngươi giống nhau. Nhân ra ăn mỉ sợi đều là một cây một cây ăn, ngươi đâu? Ăn xong bữa ăn chính ăn bữa ăn khuya, ăn xong bữa ăn khuya cắn hẳn dừa, ngươi qua phòng túng, về sau không được ăn. Khương Đàm, không phải, ta đây là bệnh phù. Tiểu Lê, ngươi nói bậy. Tiểu Lê đem đồ ăn vặt tịch thu, Du Minh Cẩn lại đây thời điểm, vừa vặn thấy được một màn này, hắn nghĩ nghĩ, quay đầu lại đối người đại diện nói hai câu lời nói, Dương Phàm gật đầu đi ra ngoài. Nhìn đến Du Minh Cẩn, hiện trường rất nhiều nữ hài đều kích động lên, trong đó có mấy cái nữ hài đỏ mặt đến gần, muốn ký tên. Chính là Du Minh Cẩn vẻ mặt lạnh nhạc, các nàng do dự thật lâu cũng không dám đến gần. Quách Quỳnh cùng hứa na cũng thực kinh ngạc, đặc biệt là hứa na, tiến lên lớn tiếng nói, Du Minh Cẩn, a ta là người fans. Du Minh Cẩn vẻ mặt người sống chơ tiến, đáng tiếc Dương Phàm không ở, hắn bên người liền cái trợ lý đều không có, đạo diễn lại đây, làm những cái đó nữ hải tránh xa một chút, miễn cho thất lễ. Khương đảm chạy nhanh đem Du Minh Cẩn mang đi. Hiện tại ở phim trường. Nàng trực tiếp mang Du Minh Cẩn đi phụ cận một cái bên dòng suối, nơi đó có cái tiểu đình tử, bình thường rất ít người tới, Khương Đàm mới vừa cấp Du Minh Cẩn họa hảo phụ, Dương Phàng tới. Dương Phàng mang đến một đại bao rau dưa quả làm, đưa cho Du Minh Cẩn, sau đó thức thời tới rồi một bên. Du Minh Cẩn đưa cho Khương Đàm một bọc nhỏ rau dưa quả làm nói, thử xem xem. Khương Đàm ánh mắt sáng lên, cái này ta cũng thích ăn. Nàng lấy ra khoai lang tím phiến răng rắc cắn một ngụm, liên tục tán thưởng, ăn ngon thật, gì? Đây là cái gì thể bài? Du Minh cẩn mỉm cười, đây là ta chính mình làm, thực khỏe mạnh. Thật lợi hại. Khương Đảm lại tán thưởng một câu, hỏi, ngươi thực nhàn sao? Nghe nói ngươi là nhất hỏa đỉnh lưu, không phải hẳn là rất bận sao? Ừm, gần nhất có điểm thời gian. Hắn dừng một chút, kỳ thật, là bởi vì có cái bằng hữu thích ăn đồ ăn vặt, ta riêng cho nàng chuẩn bị cái này, chính là ta không chờ đến nàng, nàng đi rồi, rời đi cái kia thành thị. Khương Đảm phát hiện Du Minh cẩn trong giọng nói mất mát. Thuận miệng hỏi, người trong lòng. Dũ Minh cẩn mặt bám một chút đỏ, có điểm không dám nhìn Khương Đàm, hắn do dự một chút, gật đầu, ân. Vậy đuổi theo A. Khương Đàm chuyên trú chọn nàng thích ăn khoai lang tím phiến cùng giữa làm. Đuổi không kịp, ta tìm không thấy nàng, tìm 11 năm. A. 11 năm. Người yêu sớm. Khương Đàm kinh ngạc ngầm đầu, đếm trên đầu ngón tay tính. Người năm nay 25 tuổi, tìm 11 năm, người 14 tuổi liền thích nàng. Đủ trưởng thành sớm A. Dù Minh Cẩn mặt càng đỏ hơn, cũng không phải, ta, ta kỳ thật. Khương Đàm không nghe hắn giải thích, vô vô hắn bả vai, đường phủ nhận, yêu sớm không mất mặt, hiện tại hài tử không đều là 5-6 niên cấp liền yêu đường sao. du Minh Cẩn, ta, ta. Khương Đàm thuận miệng hỏi, đúng rồi, ngươi hiện tại nói chuyện mấy người bạn gái, nghe nói đỉnh lưu sinh hoạt thực xuất sắc, không ít nữ tinh hướng lên trên phác, có đỉnh lưu thậm chí đồng thời nói vài cái. du Minh Cẩn nóng nảy, không có, ta một cái cũng chưa nói qua. Khương Đàm bình thường, thôi đi, Tiểu Lê nói, nam tinh sợ thoát phấn, đều nói không nói qua, kỳ thật tẩu tử một cái sọn. Du Minh cẩn càng nóng nảy, ta không có, trừ bỏ đóng phim, ta liền người khác tay cũng chưa dắt quá. Dương Phạm nhìn không được, Du Minh cẩn, chúng ta còn có việc, cần phải đi. Hai người lên xe, Dương Phạm bắt đầu phun tào, nếu những người khác nhìn đến ngươi vừa rồi như vậy đến kinh rất cảm. Du Minh cẩn à, ngươi cũng quá không tiền đồ. Nhân ra Khương Đàm không thế nào? Chính ngươi mặt đỏ sắc cùng khối vải đỏ dường như, ai, ta cũng coi như khai mắt, lần đầu tiên gặp ngươi như vậy. Nga, đúng rồi, ngươi lén thật sự một cái cũng chưa nói qua. Đủ ngây thơ a du Minh cẩn cắn răng, cơm miệng. Dù Minh cẩn chân trước mới vừa đi, lục nghiêu tới. Lục nghiêu lớn lên hảo, phép cũng nhiều, chính là hắn quá cả lơ phất phơ, tưởng đóng phim liền đóng phim, tưởng chơi liền chơi. Dù sao chính mình ra công ty, ai cũng quản không được, ai cũng không dám trọc. Hắn tới giới giải trí chính là chơi chơi. Cho nên, hắn tác phẩm không nhiều lắm, hơn nữa hai tiếng nhiều, ngoại giới khen chê không đồng nhất. Hắn tới, phim trường lại hoanh động một chút, Lục Nhiêu nhìn xem phim trường, có điểm ghét bỏ, các ngươi này cũng quá đơn sơ, đầu tư không đủ a Quách Quỳnh ra là tiên vực kỳ duyên lớn nhất nhà đầu tư, nghe xong lời này không vui, ai giống ngươi à, ăn chơi chắc táng không biết tiết kiệm, chúng ta đây là tính toán tỉ mỉ. Lục Nhiêu khinh thường, là ngươi ba đối với ngươi không tin tưởng, không dám nhiều đầu đi vấn quần tán răng, Lan. Lục Nghiêu trận trắng mắt, kéo Thương Đàm ra tới. Hắn mặt sau đi theo một cái hơn 40 tuổi nam nhân, hơi béo viên mặt, hắn dùng một loại thực tôn kính thực ngưỡng mộ ánh mắt nhìn Thương Đàm. Thương Đàm lặng lẽ hỏi Lục Nghiêu, "Ta phiên gia?" Lục Nghiêu, "Đúng vậy, ngươi phiên, đừng nghĩ hoài, là ngươi linh phù phiên." Nguyên lai, like, người này tên là Vương Ngập Mạn, là Lục Nghiêu bằng hữu bằng hữu, trước một đoạn thời gian, ở lần đó tụ hội thượng, Lục Nghiêu bán một trường chiêu tài phủ cho hắn bằng hữu. Hắn bằng hưu trở về tùy tay cho một cái thân thích, chính là Vương Mập Mạp. Vương Mập Mạp tương đối tin cái này, nhà hắn là khai siêu thị xích, trở về liền đem chiêu tải phù rán ở một nhà kinh doanh không tốt muốn đóng cửa siêu thị. Vốn dĩ chỉ là thử xem, không nghĩ tới, cái kia siêu thị khởi tử hồi sinh, kinh doanh ngạch ở tháng trước ở mấy cái siêu thị bài đệ nhất. Vương Mập Mạp cho rằng là chiêu tải phù công lao, an vạ muốn lục nghiêu liên hệ phương thức, lại làm lục nghiêu mang theo tới tìm Khương Đàm. Muốn cho Khương Đàm giúp một chút, Hắn có tiền, thổ tài chủ, ở phương diện này thực thích tiêu tiền. Lục Nhiêu lặng lẽ đối Khương Đàm nói. Hảo, có chuyện gì, ngươi nói. Khương Đàm nói. Vương Mập Mạp nói một chút, nguyên lai, like, hắn vẫn luôn có một cái việc khó, chính là không có con cái. Hắn đều mau 40, hơn 20 tuổi kết hôn, đến bây giờ gần 20 năm, một cái hài tử đều không có, tìm nhiều ít bác sĩ cũng chưa dùng. Khương Đại Sư, ngươi xem, ngài có hay không sinh con phủ linh tinh? Vương mập mạp định nói Khương đàm nhìn kỹ hắn hai mắt, đem lão bà ngươi cùng nhau mang đến, ta cho các ngươi nhìn xem. Vương mập mạp ma kỷ, không cần đi, ta chỉ nghĩ cầu cái phủ. Không có. Khương đàm lạnh mặt. Vương mập mạp hối hận, vẫn luôn xin lỗi, ngày hôm sau liền mang theo cái cùng hắn không sai biệt lắm tuổi nữ nhân tới. Nữ nhân có điểm gầy, lớn lên không tuổi, chỉ là giữa mày có một cổ ưu sầu. Khương đàm nhìn nhìn hai người, đối vương mập mạp nói, các ngươi không có hài tử, nguyên nhân chủ yếu ở ngươi, chỉ cần ngươi sửa lại. Ta bảo lão bà ngươi năm nay mang thai. Thỉnh đại sư chỉ giáo. Vương mập mạp vội vàng nói. Rất đơn giản, đem ngươi bên ngoài nữ nhân đều chặt đức. Khương đàm nói, còn như vậy, ngươi con cái vẫn đều bị ngươi bại xong rồi. Ngươi nghĩ kỹ, có thể làm được ta liền cho các ngươi cách làm. Không thể làm được, đời này ngươi đều sẽ không có một đứa con. Vương mập mạp tròn váng, suy xét thật lâu sau, cắn răng, hảo, ta có thể làm được. Khương đàm lập tức xoay người, lấy ra chu sa bút cùng giấy vàng. Xoát xoát xoát vài nét bút họa ra một cái phụ tới, đặt bút thời điểm, kim quang trật lẻ. Vương mập mạp xem ngây người. Khương đàm đem phụ điệp hảo, nói cho vương mập mạp cách dùng, vương mập mạp ngàn ân vạn tạ cùng thê tử đi rồi. Hắn quay đầu liền đánh 30 vạn lại đây, hứa hẹn chờ lao bà mang thai lại cấp Khương đàm một cái đại hồng bao. Lục Nhiêu kỳ quái, Khương đàm, ngươi thật sự như vậy thần. Nói có hải tử liền có hài tử. Khương đàm nhúng mày, như thế nào, không tin ta. Lục Đương nhiên tin, chính là cảm thấy hảo huyền huyễn. Khương Đàm, vương mập mạp đào hoa vận quá tạp quá loạn, nhiều hắn con cái vận, kỳ thật, hắn không cần cùng này đó nữ nhân chặt đức, cũng có thể sinh. Lục Nhiêu, a vậy ngươi vì cái gì? Khương Đàm chừng hắn một cái, hắn cùng hắn lao bà đều là có thiện nghiệm có công đức người, ta hy vọng bọn họ có thể hảo hảo sinh hoạt, về sau so đối hải tử cũng hảo. Lục Nhiêu cảm động, ngươi nhưng thật tốt quá. Khương Đàm, hắn lao bà so với hắn có tiền. Vì cảm tạ ta, vừa rồi cho ta đánh 50 vạn. Lục Nghiêu. Lục Nghiêu phía trước bán đi hai cái phù đều đã xảy ra tác dụng, hiện tại tìm hắn mua phù người càng ngày càng nhiều, trong tay hắn phù lại bán xong rồi, Khương Đàm thuận tay lại vẽ một chút, chuẩn bị cho hắn trong chốc lát mang đi. Mới vừa hòa xong, đạo diễn kêu nàng đóng phim, Khương Đàm chạy nhanh sửa sang lại trang phát qua đi, Lục Nghiêu không có chuyện gì, cũng đi theo đi xem. Khương Đàm sắm vai Lục Yên Linh là nữ nhị, Tưởng Lâm sắm vai Mặc Thanh Thu là nam nhị. Cái này kịch đến cuối cùng nữ nhị sẽ cùng nam nhị ở bên nhau, có một ít cảm tình diễn. Lần này cần chụp diễn tương đối mặt sau một chút, là mặc thanh thu lôi kéo lục huyền linh tay chạy ra sân đậu. Đạo diễn nói, à sân. Thường Lâm lập tức kéo khương đàm tay liền chạy. Lục Nhiêu cọ một chút liền đứng lên, làm gì đâu, làm gì đâu. Thường Lâm mở mịn buông ra khương đàm tay, đạo diễn vô ngữ, Lục Nhiêu ngươi lại không phải không chụp quá diễn, ngươi nói làm gì đâu. Hai người bọn họ trong chốc lát còn phải thổ lộ đâu Hậu kỳ có hôn diễn? Cái gì? Hôn diễn? Khương Đàm không phải nữ nhị sao? Nàng quấy nhiễu một chút nam một nữ một xử chơi xấu phải, như thế nào còn có nàng cảm tình diễn a? Lục niêu nóng nảy, chúng ta là tôn trọng nguyên tắc. Đạo diễn cầm lấy loa, lại đến một lần, à sân. Đinh đinh đỉnh. Lục Niêu lại ngăn cản, không thể như vậy chụp, không ai thích xem nam nhị nữ nhị yêu đương. Lục Niêu ngươi đủ chưa? Khương Đàm sinh khí, bị Lục Niêu một quẩy rối. Trận này diễn không chụp được đi, đạo diễn rồi hai câu còn hành, không dám đối Lục Nhiêu thế nào, rốt cuộc Lục Nhiêu thân phận không đơn giản. Lục Nhiêu tiến đến đạo diễn bên người, ân, đạo diễn, muốn nổi diễn viên sao? Người xem ta diễn nam nhị như thế nào? Đạo diễn, người nói giỡn. Lục Nhiêu tài nguyên luôn luôn thực hảo, chụp quá vài bộ nam một phim truyền hình, giả tỉnh cùng chuyển phát tin lượng đều không tồi, hắn cái này giả vị, sao có thể đảm đương tiểu chế tác web giữa giả mạ nam nhị? Quá hạ giá. Lục Ta không nói giỡn, cái kia tưởng lâm ta cho hắn một cái càng tốt tài nguyên. Đạo diễn nghĩ rồi lại nghĩ, nhịn đau nói, không được, thôi bỏ đi, Khương Đàm vốn dĩ liền rất đoạt kính, ngươi lại đến, còn có nam một nữ một chuyện gì. Lục Nhiêu còn có việc, chạm vạng liền đi rồi. Tiên vực kỳ duyên tiếp tục tiến hành, mặc kệ đạo diễn như thế nào nỗ lực, hứa na cùng Quách Quỳnh Như cũng không có gì kỹ thuật diễn, Khương Đàm nhưng thật ra trưởng thành bay nhanh, nàng cùng tưởng lâm diễn tốt nhất qua, đạo diễn than thở. Cuối cùng, có đáng tin, cậy diễn viên chính. Tưởng Lâm luôn luôn lấy kỹ thuật diễn hảo tự cư, nhất khinh thường kỹ thuật diễn kém người, nhìn đến Khương Đàm kỹ thuật diễn không tồi, đánh võ động tác sạch sẽ nhanh nhẹn không khỏi đối nàng có chút hảo cảm. Hôm nay, Khương Đàm cùng Tưởng Lâm hoàn thành một cái vai diễn phối hợp, Tiểu Lệ như hổ rình mồi đứng ở một bên, giám sát Khương Đàm tập thể hình, bởi vì Khương Đàm trưởng lên, kia 2 cân thịt vẫn luôn không giảm đi xuống. Tiểu Lê đối kia 2 cân thịt canh cánh trong lòng, ngươi không nói là bệnh phù sao? Đều mấy ngày rồi còn không cần thiết, mau đi rèn luyện. Khương Đàm bất đắc dĩ, Tiểu Lê, ta thực gầy, lại gầy không khỏe mạnh. Tiểu Lê không vui, người so quách quỳnh so hứa na đều trọng, còn không biết xấu hổ nói. Khách sạn có phòng tập thể thao, Khương Đàm đi vào thời điểm, Tưởng Lâm đang ở bên trong, Khương Đàm ngồi ở một cái khí giới thượng, có lệ đẩy vài cái. Tưởng Lâm trộm xem nàng, an mặc tập thể hình y Khương Đàm đường con là lướt, tuyết trắng tinh tế trên mặt ngũ quan tinh xảo, thật là xinh đẹp đến không được Trách không được hấp dẫn lục nhiều cùng Du Minh Cẩn luôn là lại đây. Đặc biệt là Du Minh Cẩn, mỗi lần tới đều cùng Khương Đàm đơn độc ở chung, cũng không biết đang làm gì. Tường Lâm nhớ tới người đại diện cho hắn lời nói, nghe Khương Như Nguyệt nói, Khương Đàm người này có kim chủ, nàng cũng tương đối phong lưu, thích đẹp vóc người lại đẹp nam nhân, có lẽ ngươi có thể thử xem, nàng hiện tại có chút lưu lượng, chẳng sợ xào xào chính phủ đều có thể dính điểm quang. Tường Lâm là khinh thường với làm này đó, nhưng là, Khương Đàm như vậy xinh đẹp, Ở đoàn phim gặp dịp thì chơi giống như cũng không tồi. Nếu Du Minh cần nhìn đến, khẳng định thực tức giận đi. Tưởng tượng đến cái này, Lâm bỗng nhiên có nhiệt tình. Hắn dùng sức vận động vài cái, đem vận động ngược hướng lên trên một liêu, lộ ra đổ mồ hôi đầm địa phình phình cơ bụng, đi đến Khương Đàm phụ cận, giống như tùy ý hỏi, "Khương Đàm, còn không đi ăn cơm?" Khương Đàm héo ju nói, "Không đi." Tưởng Lâm đi đến Khương Đàm chính diện, làm sao vậy? Có tâm sự? Khương Đàm vừa nhấc mắt, không thể tránh khỏi thấy được Tưởng Lâm cơ bụng. Nàng nhữ mày nghiêng mặt đi, không có việc gì, ta không ăn cơm chiều, ngươi đi đi. Tưởng lâm cười ha hả nói, vì cái gì? Ngươi không mập à, không cần ăn uống điều độ. Khương đàm bang một chút buông xuống khí giới, ngượng ngùng, thiểu lê tìm ta. Nàng chỉ cảm thấy tưởng lâm không thể hiểu được, không biết lộ ra cơ bụng đối với khác phái có điểm thất lễ sao. Nói nữa, luyện như vậy đại thật khó coi. Tưởng lâm dùng khăn lông xoa xoa trên mặt hãn, tự mình cảm giác tốt đẹp. Hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình lại soái vóc người lại đẹp so sánh du minh cẩn, nói đến lấy không hồng là thời cơ không tới. Hắn cảm thấy Khương Đàm thẹn thùng, bằng không như thế nào không dám nhìn chính mình đâu. tưởng lâm Mỹ tư tư rời đi, cảm thấy chính mình kế hoạch tiến hành rồi một nửa. Khương Đàm không có ăn cơm chiều, nàng con Tiểu Lê cùng hứa na cùng nhau đi ra ngoài ăn bữa ăn khuya, trở về lúc sau, Tiểu Lê lại lại nhải nửa ngày. ngày hôm sau buổi chiều, chụp xong chính mình xuất diễn sau, Khương Đàm lại bị Tiểu Lê chạy tới phòng tập thể thao. Nàng lại đụng phải Tưởng Lâm, Tưởng Lâm thực kinh hỉ Khương Đàm này không phải tìm tới, còn rất chủ động, hắn hoàn toàn bỏ qua phòng tập thể thao những người khác. Vì thế, Tưởng Lâm lại lại đây đến gần, Khương Đàm phiền, nghiêm túc nói, Tưởng Lâm, chúng ta thật không như vậy thủ. Khương Đàm ánh mắt rõ ràng ghét bỏ. Phòng tập thể thao có mấy cái cũng ở rèn luyện bài phụ, nghe xong Khương Đàm nói phát ra vài tiếng cười khẽ, Tưởng Lâm mặt đỏ, chạy chối chết, hắn trong lòng đối Khương Đàm thập phần cao giận. Hắn là sĩ diện người Trở về liền cùng người đại diện nói việc này, lại nói, "Khương Đàm người này nói chuyện quá không lẽ phép, ta không thích nàng." Người đại diện chạy nhanh quyền, nói không chừng nàng thẹn thùng đâu, rốt cuộc người quá nhiều, ngươi đơn độc tìm nàng thử xem." Buổi tối, đều đã 11 giờ, Tưởng Lâm ăn mặc áo ngủ gõ khai Khương Đàm muốn nói, "Khương Đàm, ngày mai hai ta vai diễn phối hợp ta còn có chút vấn đề, chúng ta lại tâm sự." Nói xong, hắn cưỡng chế đẩy ra Khương Đàm liền phải hướng trong đi, Khương Đàm hoàn toàn phát hỏa, giữ cửa một để Tưởng lâm, ngươi là không chuẩn bị muốn mặt sao? Hảo, ta thành toàn ngươi. Nàng thanh âm đại, phu cận Quách Quỳnh hứa na bọn người mở cửa xem, nhìn đến nhiều người như vậy ra tới, tưởng lâm mặt đỏ cùng đít khỉ dường như, mạnh miệng nói, liêu diễn mà thôi, ngươi như vậy mẫn cảm làm cái gì? Quách Quỳnh cùng hứa na đều là phú nhị đại, dám nói dám náo người, lập tức chào phúng. Thôi đi, tưởng lâm ngươi cái gì tâm tư đương người khác không biết? Trở về chiếu chiếu gương, nhìn xem xứng không xứng. Chính là ốc cũng chưa người dám tưởng mấy người một hồi chế nhạo tưởng Lâm lại một lần chạy chối chết hắn hận cực kỳ đối người đại diện nói Khương Đàm đắg giận một chút không cho người mặt mũi nàng cô y đem người dẫn ra tới đạo diện đã biết chuyện này mang tưởng Lâm một đốn hắn cùng tưởng Lâm hợp tác quá hai bộ kịch vẫn là có điểm giao tình hắn thất vọng nói tưởng Lâm phía trước ngươi vẫn luôn giữ mình trong sạch hiện tại như thế nào như vậy tưởng Lâm buồn phần đầu nói chuyện chuyện này lúc sau Mọi người đều có điểm khinh thường Tưởng Lâm, hạ diễn lúc sau, quanh quỳnh Hứa Na Khương Đàm cùng chữ toàn thưởng xuyên cùng đi ăn bữa ăn queer, duy độc không gọi nam nhị Tưởng Lâm. Mặt khác vai phụ cũng chôn tránh hắn, Tưởng Lâm thực buồn bực, mặt càng ngày càng âm trầm. Hôm nay, Du Minh cẩn lại tới nữa, hắn cấp Khương Đàm mang đến chính mình làm rau quả làm, nào biết, hắn mới vừa trở về không bao lâu, liền có ý ít hở đã phát hắn cùng Khương Đàm gặp mặt mơ mơ hồ hồ ảnh chụp, công bố Khương Đàm Du Minh cẩn hư hư thực thực yêu đương. Nguyên lai like, Không ít họa họa giặt thì theo dõi Du Minh Cẩn, chụp tới rồi này đó. Du Minh Cẩn là đỉnh cấp lưu lượng, phép đông đảo. Lần này liên tạc, Khương Đàm Du Minh Cẩn hư hư thực thực luyến ái thượng hot setup, thực mau vọt tới địa vị cao. Du Minh Cẩn bạn gái phấn đông đảo, nơi nào chịu được cái này. May mắn Tiểu Lê chính là Du Minh Cẩn phèn trí nhất, nàng sợ tới mức kinh hoàng thất thố, tỉ, mau phát thanh minh à, bằng không Du Minh Cẩn bạn gái phấn sẽ sẽ ngươi. Khương Đàm nghe Tiểu Lê phổ cập khoa quá lập tức đã phát làm sáng tỏ thanh minh. Dương Phàm cũng nóng nảy, chạy nhanh thúc dục Du Minh Cẩn, Du Minh Cẩn không rên một tiếng, Dương Phàm thật nóng nảy, tổ tông a, ngươi nếu vì Khương Đàm suy nghĩ, liền chạy nhanh phát thanh minh. Du Minh Cẩn bất đắc dĩ cũng đã phát làm sáng tỏ, cái này rốt cuộc căn tính, họ sẽ gặp cũng đi xuống. Chính là, hai người cùng nhau chụp qua MV, nhan giá trị nhất đẳng nhất hảo, lại xứng đôi, đã có một ít cờ tờ ép, trải qua lúc này đây, nhưng cái đó cờ tờ ép lặng lẽ gia tăng rồi rất nhiều. Tường Lâm cùng Du Minh Cẩn đồng thời tuyên tú, vẫn là tương đối hiểu biết hắn. Du Minh Cẩn đối nữ tinh luôn luôn thực lãnh, nếu có người an vạ xào chính phú, hắn sẽ lập tức tuyên bố thanh minh, hơn nữa sẽ cảnh cáo nhà gái đoàn đội. Lần này, Khương Đàm làm sáng tỏ qua 2 cái giờ, Du Minh Cẩn mới làm sáng tỏ, này thuyết minh Du Minh Cẩn đối Khương Đàm bất đồng. Du Minh Cẩn để ý đồ vật, hắn nếu có thể đoạt lấy tới, có phải hay không đã nói lên hắn so Du Minh Cẩn cường. Chính là, Khương Đàm căn bản không để ý tới hắn a. Người đại diện chờ không kịp, mặc kệ, trước cho ngươi hai chuyển cái thai tiếng, các ngươi nữ nhị nam nhị, là có cảm tình tuyến, trước dự nhiệt hạ, kịch bá sao cái chính phú, Khương Đàm hiện tại nhiệt độ rất cao, có thể mang mang ngươi. Nếu là phía trước, tưởng lâm khẳng định không đồng ý, chính là, tưởng tượng đến Du Minh Cẩn, hắn lập tức đáp ứng rồi. Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn hot xe ập buổi sáng mới đi xuống, chạm vạng, tưởng lâm Khương Đàm liền thượng hot xe ập, hot xe ập đứng đầu viết, Khương Đàm cùng tưởng lâm quan hệ mật thi Còn ở bên nhau tập thể hình, bọn họ là luyến ái sao? Phía dưới là tam chương xứng độ, một chương là ở phòng tập thể thao, Khương Đàm ngồi ở tập thể hình khí giới thượng, Tưởng Lâm đỡ tập thể hình khí giới, hơi hơi túi đầu cười cùng Khương Đàm nói cái gì, thần thái thân mật. Mặt khác một chương là đoàn phim lộ thấu, hai người giống như muốn bắt tay bộ dáng. Cái này họ sẽ lập tức liền mua địa vị cao, mọi người buổi sáng mới vừa xem xong Khương Đàm Du Minh cẩn, lần này nhìn đến Khương Đàm cùng một cái không biết tên nam tinh, đều kỳ quái điểm đi vào. Ngay từ đầu, hót sẽ gặp tiếp theo Thủy Thủy Quân, hoa, hai người hảo xứng, luyến ái sao, chúc mừng. Đều phải rắc tay, hảo ngọt ngào, hì hì, xem bên cạnh đoàn phim nhân viên, đều ở khái chính phủ sao. Tường Lâm là chính quy xuất thân, tiểu ca ca kỹ thuật diễn rất lợi hại, thế nhưng vẫn luôn không hồng, hảo đáng tiếc. Có người nhìn không được. Chỉ là hai bức ảnh, vẫn là ở công khai trường hợp, liền nói hai người luyến ái, quá gượng ép đi. Là cái nào cháo tưởng lăng CA? Đừng loại khái. Hai người nhan giá trị không đáp, ta xem Khương Đàm vẫn là cùng du minh cẩn càng sướng. Tưởng lâm lớn lên thật không được a nhiều năm như vậy, phàm là đẹp điểm sớm phát hỏa. Như vậy nháo, hót xệ ợp thế nhưng thật sự nhiệt. Lục Nhiêu thấy được, giận dữ, Tưởng lâm thật không biết xấu hổ. Đều là trong giới người, vừa thấy liền biết hót xệ ợp là ai mua. Khương Đàm vừa thấy liền sừng sốt kia chính là ở khách sạn phòng tập thể thao, bên trong đều là đoàn phim nhân viên, thế nhưng bị chụp ảnh. Nay nào hành! Nàng lập tức đi tìm đạo diễn, đạo diễn vừa thấy, mặt liền trầm hạ tới. Thường Lâm, ngươi lại đây. Hắn đem Thường Lâm gọi vào một bên một đốn thoá mạ cuối cùng thất vọng nói, năm đó ngươi đôi ta nói, muốn ở dưới giải trí đường đường chính chính hôn đi xuống, chẳng sợ không hồng, vì cái gì hiện tại ngươi thành loại người này. Thường Lâm vội vàng nói, đạo diễn, không phải ta, mấy thứ này không biết ai chủ Đạo diễn cười lạnh, phòng tập thể thao chỉ có đoàn phim nhân viên có thể tiến. Còn có, cái kia hot setup. Trừ bỏ ngươi, đối những người khác hữu ích sao. Thường Lâm, không cần trở thành ngươi người đáng ghét. Thường Lâm cắn răng, đạo diễn, ngươi nhận định là ta làm, phải không? Khương Đàm đi tới, đem một cái di động đưa cho đạo diễn, bên trong liền có phòng tập thể thao ảnh chụp còn có video, cái này di động là Thường Lâm trợ lý. Thường Lâm mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát hồng, đạo diễn, như vậy có thể cấp ra tăng mánh liệt thêm nhiệt độ. Đạo diễn nổi giận, người đem ngươi bạn gái cho hấp thụ ánh sáng, cũng có thể gia tăng nhiệt độ Khương Đàm kinh ngạc, tưởng lâm có bạn gái, vì cái gì mọi người đều không biết. Khương Đàm làm tiểu lê đem tưởng lâm trợ lý di động video đạo ra tới, phát ở hót xệ ợp tưởng làm sáng tỏ. Cuối cùng, tưởng lâm sám xịt đem hót xệ ợp triệt, buổi tối, hắn đã bị đạo diễn áp lại đây xin lỗi. Quách Quỳnh đã biết chuyện này, thập phần sinh khí, nháo làm đạo diễn thay đổi người, đạo diễn tự mình xin lỗi, nói, tưởng lâm cũng không dễ dàng, nhiều năm như vậy vẫn luôn thành thành thật thật, lần này nhất thời hồ đồ, các người liền tha thứ hắn đi Nếu hắn lại làm yêu, ta nhất định đuổi hắn đi. Phải không, đạo diễn? Khương Đàm sâu ký nói, chính là, ta đã đã cho hắn một lần cơ hội. Chu Lệ Lệ bị phản vệ lúc sau, Khương Đàm xem qua nàng hoa hoa, cái kia hoa hoa vừa thấy chính là hiểu huyền học người làm, nàng liền vẫn luôn ở cha, rốt cuộc ai cấp Chu Lệ Lệ làm hoa hoa. Nàng cái thứ nhất hoài nghi chính là Tưởng Lâm, ở Chu Lệ Lệ được đến hoa hoa ngày đó buổi sáng, Tưởng Lâm xin nghỉ đi ra ngoài. Nàng thác lục nghiêu hỗ trợ cha Tưởng Lâm đi đâu nhì, thầy ai? Ngày hôm qua, được đến tin tức, Tưởng Lâm ngày đó đi thành Nam Cản Nguyên miếu ở ngoài miếu một cái hương khói cửa hàng ngây người thật lâu, nơi đó mới vừa có cái đại sư. Tưởng Lâm thác cái kia đại sư làm cái hoa hoa, dùng chính là Khương Đàm sinh nhật. Được đến tin tức này, Khương Đàm do dự một chút. Tiên vực kỳ duyên đoàn phim rất nghèo, bọn họ mấy người này cũng không giống có thể chụp cái hảo kịch bộ ráng, đạo diễn rất vất vả rất đáng thương, đạo diễn nhất coi trọng trừ bỏ chính mình, chính là Tưởng Lâm, nàng nghĩ dứt khoát chờ chụp xong diễn lại thu thập tưởng lâm. Chính là, tưởng lâm thật sự ghê tởm đến nàng. Nghe nói, một cái thủy quân liền hai người hư hư thực thực ở chung nói đều nói ra, nàng thật sự nhịn không nổi. Khương đàm đem tra được sự tình một năm một mười nói ra, đạo diễn sắc mặt biến đổi, quay đầu lại hỏi, tưởng lâm, đây là thật sự. Tưởng lâm luôn cuống, hắn tự nhận là làm thực cẩn thận, còn nói cho chu lệ lệ, nhất định không thể nói ra hắn tới, bằng không sẽ có phản vệ, nào biết, khương đàm chính mình tra được. hắn Cắn răng Đạo diễn, không có việc này. Khương Đàm cười lạnh cầm lấy di động, thả ra một đoạn ghi âm, ghi âm là hai người đối thoại. Âm thanh trong trẻo hỏi, ngày đó ngươi làm hoa hoa viết tên ai, cái nào sinh nhật. Một cái giả nua thanh âm nói, Khương Đàm, sinh nhật 20 năm 20 nguyệt 20 ngày. Âm thanh trong trẻo tiếp tục hỏi, thác ngươi làm hoa hoa người trông như thế nào. Giả nua thanh âm nói, vóc dáng rất cao, 1m8 trở lên, mang theo kính râm cùng mũ khẩu trang. Ta chú ý tới hắn tay trái ngón út thượng có cái vết xẹo. Khương Đàm lại điểm một chút, âm thanh trong trẻo chuyển đến, "Ta tìm được rồi, Tưởng Lâm ngày đó đánh xe tài xế." Tưởng Lâm ánh mắt giảm đạm xuống dưới, hắn biết xong rồi, vì không lộ dấu vết, hắn riêng kêu taxi đi càng Nguyên Miếu, không nghĩ tới bọn họ cha như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Đạo diễn có điểm kích động, nói chuyện người này là thẩm tác. "Khương Đàm ngươi thế, nhưng có thể làm hắn giúp ngươi, lợi hại." Khương Đàm sử xúc, "Ta không phải thắc hắn." Lục từ bên ngoài lại đây, Hừ một tiếng, chính là hắn, ta thắc hắn cha, thương đảm ngươi không cần lo lắng, Tưởng Lâm không dám động thẳng tác. Đạo Diễn quay đầu lại, dung chán ghét ánh mắt nhìn Tưởng Lâm, "Tưởng Lâm, ngươi rốt cuộc biến thành ngươi chán ghét cái loại này người, ngươi đã từng nói, nếu ngươi dùng đường ngang ngõ tắt đã sớm đỏ, hiện tại ngươi dùng, đỏ sao?" Tưởng Lâm túi đầu cắn răng, "Đó là ta còn chưa đủ tàn nhẫn, nếu ta có thể giống Du Minh Cẩn giống nhau, ta sớm đỏ." Đạo Diễn lắc đầu, "Tưởng Lâm, ngươi vì cái gì luôn là cùng Du Minh Cẩn tương đối?" Phía trước ta luôn là khai đạo ngươi, chưa nói như vậy chọc nói, hiện tại ta nói cho ngươi, ngươi cùng hắn một cái trên trời một cái dưới đất, vô pháp so. Ta hỏi ngươi, Dung Bảo, Giáng Người, Tài Nghệ, Song Thương, ngươi nào điểm so được với Du Minh Cẩn? Tường Lâm giống giận hắn có cái gì hảo, còn không phải cùng ta giống nhau, hắn sở di thắng, chính là bởi vì có phùng hắn kim chủ, nếu ta có thể kéo xuống mặt hầu hạ kim chủ, ta cũng có thể hồng. Tường Lâm, Dương Phàm cùng Du Minh Cẩn đã đi tới. Dũ Minh cẩn trong tay cầm cái di động. Hắn đem điện thoại đưa cho Dương Phàm nhàn nhặt nói, ghi âm, bịa đặt phỉ báng, cáo. Lục Nhiêu Kinh thường nói, thưởng lâm ngươi ngu đi. Dũ Minh cẩn yêu cầu Kim Chủ. Ta nói cho ngươi, lấy hắn tài sản, hắn có thể đương nửa cái giới giải trí Kim Chủ. Thưởng lâm bị đuổi đi, nên đón hắn chính là tòa án. Đạo diễn thất vọng không được, nam nhị không có, còn phải tuyển ấn giác, phía trước tưởng lâm chụp đều trở thành phế thải. Đi chỗ nào tìm vừa vặn có đương kỳ kỹ thuật diễn lại không tồi diễn viên đâu. Lục Nhiêu hương phân nói, ta a ta có thể a Đạo diễn kinh ngạc, chúng ta là tiểu chế tác, thỉnh không dậy nổi đại minh tinh. Lục Nhiêu chẳng hề để ý, không có việc gì, có ta ở đây, tiểu chế tác cũng có thể biến thành đại chế tác. Quách quỳnh cảnh giác, uy, cái này hép dã giá mạ là nhà ta dẫn đầu kế hoạch quay, ta phải làm đoàn phim lão đại, ta muốn nói lời nói tính toán. Lục Nhiêu khinh thường, à, lấy tiền l Đạo diễn, quá hạnh phúc, ăn chơi chắc táng lại nhiều điểm đi. Tường lâm cũng không có bình tĩnh lại, tương phản, hắn điên rồi, bởi vì hắn phát hiện, phía trước định hảo hắn hai cái hép giữ giả mạ đống nhiên bội ước thay đổi người. Hỏi thăm một chút, hắn minh bạch, nhằm vào hắn co vài da, lục nhiều, quách quỳnh, thẩm tác, du minh cẩn, quách quỳnh còn không tính cái gì, lục, thẩm, du quá có bối cảnh, hắn tương đương với bị nửa cái giới giải trí phong sát. Tường lâm nóng nảy, hắn thích nhất chính là diễn kịch không có diễn trụ, sự nghiệp của hắn liền không có, hắn mới hơn 20 tuổi a. Bực bội tưởng Lâm hận cực kỳ, trực tiếp thỉnh ý ít hờ Phong Liêu, đem tưởng Lâm bị đổi đưa lên hot seat ốp. Hot seat ấp đứng đầu nói, tưởng Lâm là cái hảo diễn viên, vẫn luôn cẩn trọng, ngày gần đây thế nhưng bị đoàn phim thay đổi, nghe nói có tài nguyên giả gia nhập, trực tiếp thế thân hắn vị trí, đoàn phim thậm chí không có bồi phó tiền vi phạm hợp đồng, như vậy đoàn phim có thể đánh ra hảo kịch bản sao? Vọng Hữu Nghị luận sôi nổi. Cái này đoàn phim đạo diễn biên kịch cũng chưa cái gì danh khí, vốn dĩ liền chuột không ra hảo kịch tới. Quách Quỳnh Trữ toàn kỹ thuật diễn kèm muốn chết, khương đàm hứa na tân nhân, duy nhất một cái có kỹ thuật diễn chính là tưởng lâm, bọn họ hiện tại đem tưởng lâm thay đổi, đại khái ngại kịch không đủ lạc đi. lạ kịch, đoàn phim làm yêu, bá ra cũng sẽ không cho ánh mắt. Tài nguyên giả tệ đi rồi kỹ thuật diễn phái, được, này bộ kịch chính là kẻ có tiền vỗ chơi, sẽ không xem. Hót sẽ ợp thượng ồ nào huyên Mọi người giống nhau nhược thế này một phương các vong Hữu đều ở khiển trách đoàn phim đuổi đi kỹ thuật diễn phái thêm tác tài nguyên giả Lục lúcêu nổi giận ta kỹ thuật diễn không được đạo diễn cũng sinh khí hắn cùng tưởng lâm rốt cuộc mấy năm giao tình tưởng Lâm rời đi đoàn phim liền mua h hot sẽ ốc đây là sẽ rách mặt ta Nếu như vậy hắn cũng không khắc khí hot sẽ hợp hạ mọi người còn ở vì tưởng lâm bất bình, bìnhỗ nhiên một cái hot sẽ gặp thăng đi lên tưởng lâm nổi điên hot hạ là tưởng lâm mắng du Minh Cẩn Vũ hám Du Minh Cẩn có kim chủ video, trong video đem có quan hệ hoa hoa tin tức tiệt rớt. Cái này video một thả ra, Du Minh Cẩn fans không làm, hắn fans vốn dĩ cũng rất nhiều, hơn nữa rất nhiều vong hưu hảo cảm, tưởng lâm nổi điên mắng chửi người, mọi người lòng đầy căm phẫn. Tưởng lâm chỗ nào tới tự tin, cùng Du Minh Cẩn so. Hắn đầu góc có vấn đề sao? Thiên A, hắn không chiếu gương không biết chính mình trường gì dạ sao? Hắn vì sao không hồng, đương nhiên là lớn lên khó coi A. Lam giận Du Minh cẩn phòng làm việc đã sớm làm sáng tỏ, Tưởng Lâm vì cái gì làm cho nhiều người như vậy bị đặt? Ta nếu là đoàn phim cũng đuổi hắn đi, xứng đáng. Các vong hữu đều chịu không nổi như vậy Tưởng Lâm, cùng kẻ điên giống nhau, tùy ý nhục mạ người khác, hơn nữa thế nhưng không biết tự lượng sức mình cùng Du Minh cẩn so. Du Minh cẩn chụp vài bộ bạo hỏa phim truyền hình, mọi người đối hắn ấn tượng thực hảo. Lúc này, mọi người cảm thấy Tưởng Lâm xứng đáng, ngay cả Tưởng Lâm bị đổi họ sẽ ức hạ, mọi người đều bắt đầu khiển trách Tưởng Lâm. Du Minh Cẩn Phèn nhất kích động, sôi nổi đi tưởng lâm gầy bồ hạ mắng, một mảnh hôn loạn. Đồng nhiên, Du Minh Cẩn Phòng làm việc đã phát một cái luật sư thanh minh, đại ý là tưởng lâm nôn luận đối Du Minh Cẩn tiên sinh tạo thành danh dự xâm hại, đem theo nếp khởi tố. Du Minh Cẩn Phèn một mảnh hoan hô, lúc này, có dưa chủ trộm phóng liêu nói, mua ép dữ dạ mà nữ tam nam nhị lục tục bị đổi, trong đó có ẩn tình, nghe nói, nữ tam cảm thấy chính mình lớn lên đáng yêu, phù hợp nữ nhị nhân vật, cho nên muốn đá đi nữ nhị vị Cùng nàng quan hệ tương đối tốt nam nhị xối dục nàng dùng nguyên rũa chát hoa hoa phương thức, hơn nữa riêng cầu tới hoa hoa, nữ tam chát 3 ngày hoa hoa, nữ nhị không có việc gì, đem nàng chính mình cấp chui vào bệnh viện, đoàn phim bất đắc. Dĩ thay đổi nữ nhị. Ngày gần đây nam nhị bại lộ, đoàn phim cũng đem nam nhị thay đổi. Chỉ hướng như vậy rõ ràng, các vong hưu đều đã hiểu. Thì ra là thế, ha ha, thật nhìn không ra tới, nam nhị đủ âm à, rõ ràng lợi dụng nữ tam. Nữ tam nam nhị xứng đáng bị đổi bằng không đoàn phim sống yên ổn không được. Nói thật, Chu Lệ Lệ cùng Tưởng Lâm danh khí, có thể diễn nữ tam nam nhị vận khí đủ tốt, thật là lòng tham không đủ rắn nuốt voi, xứng đáng. Họ sẽ cùng diễn đàn, đối tưởng Lâm tiếng mắng một mảnh. Hắn công ty mắng hắn cùng người đại diện một đốn, muốn giải ước, giải ước lúc sau, muốn tìm cái có tên họ nhân vật cùng khó khăn. Tưởng Lâm lơ ngác nhìn thanh mình, bỗng nhiên bắt đầu hối hận, hắn quá xúc động. Thật sự, lần này là cái thực tốt cơ hội. Hắn lần đầu tiên đảm nhiệm xuất diễn nhiều người như vậy thiết lại tốt nam nhị nhân vật, lúc ấy đạo diễn còn cùng hắn nói, chỉ có cái này kịch không phát, hắn về sau là có thể tiếp tục tiếp nam nhị, luôn có cơ hội có càng tốt nhân vật, hắn còn trẻ, có thể từ từ tới. Quách Quỳnh hứa na cùng chữ toàn tuy rằng kỹ thuật diễn giống nhau, nhưng là lớn lên đẹp a còn có kỹ thuật diễn cùng dung mạo đều là tốt cấp bậc hương đàm, này bộ kịch căn bản phát không được, thậm chí có thể tiểu hỏa một phen. Nga năm một thừa cơ hội, liền như vậy làm hắn cấp làm không có Còn đắc tội đạo diễn cùng Du Minh cẩn thẩm tắc Lục Nghiêu. hắn rốt cuộc là chúng cái gì tạ A? Thường Lâm hối hận chủ ý đầu. Chính là, đã chậm. Mấy giờ sau, một cái hot xệ ở hàng không đệ nhất, tiên bực kỳ duyên chủ sang nhân viên đại bật mí. Quách Quỳnh, Chữ Toàn, Khương Đàm, Lục Nghiêu, Hớn A, mấy người này đều đã phát cái video ngắn. Mọi người nhìn video đều hương phấn, và, wow, này thật đúng là cao nhan giá trị tụ tập mà A, một đám lại thủy linh lại xinh đẹp lại tuổi trẻ còn đều là thuần thiên nhiên, đoàn phim từ chỗ nào đảo tới này đó bảo bối A. Đặc biệt Khương Đàm cùng Lục Nhiêu, hai người bọn họ nhan giá trị đều là tốt cấp bậc, thiên, nhan cẩu thật có phúc. Khương Đàm, Lục Nhiêu, Quách Quỳnh đều rất hòa đi, đều coi như lưu lượng, này bộ kịch lít nhất tiểu hỏa. Có người phản đối, các người nghiêm túc. Quách Quỳnh cùng chữ toàn kỹ thuật diễn nhiều kém các ngươi không biết. Khương Đàm là tân nhân, hứa na không có biết, Lục Nhiêu liền sẽ truyền phi. Nghe, các ngươi cảm thấy bọn họ có thể diễn hảo kịch. Ta xem, này bộ kịch tất phác. Một nam một nữ một kỹ thuật diễn không mắt thấy, tất phác. Quách Quỳnh ủy khuất, bọn họ đều nói ta kỹ thuật diễn kém, tức chết rồi. Lục Niêu cười lạnh, ngươi kỹ thuật diễn không kém sao? Quách Quỳnh, ta lớn lên đẹp. Lục Niêu, đẹp có dám dùng, không kỹ thuật diễn đều uổng phí, chỉ có thể đương bình hoa. Quách Quỳnh nổi giận, ngươi kỹ thuật diễn cũng chẳng ra gì, bình hoa. Đạo diễn, được rồi. Ta cho các ngươi thỉnh cái thần bí khách quý đương lao sư, nên đi học, bình hoa nhóm. Chương 20-2020 Cái này thần bí khách quý là Du Minh Cẩn, hắn là tự nguyện miễn phí cho bọn hắn giảng bài. Đạo diễn nhưng vui vẻ đã chết, Du Minh Cẩn là ai? Tam Kim Ảnh Đế, tay cầm vài cái kỹ thuật diễn giải thưởng lớn, giới giải trí lớn lớn bé bé đạo diễn đều cùng khen ngợi, người bình thường nhưng thỉnh không đến hắn. Nay đàn bình hoa vận khí cũng thật hảo, tự nhiên, hắn biết rõ, Du Minh Cẩn là hướng tới Du Minh cần hội, chỉ có thể ở mỗi tuần lại đây chỉ đôi mắt thời điểm cho đại gia đi học, mỗi lần thượng một buổi trưa, lý luận thực tiễn. Đạo diễn tận tình khuyên bảo đối Quách Quỳnh mấy người nói, Du Minh cần là có tiền đều thỉnh không đến, các ngươi muốn quý trọng, hảo hảo học, các ngươi kỹ thuật diễn đi lên, nói không chừng tiền vực kỳ duyên có thể tiểu hỏa. Du Minh cần đích xác giáo hảo, thâm nhập thiền xuất, Quách Quỳnh hứa na đều đã từng là Du Minh cần phèn thần tượng đi học, tự nhiên nên lắng thai nghe giảng, một buổi trưa xuống dưới Mấy người thu hoạch pha phòng, đặc biệt là Khương Đàm cùng Lục Nghiêu, hai người ngộ tính cực cao, một buổi trưa liền có bay nhanh trưởng thành. Đạo diễn nhìn mừng dơ không khép miệng được, ai nói đều là bình hoa, rõ ràng đều là Phát ngọc. Thẩm tác đã tới một lần, nhìn mọi người biểu hiện sau, lập tức bỏ thêm đầu tư, đoàn phim gia tăng rồi một cái rất có danh khí biên kịch, mà khác phối trí cũng lên đây. Phía trước bất quá chụp hơn 10 ngày, đạo diễn toàn cấp phế đi, một lần nữa chụp, không sợ chậm trễ thời gian, có tiền Biên kịch cũng có điều chỉnh, tiên vực kỳ duyên thiên hình tượng, nguyên tắc trung nữ nhị nam nhị cũng có hoàn chỉnh tình thân tình yêu tuyến, phía trước Quách Quỳnh trong nhà đầu tư, đem nữ nhị nam nhị xuất diễn giảm bớt, cái này biên kịch lại siết phân điều bình thường, ở phù hợp nguyên tắc cơ sở thượng hoàn thiện vài người nhân thiết. Thức mau, tiên vực kỳ duyên một lần nữa bắt đầu quay, vài người cũng dần dần tiến vào trạng thái. Hôm nay, Du Minh cẩn cho đại gia lên lớp xong, xem bọn họ đóng phim, vừa vặn chụp đến Khương Đảm cùng Lục Nghiêu cảm tình diễn. Đạo diễn đối hai người nói, các người cũng tương đối quen thuộc, trước chụp một hồi dắt tay chạy diễn, Lục Huyên Linh tương đối chủ động, lần này cần Lục Huyên Linh trước kéo mặt Thanh Thu, niệm xong lời kịch chạy ra sơn động, biết không?" Khương Đàm gật đầu, Lục Niêu đôi mắt tỏa sáng, vẻ mặt chờ mong. Hai người chạm vị hảo, nói vài đoạn lời kịch, Khương Đàm làm nũng nói, "Ta mặc kệ, hôm nay ngươi nhất định phải theo ta đi." Dứt lời, kéo Lục Niêu tay, dẫn theo váy ra bên ngoài chạy. Khương Đàm giữ chặt Lục Niêu tay thời điểm, Du Minh cẩn vừa động, liền phải đứng lên. Dương Phàm chạy nhanh đè lại hắn. Du Minh Cẩn, đi thôi, chúng ta buổi tối còn có thăm hỏi. Dương Phàm nhỏ giọng nói, "Không." Du Minh Cẩn sắc mặt thật không đẹp, nhìn chầm chầm vào hai người lôi kéo tay. "Tiêu Hạo, ngươi nhìn xuống, dùng ngươi ảnh đế kỹ thuật diễn nhìn xuống." Dương Phàm mắt trợn trắng. Lúc này, đạo diễn cầm lấy tới đại loa, "Lục Niêu ngươi nhạc cái gì đâu? Miệng đều nứt đến bên hai, ngươi nhân thiết là Ôn Nhu công tử, từ sẽ không cười to." "Biết không?" Lục Nhiêu vội vàng nói, Tuất đạo diễn, ta lần sau chú ý, lại đến một lần. Lại tới nữa một lần, đạo diễn lại cầm lấy đại loa, Lục Nhiêu, đem ngươi móng đuốt bùng ra, mặc thanh thu hiện tại còn không có thích thượng Lục Huyên Linh đâu. Ngươi như vậy chủ động làm gì? Quách Quỳnh hứa na cười to, Lục Nhiêu là cầm lòng không đầu. Khương Đàm ném ra Lục Nhiêu, đạo diễn, nếu không sửa cốt chuyện đi, ta cảm thấy Lục Huyên Linh không cần cảm tình tuyến. Quách Quỳnh vỗ tay, sửa cốt chuyện, sử Đổi thành nữ chủ cùng lục huyên linh bách hợp đi. Hứa na, ngươi một bên đi, ngươi chính Phú lại không thành vấn đề. Sửa lục huyên linh cùng đại sư tỷ bách hợp đi, đại sư tỷ còn đơn đầu. Quách quỳnh, nếu không chúng ta ba cái ở bên nhau đi. Đạo diễn sức đầu mẹ chán, các ngươi câm miệng cho ta. Đạo diễn cầm lấy đại loa, lục nghiêu, ngươi có thể hay không hành. Lục niêu vội vàng nói, có thể, có thể, lại đến một lần, tuyệt đối không thành vấn đề. Lúc này đây, rốt cuộc qua. Du Minh Cẩn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đạo diễn nói, hảo, thuận tiện đem tiếp theo chẳng hai người hôn diễn cũng chụp Du Minh Cẩn cọ một chút đứng lên, dương phàm không gấn xuống. Lục Nhiêu đại hỉ, đạo diễn, thực sự có hôn diễn. Khương Đàm vô ngữ, tá vị. Lục Nhiêu không vui, vì cái gì tá vị, Khương Đàm, ngươi một chút đều không nghiêm túc, ngươi đối đãi nghệ thuật như vậy có lẽ sao. Đạo diễn liếc liếc mắt một cái khẩn trương Du Minh Cẩn, cầm lấy lại loa, hảo, tá vị cũng có thể. Lục Nhiêu ngươi muốn tôn trọng nữ diễn viên. Lục Nhiêu, ta càng tôn trọng nghệ thuật. Đạo diễn, được rồi, một màn này không quan trọng, nếu không cá. Lục Nhiêu liên tục xua tay, đứng a đạo diễn, hảo hảo hảo, tá vị. Kỳ thật, đại gia chỉ là ở nói giỡn, sinh động không khí, Lục Nhiêu có tà tâm không tà gan, chỉ dám ám trọc trọc bày tỏ tình yêu. Cuối cùng hai người tá vị đi qua, du minh cẩn buông lỏng ra nắm tay, dương phàm ở một bên không được trận trắng mắt. Về sau quay chụp càng ngày càng thuận lợi, đã trải qua cực cực khổ khổ 3 tháng, tiên vực kỳ duyên rốt cuộc đóng máy. Đóng máy bữa tiệc, mọi người thống khoái ăn ăn uống uống một đốn. Muốn phân biệt, mọi người đều có chút thương cảm, đối với Quách Quỳnh Hứa Na cùng Lục Nhiêu Khương đảm tới nói, đây là bọn họ nghiêm túc hoàn thành đệ nhất bộ kịch. Trong đó, mồ hôi nước mắt vô số kể. Quách Quỳnh trong mắt hàm chứa nước mắt, ta phía trước đóng phim chính là quá mọi nhà, mị mị thì tốt rồi, lần này hảo vất vả ô, ô, ô. Rõ ràng ta ba là nhà đầu tư, vì cái gì các ngươi không nghe ta, làm ta luyện võ, bước ta học bán tên, đem ta ném ở bùng lan, ta đời này không như vậy bị khuất quá. Hứa na, nên khóc chính là ta, Quách Quỳnh nói nàng định đoạn, làm ta lại đây chơi chơi, tờ mờ giờ chơi 3 tháng ta rớt 10 cân thịt. Lục Nhiêu thở dài, suốt nửa năm, ta nửa năm không có thai tiếng, y ít hờ đều nói ta mị lực giảm xuống. Khương Đàm vẻ mặt phiên muộn, vì phù hợp các ngươi lên tiếng chủ đề, ta muốn nói, ta 3 tháng không quản ta sinh ý mệt bao nhiêu tiền à tiếp cái này kịch bản thời điểm nàng quá hồ giá cả thấp đáng thương tùy tiện bán hai chương phủ liền để được với nàng thù lao đóng phim lại nói tiếp thật là chua sót vì cái này kịch nàng học không ít đồ vật thức đêm chụp đêm diễn mỗi ngày treo dây thép nhớ tới cũng là một fan chua sót nước mắt Mata nàng chuyên chú đóng phim đều thật lâu không vẽ bừa có mấy lần sinh ý tìm tới đều đẩy suy nghĩ một chút thật sự mệt không ít tiền đạo diễn nông chén không quan hệ Này đó đều sẽ trở thành các ngươi quý giá tài phú. Uống một hơi cạn sạch, hắn lại nâng chén, nói thật, ta cũng đã lâu không như vậy liều mạng, cảm ơn các ngươi. Các ngươi này đó tươi sống thú vị lại lười biếng người trẻ tuổi. Mọi người cười ha ha, sôi nổi nâng chén. Đóng máy đến sau, ai đi đường đấy, Quách Quỳnh cùng hứa na gấp không chờ nổi đi du lịch, các nàng ước Khương Đàm cùng nhau, Khương Đàm cự tuyệt, nàng phải đi về xem nàng Phượng Triện Chu Sa. Trải qua mấy tháng âm, Phượng Triện Chu Sa nhan sắc càng thêm đỏ tươi đã có thể vẽ phá pháp phủ. Khương Đàm họa hảo phá pháp phủ, liên hệ Lục Niêu, hai người cùng nhau đi tới bệnh viện. Chuyện này đương nhiên phải được đến Vũ Văn Tiểu Nhã người nhà cho phép, ở phía trước, Khương Đàm liền gặp qua Vũ Văn Tiểu Nhã cha mẹ hai lần, thuyết minh ý đồ đến, đã thương lượng hảo. Lục Niêu có bối cảnh, hắn đem bác sĩ hộ sĩ đều thỉnh đi ra ngoài, trong phòng chỉ trừ Giang Đảo cùng Vũ Văn Tiểu Nhã cha mẹ, còn có Lục Niêu. Khương Đàm đem phụ hướng Vũ Văn Tiểu Nhã cái trán một chút, niệm niệm có thênh vài câu, lại một chút Vũ Văn Tiểu Nhã cái trán kim quang lập lòe, một mảnh kim quang giống như sóng gợn đẩy ra, lan đến Khương Đàm cùng Lục Niêu. Khương Đàm chỉ cảm thấy đầu óc ong một chút, ngã ngồi trên mặt đất. "Khương Đàm, người làm sao vậy?" Lục Niêu kinh hãi. Khương Đàm sắc mặt tái nhợt, lắc lắc đầu, ngăn lại muốn lại đây Lục Niêu, nàng nhắm mắt lại, khuỳnh chân ngồi xong, không có tiếng vang. Vũ Văn Tiểu Nhã cha mẹ sợ tới mức đại khí cũng không dám ra, chỉ nhìn chính mình nữ nhi. Lục Nghiêu cũng không dám động. Hắn một hồi nhìn xem Vũ Văn Tiểu Nhã, trong chốc lát nhìn xem Khương Đàm, gấp đến độ đến không được. Kim Quang chợt cường chậm nhược, hơn 10 phút sau, Kim Quang đậm đi, Vũ Văn Tiểu Nhã mở mắt. Tiểu Nhã, nàng cha mẹ hỉ cực mà khóc phát tới, trong chốc lát, Khương Đàm cũng tỉnh, nhìn Vũ Văn Tiểu Nhã cùng cha mẹ cảm xúc kích động, nàng đem Lục Nhiêu kêu đi rồi. Khương Đàm, người làm sao vậy? Lục Nhiêu lo lắng. Ta chịu phá pháp phù Lan đến, giống như có khôi phục ký ước quinh hướng. Phá pháp phù thế nhưng làm nàng khôi phục ký ức, có phải hay không nói, nàng phía trước mất trí nhớ là nhân vi. Khương đàm liên tiếp nghỉ ngơi ba ngày, nhớ lại 12 tuổi phía trước sở hữu ký ức. Khương đàm cha mẹ đều là cô nhi, ở một cái hẻo lánh cô nhi viện lớn lên, hai người thanh mai trúc mã, lại các co thiên phú, cuối cùng phụ thân thành huyền học đại sư, mẫu thân thành đổ thạch đại sư, hai người đều thuộc về đặc biệt có thể kiếm tiền, tuổi còn trẻ liền tránh hạ không ít tài sản. Sau đó hai người đến một cái phong cảnh duyên dáng thôn xóm nhỏ hẳn cư, sinh hạ Khương Đàm. Khương Đàm không thượng quá học, vẫn luôn là cha mẹ dạy dỗ. Chính là, nàng 12 tuổi năm ấy, cha mẹ ra thai nạn xe cổ song song ly thế, bọn họ không có thân nhân, ở trước khi chết đem Khương Đàm phó thắt cho Khương Hạ Tùng. Hắn đem tài sản một nửa cho Khương Khương Hạ Tùng, một nửa để lại cho Khương Đàm. Khương Đàm mất chi như sau, Khương Hạ Tùng đem sở hữu tài sản đều nuốt. Dựa vào nuốt vào này đó tài sản. Khương Khương Hạ Tùng đi tới hiện tại thành thị, làm sinh ý, hiện tại tài sản cũng không ít. Tuy rằng được Khương Đàm cha mẹ ra sản, Khương Hạ Tùng cùng Lưu Nguyệt cầm đối Khương Đàm cũng không tốt, bọn họ đối Khương Đàm cùng Khương Như Nguyệt chính là hai cái gương mặt. Khương Đàm lâm vào Trầm tư, tổng cảm thấy chỗ nào không đúng. Nàng phụ thân là huyền học đại sư, không có khả năng xem người không chuẩn, đem nữ nhi phó thác cấp một cái ác nhân. Hơn nữa, nàng cha mẹ thật sự rất có tiền, tuyệt không phải Khương Hạ Tùng được đến những cái đó. Khương Đàm quyết định đi khi còn nhỏ trụ quá thôn xem một cái. Cái kia thôn tên là Lạc Phong Thôn, thực hẻo lánh, yêu cầu đổi vài loại phương tiện giao thông, còn muốn đi bộ leo núi. Nghe nói Khương Đàm muốn đi Lạc Phong Thôn, lục niêu ba ba theo tới, một phen khúc chiết, hai người rốt cuộc tới rồi trong truyền thuyết thôn xóm. Lạc Phong Thôn dựa núi gần sông, phong cảnh tú lệ, bởi vì hẻo lánh, trong thôn dư lại người rất ít, chỉ có một ít lao nhân cùng mấy cái lưu thủ nhi đồng. Khương Đàm ra trúc lâu đã thực phá, bên trong trống Khương Đàm yên lặng đứng trong chốc lát, cầm lấy trong viện cái quốc đi sân mặt sau. Tới rồi một bùi màu đỏ tím cây trúc trước mặt, nàng bắt đầu đào, cuối cùng đào ra một cái mật mã dương. Khương Đàm đưa vào chính mình sinh nhật, mật mã khóa mở ra, bên trong hiện ra một đống lớn lớn bé bé đã cắt ra ngọc thạch. Màu xanh lục, màu tím bảo quang lập lòe, lục nghiêu kích động, thiên a, phỉ thúy. Đây là pha lên loại, đây là lan tử la, đây là ngọc lục bảo, hoa, đã phát. Ở trong dương còn có một phong thơ. Khương Đàm mở ra phong thư, "Adam, nếu ngươi có thể nhìn đến này phong thư, thuyết minh ngươi chịu đựng tới, ta là Huyền học đại sư, đã sớm tính ra ngươi khí vận tuy hảo, lại có đoạt mệnh đại thai, cho nên đem ngươi phó thắc cấp chọn người thích hợp Khương Hạ Tùng, Khương Hạ Tùng là tham tài tiểu nhân, tất nhiên sẽ tham ngươi tài sản, cho nên ta ở chỗ này cho ngươi lưu lại một ít, hy vọng ngươi an khang thuận lợi." Khắc, chớ dùng đoạt vật châu, vật ấy ta. Khương Đàm đem giấy viết thư thu hảo, một mặt hồi ứng, Nhớ rõ 12 tuổi thời điểm, nàng trên cổ vẫn luôn đeo cái hạt trâu, có một lần, Khương Như Nguyệt cướp hạt trâu chơi, không cẩn thận lộng phá tay, trên tay huyết rơi xuống hạt châu thượng, ngáy mắt không thấy. Tiếp theo, Khương Như Nguyệt chết sống muốn cái kia hạt Châu đi. Đoạt vận trâu, xem tên đoán nghĩa, có thể cướp lấy người khác vận khí đi. Giống như từ khi đó khởi, Khương đàm vận khí liền không hảo. Bất quá, đoạt người vận khí khẳng định sẽ có phản phệ, bằng không Khương ba 33 cũng sẽ không dặn dò nàng không cần dùng. Từ nàng đoạt lại chính mình khí vận sau, Khương Như Nguyệt rõ ràng bắt đầu phản phệ. Khương Đàm đem cái dương một cái, đi thôi. Khương Đàm trở lại kinh thành, đem phỉ thúy một bộ phận tồn tại ngân hàng kết sắt một khác bộ phận làm lục nghiêu cho chính mình bán. Theo sau, nàng đi gặp Vũ Văn Tiểu Nhã. Vũ Văn Tiểu Nhã hiện tại không có gì sự, đã bị cha mẹ tiếp trở về nhà, hảo hảo dưỡng chẩm rãi khôi phục là được. Á Đàm, ngươi không cần tin Khương Như Nguyệt, ngươi cùng nàng không có khả năng là thân tỉ muội Ta tiểu học thời điểm đi bà ngoại ra nhìn đến quá các ngươi hai nhà người ở bên nhau, không biết vì cái gì, cao trung lại nhìn đến ngươi thời điểm, bọn họ đều nói ngươi cùng Khương Như Nguyệt là thân tỉ muội, lúc ấy ta khó mà nói, cho nên tiếp cận ngươi, phát hiện ngươi đối thân sinh cha mẹ không hề ký ức, ta không biết đã xảy ra cái gì, không dám chọn phá. Vũ Văn Tiểu Nhã nói, Khương Đàm xuất đạo, cùng Vũ Văn Tiểu Nhã nháo phiên, Vũ Văn Tiểu Nhã vẫn luôn chú ý nàng, còn đăng ký 15 tuổi năm ấy hào thường xuyên gửi tin tức á nùi nàng. 3 tháng trước, Vũ Văn Tiểu Nhã nhìn đến Khương Đàm Hắc Liêu Cốn Thân, nhìn không được, đã phát Khương Như Nguyệt cùng Khương Đàm khi còn nhỏ thiệp, nào biết, thực mau bị người phong hào xóa tiếp, nàng tan học về nhà liền ra thai nạn xe cộ hôn mê bất tỉnh. Á Đàm, ngươi không biết, ngươi cùng Khương Như Nguyệt xuất đạo lúc sau, Khương Như Nguyệt lần đầu tiên vận đỏ, liền có người đã phát cái này thiệp, thực mau bị người phong, lúc sau phàm là loại này thiệp xóa bay nhanh. Vũ Văn Tiểu Nhã nói. Vũ Văn Tiểu Nhã phát chính là một cái rất nhiều năm trước nhi đồng ca sướng tiết mục. Trong tiết mục, một cái xinh đẹp đáng yêu tiểu nữ hài đang ở ca hát, bên cạnh có một đám tiểu nữ hài bạn ngẻ. Khương Đàm nhìn chầm chầm xem, ca hát chính là ta. Vũ Văn Tiểu Nhã gật đầu, là ngươi. Nàng chỉ một chút thổi qua một cái bạn ngẻ, nói, đây là Khương Như Nguyệt, thật xấu. Khương Đàm nghĩ nghĩ, hình như là 5-6 tuổi thời điểm sự tình, nàng ký ức có chút mơ hồ. Còn có một cái. Vũ Văn Tiểu Nhã lại mở ra một cái lúc đầu video, đây là một cái mười mấy năm trước cảng thành sợ phim truyền hình, có cái năm sáu tuổi nữ hài sắm vai Tiểu Công Chúa, bên cạnh có cái nha hoàn. Khương Đàm cẩn thận nhận nhận, công chúa là ta sắm vai, nhà hoàn là Khương Như Nguyệt sắm vai. Vũ Văn Tiểu Nhã gật đầu. Khương Đàm vẻ mặt ghét bỏ, Khương Như Nguyệt khi còn nhỏ như vậy xấu sao. Vũ Văn Tiểu Nhã hung hang gật đầu, nàng vẫn luôn như vậy xấu. Khương Đàm kỳ quái, có người phát cái này đã bị phong. Vũ Văn Tiểu Nhã gật đầu, đúng vậy, là trực tiếp phong hào, Khương Như Nguyệt các diễn đàn đồ giám khống, bởi vì qua sớm kỳ, biết đến người rất ít, người bình thường nhìn đến video cũng không nhận ra được. Khương Đàm, nhưng không được nhận không ra sao. Nhìn đều không giống một người, Khương Như Nguyệt chỉnh đến rất lợi hại a Khương Đàm chủ yếu hỏi thăm Vũ Văn Tiểu Nhã thai nạn xe cổ sự tình, ở nàng xem ra, đã phát thiệp liền thai nạn xe cổ, thật sự có chút xảo. Vũ Văn Tiểu Nhã nói, kỳ thật, phía trước cũng có người không tin tà. Không ngừng phát cái này, bị phong liền một lần nữa đăng ký một cái, bám giết không tha, kết quả, sau lại hắn liền không xuất hiện qua, nghe người ta nói ra thai nạn xe cộ thành người thực vật, đại gia cũng không dám đã phát. Khương đàm như mày, như vậy xảo. Nghe cùng loại nguyên rủa a ai à, lợi hại như vậy, có thể vượt qua internet tiến hành nguyền rủa Vũ Văn Tiểu nha nói, mấy tháng trước, ta xem Khương như nguyệt khi dễ ngươi khi dễ quá lợi hại, tưởng cho nàng giáo hấn, cho nên lại phát cái này cũng là chấp nhất đã phát mấy ngày, liền ra thai nạn xe cổ vẫn chưa tỉnh lại. Khương Đàm trầm ngâm một chút, "Hảo, ta đã biết." Nàng dặn dò Vũ Văn Tiểu Nhã hảo hảo nghỉ ngơi, không cần ở internet phát biểu ngôn luận, cùng Lục Nghiêu rời đi. Nàng muốn đi gặp Khương Như Nguyệt, nhìn xem nàng rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Tưởng cái gì tới cái gì, nàng vừa định đi sẽ Khương Như Nguyệt đâu, Lưu Nguyệt cầm gọi điện thoại tới, nàng như cũ ôn ôn nhu nhu nói, "A Đàm à, ngươi đi đóng phim như thế nào còn tắt máy a, vẫn luôn liên hệ không đến ngươi." Hôm nay buổi tối về nhà ăn cơm A. Khương Đàm nói, hảo. Buổi tối, Khương Đàm dựa theo ký ức trở về nhà, phải nói là Khương Như Nguyệt Lưu Nguyệt cầm Khương Hạ Tùng ra, nhà bọn họ là cái đại biệt thự, ba tầng mang hoa viên mang bể bơi. Khương Đàm tố nhan, ăn mặc một kiện màu trắng váy dài đi vào, Lưu Nguyệt cầm nên ra tới, nhìn đến Khương Đàm thanh lệ vô song mặt cơ hồ bị hoàng hoa, nàng sửng sốt một chút, cười nói, A Đàm càng ngày càng xinh đẹp. Khương Đàm mỉm cười, Cảm ơn Hai người vào phòng, mới vừa ở sofa ngồi xong, Khương Như Nguyệt ra tới. Nàng xuyên hồng nhà táo ngủ, về lanh cổ áo lộ ra một cái tơ hồng, tơ hồng thượng xuyến một cái màu nâu mục trâu, mục trâu thượng họa kỳ dị hoa văn, Khương Đàm nhìn chầm chầm xem, phát hiện những cái đó hoa văn hẳn là phù văn. Khương Như Nguyệt bị xem có cóp, kéo kéo quần áo nói, tỷ tỷ ta bị bệnh hai tháng, ngươi cũng không quan tâm ta không cho ta điện thoại. Khương Đàm không chút khách khí, ngươi không cho ta nói ta như thế nào biết. Khương Như Nguyệt trên mặt có chút thái sắc, nàng thái dương có một cái nhợt nhạt vết sẹo, nguyên lai, nàng 3 tháng trước đống nhiên ké ngã, quăng ngã phá cái chán, tiếp theo lại không thể hiểu được phát sốt rằng có 2 tháng, gần nhất mới tốt một chút. Bởi vì thân thể, nàng đầy không ít thông cáo. Chỉ có Khương Đàm biết, là vòng tay tác dụng, nàng quan sát đến Khương Như Nguyệt đã không mang vòng tay, khả năng phát hiện không thích hợp. Khương Như Nguyệt ngồi ở Khương Đàm bên người nói, tỷ tỷ ngươi cùng du Minh cẩn quen thuộc sao. Nang cùng Khương Đàm khoảng cách bất quá một mét, đột nhiên, hai người chi gian quang hoàn sáng lên, một cái máy móc thanh âm vang lên, tích, bắt đầu hấp thu khí vợ. Khương Như Nguyệt trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Khương Đàm biểu tình nghi ngẫm, thò người ra để sát vào Khương Như Nguyệt, một chút nắm cái kia màu nâu mục châu, thanh âm đột nhiên ý mật. Nang dùng pháp lực ngăn trở mục châu thượng phù văn vận hành. Khương Như Nguyệt, ta nhớ rõ cái này mục châu là ta đi. Khương Đàm sâu kín hỏi. A, tỷ tỷ, ngươi khôi phục ký ức? Không phải, ngươi hạt châu này không phải tặng cho ta sao? Khương Như Nguyệt trên mặt đầu tiên là ngạc nhiên, sau là hoảng sợ, sau là kinh hoàng thất thố. Ta không đưa ngươi, là ngươi cấp đi. Khương Đàm dùng pháp lực cắt nát tơ hồng, dễ như trở bàn tay đem mục châu cầm trở về. Khương Đàm, cho ta. Khương Như Nguyệt thần sắc điên cuồng. Hiện tại nên vật quy nguyên chủ. Khương Đàm đem một châu nắm ở trong tay. Đó là ta, cho ta. Khương Như Nguyệt điên rồi giống nhau nhào lên tới. Lưu Nguyệt cầm vội vàng nói. Một cái hạt trâu mà thôi, các ngươi hai tỷ mội đoạt cái gì? A đàm đem hạt trâu cấp mội muội ngươi thích mụ mụ đi cho ngươi mua. Ai, A đàm, ngươi muốn cho mội mội A. Khương đàm nhẹ nhàng tránh đi phát lại đây Khương như Nguyệt, Khương như Nguyệt thân mình suy yếu, ghé vào trên sofa hồng hộp thở dốc đôi mắt đỏ lên, Khương đàm, ta muốn giết ngươi. Mất đi đoạt vận Châu Khương như Nguyệt giống điên rồi giống nhau, tan mất cho nên ngụy trang. Khương đàm cười lạnh, giết ta. Ngươi đã trải qua đi Nếu không phải nàng xuyên qua tới, nguyên chủ sớm đã chết, nói Khương như nguyệt giết người cũng không quá. Các người đang làm gì? Khương Hạ Tùng vừa vặn trở về, hét lớn một tiếng. Hắn quay đầu hướng Khương Đàm kêu to, Khương Đàm, ta đã sớm muốn tìm ngươi, nghe nói ngươi đoạt ngươi mội mội trò chơi lại nôn, ân. Ngươi muốn mặt không biết xấu hổ, lại đoạt ngươi mội mội đồ vật. Đoạt, giống như ngươi càng xe đâu. Khương Đàm lạnh lùng nói. Dứt lời, nàng vai bước tới rồi cửa, quay đầu lại nói. Hôm nay trước lấy về một châu, về sau ta sẽ lấy về càng nhiều thuộc về ta đồ vật. Phản ngươi. Mang quán Khương Đàm Khương Hạ Tùng giận dữ, khẩn chạy vài bước muốn truy Khương Đàm, mới vừa đi vài bước, dưới chân vừa trượt, thình thịch một tiếng té ngã trên đất, cái trán đụng phải góc bàn, huyết lập tức liền xung ra. Khương Như cùng cùng Lưu Nguyệt cầm chạy nhanh lại đây, người một nhà loạn làm một đoàn. Khương Đàm về tới chính mình chỗ ở, hiện tại nàng có tiền, thay đổi cái cao cấp chung cư, cũng an toàn rất nhiều. Trở về lúc sau. Nàng lấy ra màu nâu Mộc Châu, cũng chính là Đoạt Vận Châu, cẩn thận quan sát. Đoạt Vận Châu thượng phù văn thực phức tạp, là nhiều phù hợp tập, còn có Khương Đàm không quen biết phù văn, nàng nhìn nửa ngày đều không có thu hoạch. Từ Đoạt Vận Châu đến trên tay nàng sau, thứ này vẫn luôn không có phát ra âm thanh. Khương Đàm cẩn thận hồi ước hạ, nàng ba ba thường xuyên cầm Mộc Châu xem, sau lại, nàng ba mẹ ra thai nạn xe cổ nguyên chủ tưởng nghiệm song thân, đem ba ba tùy thân Mộc Châu dùng tơ hồng xuyến mang ở trên cổ có một lần Nàng cùng Khương Như Nguyệt chơi, Khương Như Nguyệt đoạt nàng hạt châu, trong lúc vô ý lộng phá ngón tay, máu tươi chảy tới Mộc Châu thượng, Khương Như Nguyệt liền nắm lấy hạt châu không bao giờ còn. Hạt châu này là nguyên chủ đối cha mẹ ký thác, nàng tìm Khương Như Nguyệt muốn rất nhiều lần, thẳng đến mất chi nhớ, quên mất cha mẹ cũng quên mất này hết thảy. Cho nên, Mộc Châu là có thể lấy máu nhận chủ một loại bảo vật. Không đúng, làm nhiều như vậy thiếu đạo đức chuyện này, hẳn là tà vật mới đúng. Khương Đàm đối Mộc Châu không hề lưu tình, tập chặt, lửa đốt Thuật pháp, các loại phương pháp dùng hết, Mộc Châu không có một chút hư hao cũng không có phản ứng. Cuối cùng, nàng không có kiên nhẫn, nhìn chầm chằm Mộc Châu trong chốc lát, sâu kín nói ngày mai liền ném tới đáy biển trôn lên. Như vậy, ai đều tìm không thấy cái này thai họa Dứt lời, nàng đem Mộc Châu ném vào một cái cũ hộ. Khương như Nguyệt trong nhà, một mảnh thảm đạm, Khương như Nguyệt khóc đề đề, ta hết thể đều là may mắn Châu cấp Khương đàm đoạt lại đi, ta nên làm cái gì bây giờ à? Từ Tuyết Sơn lần đó nhìn đến Khương Đàm, đoạt vận Châu phát sinh trục trặc, qua vài tháng, thật vất vả ngày hôm qua nhìn đến Khương Đàm có phản ứng, đã bị Khương Đàm đoạt đi rồi, Khương Như Nguyệt mau vội muốn chết. Khương Hạ Tùng cái chán bao băng gạc, một phách cái bàn, ta đi muốn, ta không tin nàng dám không nghe lời, nàng không nghe lời, chúng ta liền mua được bản thảo nói nàng bất hiếu. Lưu Nguyệt cầm ngăn cả hắn, chậm đã, ta cảm thấy Khương Đàm khả năng khôi phục ký ức, bằng không sẽ không đoạt Hà Châu. Khương Như Nguyệt cùng Khương Hạ Tùng sững sốt. Nếu Khương Đàm đã khôi phục ký ức, đích xác có điểm không dễ làm. Khương Như Nguyệt Lao đem nước mắt, "Đúng vậy, chúng ta vẫn là dò xét hạ, không thể hành động thiếu suy nghĩ." Nửa đêm, Khương Đàm đang ở ngủ say, bên cạnh trên bàn cũ cái dương đống nhiên mở ra, một Châu từ bên trong nhảy ra tới, lộc cộc một chút lăn đến Khương Đàm trong tầm tay. Nó lăn qua lăn lại, tới rồi Khương Đàm ngón tay kia, hơi không thể thấy quang mang chợt lóe, Khương Đàm đầu ngón tay toát ra một cái huyết châu, Mộc Châu một lăn, liền đem huyết châu hút đi vào. Màu nâu một châu nổi lên từ từ hờ quang, chậm dại biến sắc. Tích, ta đã quản lý phong ấn, cũ ký chủ cởi trói thành công. Tích, chính nghĩa quản lý thức tỉnh, tân ký chủ trói định chung. Tích, trói định thành công. Tích, tuyên bố nhiệm vụ. Khương Đàm khoát ngồi dậy, nhéo lên một châu, hung tận nói, lại tích tích tích ảnh hưởng ta ngủ, tin hay không ta phế đi ngươi. Mộc châu nháy mắt không có tiếng động, Khương Đàm đem nó ném về cũ hộp, tiếp tục ngủ. Ngay hôm sau, ngủ đến no no Khương Đàm rũi người, chậm gì gì đánh răng uống nước ăn cơm sáng, vội xong này đó, nàng khoanh chân ngồi ở trên giường mở ra nổ kẹp tụ, lúc này, một cái mỏng manh thanh âm thử tính tích một chút. chương 21021, Khương Đàm ta liếc mắt một cái, không cần nhiệm vụ. Qua nửa ngày, một châu nhược nhược tích một tiếng, ký chủ, ngươi muốn cái gì? Ta muốn ngươi nói cho ta, đi theo Khương Như Nguyệt, ngươi làm cái gì chuyện xấu? Khương Đàm nói, à, ta không biết ta, ta, ký chủ, ta vừa mới mới đến Khương Đàm không đợi nó nói xong trực tiếp bắt lại ném vào Cũ Hộ. Mục Châu luôn cuống, ký chủ, ta nói chính là thật sự A. Mục Châu giải thích lên, nguyên lai, like, đoạt vận châu lại kêu may mắn châu, có hai cái hệ thống quản lý, nó thuộc tính nhưng chính nhưng tà, liền xem gặp được ký chủ là cái gì loại hình, ký chủ lắc độc, đoạt vận châu liền sẽ giúp ký chủ hấp thụ người khác khí vận, ký chủ chính nghĩa, đoạt vận châu liền thành may mắn châu, có thể cấp ký chủ cùng bên người người mang đến vận may. Mục Châu nhược được nói phía trước là ác quản lý Ta ở vào ngủ đông trạng thái, bất quá, ta có thể đọc lấy một chút hắn làm sự tình, ngài đợi chút. Một lát sau, mục châu nói, hảo, ta đọc lấy xong rồi, phía trước đoạt vận châu chủ yếu giúp Khương như nguyệt hấp thụ người khác khí vận. Khương đàm nhớ mày, nàng liền không có làm mặt khác chuyện xấu. Mục châu nói, có, hấp thụ người khác khí vận sau, nàng có thể tiêu hao khí vận, làm tài ác quản lý giúp nàng hoàn thành một ít tâm nguyện, tỉ như nguyên linh nga, đúng rồi. Đoạt vận châu còn phong bế một người một hồn một phách. Khương Đàm nói, thả ra ta nhìn xem. Mục châu giật giật, thả ra một hồn một phách, tàn hồn sẽ không nói sẽ không động chỉ là ngốc lăng lăng Khương Đàm phân biệt một chút bộ dáng của hắn, nói, đem hắn thả chạy đi. Không biết là ai, bị câu ở chỗ này, xem tướng mạo là cái trung nghĩa người, Khương Đàm trực tiếp đem hắn thả. Người tiền nhiệm quản lý giả đã làm xong cái gì? Khương Đàm tiếp tục hỏi, ngay 12 tuổi năm ấy mất trí nhớ, cũng là hắn làm hắn dùng pháp thuật phong trí nhớ của ngươi." Mục Châu cẩn thận nói. Khương Đàm khẽ gật đầu, "Chết không được phá pháp phù có thể cho nàng khôi phục ký ức, nguyên lai nàng mất trí nhớ là pháp thuật tác dụng." Hỏi không sai biệt lắm, Khương Đàm đem Mục Châu ném trở về cũ cái Dương. Mục Châu luôn cuống, "Ngài đừng ném xuống ta a, ta có thể cho ngài mang đến vận may." Khương Đàm, "Ngươi cảm thấy ta khí vận còn chưa đủ bạo sao?" Lời tuy nói như vậy, nàng vẫn là đem Mục Châu tùy ý xuyến ở góc chìa khóa thượng. Thứ này cũng không thể làm người xấu được đến. Làm xong này đó, nàng bắt đầu tự hỏi tiếp theo sự kiện, như thế nào sửa trị Khương như nguyệt người một nhà. Nàng cha mẹ tài sản đều là tiền mặt cùng Ngọc Thạch, Khương Hạ Tùng cầm đi chút lâu sở hữu Ngọc Thạch, bán, đạt được đệ nhất bút tài sản. Ngay từ đầu, Khương đàm trên tay cùng trong dương cũng có một ít Ngọc Thạch, ở nàng mất chi nhớ sau, Khương Hạ Tùng phu thê lừa đi rồi nàng sở hữu tài sản. Từ cha mẹ qua đời, đến nàng mất chi nhớ, bất quá mấy tháng thời gian. Tiếp tiếp, Khương Đàm tự cho là Khương Hạ Tùng phu thê chính là thân sinh cha mẹ, bị rất nhiều khổ. Bọn họ thực bất công, Khương Đàm chỉ tưởng chính mình không tốt, càng ngày càng tự ti. Tóm lại, một lời khó nói hết. Nhất đáng giận chính là Khương Như Nguyệt, nghe một Châu nói, Khương Như Nguyệt cướp đoạt nhiều nhất chính là nàng khí vận, cuối cùng, nàng thậm chí tưởng bức tử Khương Đàm tiếp thu nàng sở hữu khí vận. Thu Tuyết Sơn sinh hoạt thời điểm, Khương Như Nguyệt bày mưu đặt kế dương hạo xâm phạm Khương Đàm, mục đích chính là bức tử nàng. Hiện tại Khương Như Nguyệt không có đoạt vật châu, lại bị nàng Phi Liêm phủ ảnh hưởng, vận khí suy tới cực điểm, đã đã chịu một ít phản phệ. Bất quá, phản phệ quá chậm, nàng vẫn là chính mình động thủ tương đối có cảm giác. Khương Đàm Ngưng thần suy nghĩ trong chốc lát, mở ra nổ úc, tra xét hạ Khương Như Nguyệt. Này 5 năm tới, Khương Như Nguyệt chụp 10 mấy bộ phim truyền hình, dựa vào đoạt tới khí vận phát hỏa mấy bộ, xem như đệ nhất thang độ tiểu hoa. Trừ bỏ phim truyền hình, nàng vẫn là thanh xuân tốt đẹp vô hạn thưởng chú khách quý. Thanh xuân tốt đẹp vô hạn là Quảng Thành Đài đứng đầu Tổng Nghệ, rất nhiều người quan khán, truyền phát tin lượng rất cao, hiện tại đã đến đệ tứ quý. Dựa vào cái này Tổng Nghệ, Khương Như Nguyệt lập thật nhiều nhân thiết, hút không ít phấn. Khương Đàm muốn tham gia cái này Tổng Nghệ, cùng Khương Như Nguyệt chính diện giao phòng, đem nàng giả dối nhân thiết một đám xé lạ. Bất quá, người bình thường nhưng không tư cách này, nên như thế nào tham gia đâu. Lúc này, Lục niêu phát tới tin tức, Khương Đàm, làm gì đâu? Thiếp sinh ý không? Cái gì suy ý? Lục Nhiêu, một cái bằng hữu trong nhà không lớn sạch sẽ, ngươi có khả năng đi. Khương Đàm, tiền đúng chỗ là có thể. Lục Nhiêu, không kém tiền. Khương Đàm mặc vào đồ thể dục mang lên kính dâm mũ liền ra cửa, nàng ở nhà trách nghị, vừa vặn đi ra ngoài tán tán phong. Nàng thực mau gặp được Lục Nhiêu cùng một cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Nữ nhân họ dễ, hai tháng trước mua cái đại biệt thự, ai biết, chú đi vào liền đã xảy ra các loại kỳ kỳ quái quái chuyện này, nàng mỗi ngày lo lắng hái hùng. Biệt thự là giá thấp mua nhân gia nói chính là có vấn đề mới bán dễ nữ sĩ không tin tả tham tiện nghi mua hiện tại trụ lại trụ không được bán lại bán không ra đi dần dần tin tả dễ nữ sĩ chỉ phải xin giúp đỡ huyền học nhân sĩ dễ nữ sinh cùng Khương Đàm giống nhau mang đại kính dâm thấy không rõ biểu tình lãnh khốc đứng ở chỗ đó một câu đều không nói Khương Đàm từ nàng đen nhánh kính dâm nhìn ra nồng đậm không tín nhiệm Hương đảm tiếng biệt thự nhìn một vòng hỏi lúc yêu như vậy ai tham tiền nghỉ nàng bỏ được ra tiền sao Lục Nhiêu vô ngực, yên tâm, nói ra tốt. Khương Đàm quay đầu hỏi, dễ nữ sĩ, có ba cái dơ đồ vật, ngươi muốn nhìn sao? Dễ nữ sĩ sử sốt, thấy thế nào? Khương Đàm, ngươi tưởng thấy thế nào liền thấy thế nào, làm cho bọn họ bà cho ngươi xoay quanh thỉnh An đều được. Dễ nữ sĩ kỳ quay hỏi, không cần chờ buổi tối. Khương Đàm, nửa phút là có thể xong chuyện này, vì cái gì chờ buổi tối? Dễ nữ sĩ, hảo. Khương Đàm vung tay lên, xoát xoát xoát thả ra ba đạo kim quang. Ba đạo kim quang phân biệt hướng về phòng ngủ, tầng hầm ngầm, phòng bếp mà đi, một giây lúc sau phản hồi, hoàn toàn đi vào nàng trong tay. Nàng lại vung tay lên, ba cái kỷ kỷ quái quái, quái quỷ ảnh hiện hình. Một cái thiếu cánh tay đoạn chân nhi, một cái đầu lưỡi ruôi lao trường, còn có một cái cả người cháy đen, ba cái quỷ ảnh nơm nớp lo sợ run cái không ngừng. Khương đẳng một lòng tay dễ nữ sĩ, đi, thỉnh an. Ba cái quỷ ảnh phía sau tiếp trước nào tới. A không cần, không cần, tránh ra. Dệ nữ sĩ sợ tới mức kêu to, kính dâm đều rơi xuống. Không phải vừa rồi nói tốt sao. Khương đàm kinh ngạc ngăn lại ba cái quỷ ảnh. Không cần, thu bọn họ, thu. Dệ nữ sĩ liên tục xua tay. Khương đàm vung tay lên, ba cổ khói đen hoàn toàn đi vào nàng trong tay. Này ba cái đổ vật không làm ác, trực tiếp diệt quá tàn khốc. Nàng tính toán nho nhỏ giáo hớn hạ, đưa bọn họ đi đầu thai. Kỳ thật, vừa rồi nàng không cần phát ra kim quang. Mỗi lần phát ra kim quang đều là huyến kỹ, cấp khách hàng nhóm xem Như vậy đã ra tăng tín nhiệm cảm, lại có thể nói cái giá tốt. Dễ nữ sĩ khôi phục lại sau, hai mắt mạo quang, một phản vừa rồi kiêu căng, thái độ đại biến, nàng cung cung kính kính nói, đại sư, ta phòng ở sạch sẽ sao? Khương đàm gật đầu. Dễ nữ sĩ lập tức đánh khoảng, Khương đàm nhìn nhìn, không tồi, rất hào phóng. Dễ nữ sĩ còn muốn nói gì nữa, đồng nhiên tiếp cái điện thoại, nàng kiều khí kêu một tiếng ca liền đi ra ngoài. Thức mau, nàng mang theo một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân tiến vào. Cùng Lục Nhiêu Khương Đàm hàn huyên bài câu, Khương Đàm không nghĩ ở lâu, cáo tử rời đi. Ra sân, Lục Nhiêu mới nói, vừa rồi nam nhân kia là thanh xuân vô hạn tốt đẹp đạo diễn, họ khâu, hán. Khương Đàm dừng lại, thanh xuân vô hạn tốt đẹp. Lục Nhiêu, đúng vậy. Khương Đàm phản thân trở về, ở biệt thử cửa gặp được muốn ra cửa hai anh em, nàng ngăn lại nam nhân, nhìn kỹ hai mắt nói, khâu đạo, người gần nhất có phải hay không tâm tình bực bội, mất ngủ nhiều ngậu. Khâu dân sử sốt, Đúng vậy Khương Đàm mỉm cười, "Ta cho ngươi một cái an thần phù, bao ngươi bệnh trạng biến mất." Dễ nữ sĩ vẻ mặt kinh hỉ, "Đại sư ngươi còn sẽ vẫy bừa. "A, ta khở, ngài có thể bắt quỷ khẳng định cũng có thể vẫy bừa. Khương Đàm cho Khâu dân một cái an thần phù, lập tức rời đi. Lục Nghiêu kỳ quái, "Khương Đàm, ngươi muốn làm gì?" Khương Đàm nói chính mình ý đồ, "Cái kia an thần lá bừa quản ba ngày, ba ngày lúc sau, hắn khẳng định tới tìm ta." Lục Nghiêu, vừa rồi ít nói một câu. Khâu đạo là thanh xuân tốt đẹp vô hạn đệ nhị mùa mục đích đạo diễn. Khương Đàm, không nói sớm, lãng phí. Lục Niêu giậm chân, "Hải, ngươi tìm ta a, còn không phải là thượng thanh xuân vô hạn tốt đẹp sao? Ta có biện pháp." Khương Đàm hỏi, "Ngươi có biện pháp nào?" Lục Niêu đáp ý, "Khương đại sư, ngươi đối thực lực của ta hoàn toàn không biết gì cả." Buổi tối, Khương Đàm bỗng nhiên nhận được Dù Minh Cẩn tin tức, "Ngươi muốn tham gia thanh xuân vô hạn tốt đẹp." Khương Đàm, "Đúng vậy." Du Minh Cẩn kia mặt không phản ứng. Một lát sau hắn nói, "Khương Đàm, ta tiến tổ, hiện tại không thể đi ra ngoài, ta đôi mắt không thoải mái, ngươi có thể tới ta nơi này sao?" Khương Đàm nói, "Hảo a. Nàng hiện tại không có việc gì, khách hàng không có phương tiện, đương nhiên có thể tới cửa." Du Minh Cẩn ở kinh thành Tây Giao trong núi, lái xe 3 cái giờ liền đến. Tiểu Lê lái xe, chở Khương Đàm vào núi, Du Minh Cẩn còn ở đóng phim đâu? Hắn chụp chính là cái điện ảnh, có người trực tiếp dẫn bọn hắn đi phim trường. Du Minh Cẩn chụp cái tiên hiệp điện ảnh. Hắn một bộ bạch y đi đề, đầu đội bạc quan, tóc dài khoát trên vai, đầy người đều là tiên khí. Mấy cái lưu loát động tác sau, hắn treo uy áp phiêu xuống dưới, cười têu một tiếng, "Khương Đàm." Phim trưởng nhân viên công tác cùng diễn viên quần chúng đều kinh ngạc nhìn lại đây, Khương Đàm mang mũ kính râm cùng khẩu trang, che đến kín mít, nghe được Du Minh cẩn thoải mái hào phong kêu chính mình tên, nàng đều ngây người. "Này giống như không được tốt." Bên cạnh Dương Phàm tuyệt vọng nhắm mắt, cầm nắm tay. Người chờ ta một chút." Ta tháo trang sức lúc sau mang người đi khách sạn. du Minh cẩn ý bảo nhân viên công tác cho hắn cởi xuống dây thường. Còn lại người càng tò mò, không được nhìn lén. du Minh cẩn mang theo Khương Đàm đi phòng nghỉ, trợ lý cho hắn cởi xuống khăn trùn đầu tháo trang sức. Khương Đàm nói, kỳ thật không cần như vậy phiên thoái, ta hiện tại liền có thể. du Minh cẩn đánh gây nàng, Khương Đàm, người ăn không ăn đồ ăn vặt, này có ta làm rau quả làm. Khương Đàm lực chú ý bị phân tán, cầm lấy rau quả làm bắt đầu ăn, một bên ăn. Một bên xem nhân viên công tác cấp Du Minh Cẩn tháo trang sức. Nhân viên công tác dùng hóa trang miên đem Du Minh Cẩn trên mặt trang một chút lao khô, dần dần lộ ra Du Minh Cẩn tố nhan mặt, như cũ cảnh đẹp ý vui. Khương Đàm vẫn luôn nhìn chầm chầm xem, Du Minh Cẩn khẩn trưng lên, rũ xuống đôi mắt. Du Minh Cẩn, đôi mắt của ngươi cùng mười mấy tuổi thời điểm không giống nhau. Đông nhiên, Khương Đàm nói. Du Minh Cẩn đông nhiên quay đầu, kinh hoàng dưới, hắn đánh nghiêng trên bàn đồ trang điểm. Nhớ ra rồi. Hắn thanh em run rảy khó có thể tin hỏi. Khương đàm khẽ gật đầu. Vậy người Du Minh Cẩn tâm loạn như ma, nói không rõ là kinh hỉ khủng hoảng vẫn là cái gì. Hắn nhìn Khương đàm trương rất nhiều lần miệng, lại một câu đều nói không nên lời. Dương Phàm đưa mắt ra hiệu, cùng trợ lý lặng lẽ lui đi ra ngoài. Khương đàm khôi phục ký ức, tự nhiên cũng nhớ lại Du Minh Cẩn. Du Minh Cẩn cùng Khương đàm quen biết với 11 năm trước, khi đó, Khương đàm vừa mới mất trí nhớ, một mảnh mê mang. Nàng chi thức là thân sinh cha mẹ giáo thụ, tuy rằng mới 12 tuổi, nàng cha mẹ đã giáo xong nàng sơ Trung tri thức. Khương Hạ Tùng làm nàng cùng Khương Như Nguyệt cùng nhau thượng sơ chung, bất đồng chính là Khương Như Nguyệt thượng sang quý quốc tế trung học, Khương Đàm thượng phụ cận một cái chẳng ra gì sơ chung. Mỗi ngày, Khương Hạ Tùng lái xe đưa Khương Như Nguyệt đi học, mà Khương Đàm chỉ có thể lái xe đi học. Khương Đàm mỗi lần lái xe đều trải qua một cái biệt thự, tổng hội ở trước cửa nhìn đến một cái đôi mắt che băng gạc Nam Hài. Kêu Nam Hải mỗi ngày ngốc ngốc ngồi, vẫn không núp đích, trên mặt không có một chút biểu tình. Thấy số lần nhiều, Khương Đàm nhịn không được dừng lại cùng Nam Hải nói chuyện thiếm, sau lại dứt khoát ngồi ở hắn bên người, hỏi hắn làm sao vậy, vì cái gì không vui. Ngay từ đầu, Nam Hải không để ý tới nàng, rốt cuộc có một ngày, Nam Hải nói chuyện, hắn đôi mắt hỏng rồi, khả năng về sau đều nhìn không tới. Khương Đàm vẫn luôn an ủi hắn, cho hắn sờ nàng trên cổ một trâu, nói đây là may mắn trâu, sờ soạn hạt trâu này. Hắn đôi mắt sẽ tốt. Hai người liêu cũng không nhiều, rất nhiều thời điểm đều là ngồi ở cùng nhau phát ngốc. Cuối cùng, Khương Hạ Tùng mang theo Khương Đàm rời đi cái kia thành thị, hai người cũng chưa tới kịp từ biệt, Khương Đàm chỉ biết hắn kêu A Cẩn, Du Minh Cẩn chỉ biết nàng kêu Tiểu Khương. Khương Đàm không nghĩ tới, Du Minh Cẩn chính là cái kia Nam Hải, nàng mới vừa khôi phục ký ức thời điểm cũng chưa phản ứng lại đây, vừa rồi xem Du Minh Cẩn tháo trang sức, càng xem càng quen thuộc, rốt cuộc phản ứng lại đây là cố nhân. Dũ Minh Cẩn kích động và phần, Khương Đàm không như vậy đại phản ứng, nàng đứng lên nói, nếu không ở chỗ này vẽ bùa. Trở về yêu cầu 3 cái giờ, thời gian không đủ. du Minh Cẩn đầy bụng nhu tình bị đâu đầu bắt nước lạnh, hắn thấp giọng hỏi, ngươi, ngươi cứ như vậy cấp sao? Khương Đàm thuận miệng nói, đương nhiên à, ngươi là đỉnh lưu, thật nhiều người nhìn chằm chằm đâu, vạn nhất bị người chụp ảnh chụp, chuyển thai tiếng làm sao bây giờ? du Minh Cẩn im lặng. Khương Đàm đi đến trước mặt hắn, tới, ngừng đầu ta nhìn xem đôi mắt của ngươi." Du Minh cẩn ngồi ở trên sofa, ngẩn đầu lên, một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn thẳng Khương Đàm, hắn đôi mắt rất đẹp, không biết bị bao nhiêu người ca ngợi quá, hợp tác quá nữ tinh bị hắn này đôi mắt nhìn chằm chằm, đều sẽ đỏ mặt không dám đối diện. Khương Đàm nhìn kỹ liếc mắt một cái, cũng tán thưởng một câu, "Đôi mắt của ngươi thật là đẹp mắt." "Được rồi," nhắm lại. Du Minh cẩn cố chấp không chịu nhắm mắt lại. Khương Đàm không biết hắn có ý tứ gì, vươn tay tới, đem hắn đôi mắt đi xuống một mặt. Hảo, nghe lời. Chỉ là đơn giản một câu, Du Minh Cẩn tim đập như hiệu chạy, nhắm hai mắt lại, nhị tiêm lại lặng lẽ đỏ. Khương Đàm vẽ bừa, dùng tay một chút, theo sau lui về phía sau nói. Hảo, Du Minh Cẩn có chút mất mát mở to mắt. Khương Đàm vội vàng rời đi, dương phàm tiến vào thời điểm, thấy được trầm mặt Du Minh Cẩn, hắn nhìn nhìn Du Minh Cẩn nhị tiêm vẫn luôn không có biến mất màu đỏ. Như mày, ngươi nghiêm túc. Cái gì? Du Minh Cẩn ngừng đầu. T Dương Phạm Vũ vô bờ vai của hắn. Khương Đàm đi thời điểm một mảnh bình tĩnh, đến bây giờ vẫn là Du Minh cần yêu đơn vương, bọn họ một chốc một lát sẽ không ra trận huống, vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Vài ngày sau, Lục Niêu liên hệ Khương Đàm, Thành, bọn họ sẽ tham gia 7 ngày sau thanh xuân tốt đẹp vô hạn. Thanh xuân tốt đẹp vô hạn trừ bỏ 4 cái thưởng chú khách quý, mỗi một kỳ sẽ mời mấy cái tân khách quý, bọn họ có sẽ cùng thưởng chú khách quý hợp tác hoàn thành nhiệm vụ, có sẽ cùng thưởng chú khách quý tiến hành đối kháng. Xưng là đá quán khách quý. Nay một kỳ tới tân khách quý chính là tới đá quán. Căn cứ quy tắc, thanh xuân tốt đẹp vô hạn thường chú khách quý trước đó cũng không biết lần này tới đá quán khách quý là ai. Lúc này, bọn họ chính tập hợp ở thu tiết mục tổ phong khách, Khương Như Nguyệt ăn mặc hồng bạch sắc đồ thể dục, tóc dài hơi quấn, chắt hai cái bím tóc, có vẻ có điểm đáng yêu, nàng cười hì hi cùng Hứa Lương đùa giỡn. Hứa Lương cùng nàng cùng tuổi, cùng nàng giống nhau, thông qua thanh xuân tốt đẹp vô hạn mới hòa lên, hai người quan hệ tốt nhất. Thường xuyên liên hệ, nhìn Khương như Nguyệt, hứa lương trong mắt che giấu không được tình yêu, hắn thừa dịp đùa giỡn sờ soạn một chút Khương như Nguyệt đầu tóc, Khương như Nguyệt trốn rồi một chút, một mặt hướng Phạm Vũ cùng Tẳng Tử Dư phương hướng trốn, một mặt đều, à, Phạm Ca Tử Dư, hứa lương hắn lại khi dễ ta. Phạm Vũ cùng Tẳng Tử Dư chạy nhanh giúp Khương như Nguyệt. Phong khách náo làm một đoàn, náo loạn trong chốc lát, Khương như Nguyệt sửa sang lại một chút tóc, uy, ở phát sóng trực tiếp đâu. Phạm Vũ kỳ quái Không phải trước vài lần không có phát sóng trực tiếp, chỉ có lục 3 sao. Như thế nào lần này lại có phát sóng trực tiếp? Khương Như Nguyệt nói, nghe nói, lần này thỉnh cái khó lường người, người nọ yêu cầu. Phạm Vũ kinh ngạc, có bao nhiêu khó lường? Thanh xuân tốt đẹp vô hạn phía trước là phát sóng trực tiếp lục bá hình thức. Sau lại có một kỳ, tới đa quán khách quý sẻ ra chuyện, bọn họ liền ngừng phát sóng trực tiếp, này một kỳ thế nhưng lại bắt đầu. Từ bọn họ vừa tiến vào phòng khách bắt đầu, liền tiến vào phát sóng trực tiếp hình thức Nghe xong Khương Như vừa nói, phòng phát sóng trực tiếp người xem không khỏi nghị luận sôi nổi, đối cái này khó lường người có hứng thú. Phạm Vũ nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm cửa, đã quán người nên tới. Hắn tiếng nói vừa dứt, môn gõ vài cái, tiến vào một người, là Quách Quỳnh, Quách Quỳnh ăn mặc màu trắng đồ thể dục, chất viên đầu, lịch ngậm cùng bọn họ chào hỏi. Kế tiếp tiến vào chính là Nhiêu Lang Ngộ, nàng ăn mặc màu đen đồ thể dục, chất cái cao đuôi ngựa. Theo sát lục nhiu vào được, hắn ăn mặc lam bạch đồ thể dụ, vẻ mặt ánh mắt trời. Nhìn đến tiến vào mấy người này, Khương Như Nguyệt trên mặt tươi cười dần dần phai nhạt, nàng khẩn trương lên, cơ hồ đoán được cuối cùng một người là ai. Quả nhiên, cuối cùng tiến vào chính là Khương Đàm, Khương Đàm ăn mặc phấn bạch sắc đồ thể dục, sau đầu chát cao đuôi ngựa, thật dài đuôi ngựa triền màu xa biên bím tóc, thoạt nhìn thực lực lộng. Nàng vừa xuất hiện, Phạm Vũ đám người liền sửng sốt, mấy chục giây lúc sau, Phạm Vũ trước hết phản ứng lại đây, một câu khích lệ buột miệng tốt ra, thật xinh đẹp. Tang Tử Dư là tương đối hoạt bát người. Lập tức biểu hiện khoa trường nhiệt tình, chạy nhanh đem chính mình bên cạnh vị trí nhường ra tới, nói, đây là vị kia thần bí khó lường khách quý sao. Thái phiêu sáng. Hứa lương đều xem ngây người. Phong phát sóng trực tiếp một mảnh náo nhiệt. a nàng thật xinh đẹp a nàng gọi là gì? Ta muốn phấn nàng. Lần này không bạch ngồi sổm, thế nhưng làm ta ngồi sổm cái thần tiên nhan giá trị tiểu tỷ tỷ. Nàng là ai? Có người nhận thức Khương Đàm, lập tức nói, các ngươi thật là kiến thức hạng hẹp, nàng là Khương a Khoảng thời gian trước treo rất nhiều lần địa vị cao hót xệ ấp. Đúng vậy, dưới ánh trăng vũ nhiệt vài thiên đô, rất nhiều người trực tiếp chuyển phấn. a ta nhớ ra rồi, nàng còn cùng du minh cẩn trụ tiên ma quảng cáo, mị ngây người. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn một mảnh náo nhiệt, hỏi Khương Đàm là của ai, hỏi nàng chụp quá cái gì phim truyền hình, hỏi dưới ánh trăng vũ cùng tiên ma quảng cáo nơi nào xem, cơ hồ đều là quay chung quanh Khương Đàm. Phong khách, tàng tử dư cười ha hả nói, hoan nên mị nữ Thẩm Mỹ nữ làm tự giới thiệu. Ta kêu Khương Đàm. Khương Đàm mỉm cười nói: "Hứa Lương, Phạm Vũ, Tang Tử Dư sắc mặt đều thay đổi, cơ hồ không hẹn mà cùng xem Khương Như Nguyệt. Ngươi không phải rất xấu sao?" Tang Tử Dư nói buột miệng tốt ra. Khương Đàm nhướng mày. Nàng phía trước đã hỏi qua hệ thống, ở tại ác hệ thống dưới sự trợ giúp, Khương Như Nguyệt có được đoàn sủng thu tính, nàng ở cái này tổng nghệ ngây người 3 năm. Hứa Lương, Phạm Vũ, Tang Tử Dư đều đối nàng thập phần ái. Xem ba người phản ứng, Khương Như Nguyệt Ngày thường không ít nói chính mình nói vậy Khương Đàm ngồi ở lục nghiêu bên người, kia mặt bốn người đều chầm mặc, không khí lập tức lạnh xuống dưới. Lục nghiêu cùng Quách Quỳnh là làm nhảm, lập tức lôi kéo Khương Đàm nói đông nói tây, mấy người tài ăn nói hảo, liêu lên hài hước thú vị, đối lập trầm mặc thường chú khách quý, thế nhưng có đảo khách thành chủ dấu hiệu. Phong phát sóng trực tiếp mọi người đều bị bọn họ hấp dẫn, có người đối làm chủ nhân thường chú các khách quý bất mãn. đây là làm sao vậy Bốn cái thường chú khách quý đều không nói, sắc mặt cũng khó coi, thế nào, không chào đón đá quán khách quý. Đây là phát sóng trực tiếp ra, có điểm chức nghiệp hành vi thường ngày hào sao. Nào có vắng vẻ khách nhân. Gì, Khương Như Nguyệt không phải Khương Đàm muội muội sao. Nàng thường xuyên phát thông bản thảo đối tỷ tỷ thật tốt, như thế nào tỷ tỷ tới, nàng vẻ mặt không cao hứng. Chính là, như vậy đã nửa ngày, Khương Như Nguyệt một câu đều bất hòa Khương Đàm nói. Trước hết phản ứng lại đây vẫn là Khương Như Nguyệt. Nàng thực mau ý thức đến chính mình thất thố, vội vàng cười nói, tỷ tỷ ngươi rốt cuộc tới, ta hảo vui vẻ. Khương đàm trong lòng cười lạnh, cái này rốt cuộc liền rất rượu. Nàng nghiêng đầu những mày Nguyệt Nguyệt, ngươi rốt cuộc chịu cùng ta nói chuyện lạc. Khương như Nguyệt ngẩn ra, còn không có tưởng hảo như thế nào ứng đối, Lục Nhiêu đã tiếp lời nói, rời đi đề tài, Phạm Vũ mấy người cũng phản ứng lại đây, cùng vài vị đa quán khách quý liêu đến khí thế ngất trời. Thực mau, người chủ trì tới, hắn làm mọi người lên xe xuất phát đi hướng tinh nguyệt viên. Đến bây giờ mới thôi, mọi người đều không biết bọn họ nhiệm vụ. Thức mau, bọn họ tới rồi tinh nguyệt bên trong vườn, ở vừa vào cửa quảng trường chỗ tập hợp. Chứ bỏ bọn họ, bốn phía còn có một ít vây xem con chúng. Người chủ trì cầm một cái đại loa, nói, Hảo, đầu tiên hoan nghênh một chút bốn vị đa quán khách quý, bọn họ đều đến từ chính minh tinh sinh tồn kế hoạch, cho nên chúng ta có thể xưng hô bọn họ, minh tinh đoàn đội, đến nơi chúng ta thường chú khách quý, vẫn như cũ là thanh xuân đoàn đội. Mọi người vô tay, cho nhau trêu chọc một chút. Người chủ trì tiếp tục nói, phía dưới ta trước giới thiệu một chút tinh nguyệt viên, tinh nguyệt viên là phòng triển hoàng gia lâm viên kiến tạo, diện tích rất lớn, tổng cộng có hơn 30 cái cảnh điểm, mỗi cái cảnh điểm đã tuyệt đẹp, lại có cổ điển văn hóa đặc sắc, lần này chúng ta nhiệm vụ liền ở chỗ này. Khương Như Nguyệt cùng Thường lui tới giống nhau hoạt bát nhấc tay, người chủ trì, chúng ta nhiệm vụ là cái gì? Người chủ trì cười thân bí, đại gia trước mặt kệ nhiệm vụ là cái gì? Chúng ta trước tới cái nhiệt thân vận động, hảo, hai cái đội ngũ đánh tan một chút tùy ý xếp hàng. Mọi người cười ha hả bài đội ngũ, vừa vặn Khương Như Nguyệt cùng Khương Đàm kể tại cùng nhau. Đạo diễn vừa thấy, cảm thấy có chút không thích hợp. Bởi vì nhiệm vụ chung có vận động, cho nên các vị khách quý đều ăn mặc giày thể thao, Khương Đàm cùng Khương Như Nguyệt đứng chung một chỗ, ước chừng so Khương Như Nguyệt cao nửa cái đầu. Khương Đàm dáng người thon thả đến bạc, chân trường thả thẳng, ngũ quan tinh xảo, da thịt tinh tế. Nàng như là bị khai thập cấp mỹ nhan đặc hiệu giống nhau, xinh đẹp sáng lên. Trái lại Khương Như Nguyệt, vóc dáng lùn, ngũ quan cũng bị Khương Đàm sấn ảm đạm không ánh sáng, réo rũ như là mất nước cả đi. Hai người một so, Khương Như Nguyệt quá ngược. Người chủ trì có điểm không nỡ nhìn thẳng, Khương Như Nguyệt rốt cuộc là tiết mục thưởng chú khách quý, vì thế hắn nói, "Khương Đàm, ngươi cùng Phạm Vũ đổi vị trí đi." Chương 22022, 3/1. Khương Đàm một phen vãn trụ Khương Như Nguyệt cánh tay nói Vì cái gì A người chủ trì, ta cùng Nguyệt Nguyệt thật vất vả thấy một mặt, còn tưởng nói nói trong lòng lời nói đâu, ta không đổi Nga. Khương Như Nguyệt. Làn đạn khu đã sớm một mảnh náo nhiệt. Thiên A, phía trước như thế nào không phát hiện, Khương Như Nguyệt lại là như vậy khó coi. Đứng ở Khương Đàm bên người tựa như bên người nha hoàn. Bên người nha hoàn. Không xứng đi, nhưng thật ra có thể đương nhóm lửa nha hoàn. Tâm tắc, nhìn một cái Khương Đàm chân dài, nhìn nhìn lại Khương Như Nguyệt chân ngắn nhỏ nhi. Đây là trong truyền thuyết tiên phàm trì biệt sao. Ha ha, xem Khương Như Nguyệt sắc mặt, muốn cười. Không ngừng là phát sóng trực tiếp làn đạn khu, vây xem quần chúng cũng giống nhau cảm giác. Đã có người nói lặng lẽ lời nói, có người đang nói Khương Đàm đẹp, có người đang nói Khương Như Nguyệt xấu, có người nói nhìn thấy Khương Đàm, mới biết được Khương Như Nguyệt có bao nhiêu xấu. Khương Như Nguyệt đều nghe được, trên mặt nàng cười cơ hộ duy trì không được. Nàng lần đầu tiên thể nghiệm đến sống một giây bằng một năm cảm giác, tưởng lập tức từ Khương đàm bên người đào tẩu chính là, Khương Đàm kéo nàng cánh tay, chết sống không cho nàng đi, còn cùng đạo diễn kháng nghị. Cuối cùng, Khương Như Nguyệt vẫn là không từ Khương Đàm bên người chạy đi. Người chủ trì vội vàng nói, "Hảo, phía dưới chúng ta bắt đầu trò chơi, trái cây ngồi xổm, Khương Đàm, Khương Như Nguyệt, các người hai cái là quả táo." Phân phối xong, người chủ trì nói, "Hảo, bắt đầu." Dưới ngồi xổm, dưới ngồi xổm, dưới ngồi xổm xong quả táo ngồi xổm. Khương Như Nguyệt lập tức ngồi xổm xuống, Khương Đàm vẫn không lúc Thằng đến bị đào thải nàng còn vẻ mặt ngốc đứng. Liên tiếp chơi tam cục, Khương Đàm mỗi lần đều vẻ mặt mờ mịt cái thứ nhất bị đào thải, mà Khương Như Nguyệt đều có thể đỉnh đến cuối cùng. Bọn họ thường chú khách quý đã làm rất nhiều lần cho chơi, ở phương diện này so đá quán khách quý hiếu thắng, mỗi lần đều là thưởng chú khách quý lưu lại, Phạm Vũ mấy người lại nhường Khương Như Nguyệt, cho nên đều là Khương Như Nguyệt đạt được cuối cùng thắng lợi. Khương Như Nguyệt các fan đã ý. Nhìn đến không, Nguyệt Nguyệt đầu góc hảo xử, vận động năng lực lại cường, thật là tiểu thiên tài. Ai, có người mỗi lần đều là lần đầu tiên bị đào thải, mất mặt không? Lục Nhiêu lặng lẽ thọc hạ Khương Đàm, uy, người làm sao vậy? Khương Đàm, không có gì, lười đến động. Lục Nhiêu, nhiệt thân vận động xong, Khương Như Nguyệt chạy nhanh chạy tới một bên, thuận thế rời đi Khương Đàm. Người chủ trì tuyên bố nhiệm vụ, hắn trước nói một cái chuyện xưa, sau đó nói, các ngươi nhiệm vụ là tìm được mất tích đường quốc thái tử. Thắng lợi đội ngũ thành viên mỗi người đạt được một cái kim cút. Tích phân tối cao đội ngũ đem được đến cùng thái tử cộng tiến bữa tối, cùng thuyền cộng du cơ hội. Khương Như Nguyệt chờ thường chú bốn người lập tức cổ động vỗ tay, hào đồng nga. Lúc Liêu nói, người chủ trì, cái này khen thưởng một chút không hấp dẫn người a, nếu là cái tuyệt sắc mị nữ ta khả năng còn nỗ lực hạ. Người chủ trì cười đáp ý, cái này thái tử rất lợi hại, điện ảnh ca tam tê, tay cầm các giải thưởng lớn, bối cảnh tân bí, hơn nữa, lớn lên còn đặc biệt xoái. Các ngươi không chờ mong sao? Khương Như Nguyệt đôi mắt tỏa sáng, Tiêu nhất định là tiên bối. Thương chú khách quý rốt cuộc là người một nhà, bọn họ đã được đến nổi tình tin tức, đại khái đoán ra là ai, khương như nguyệt đặc biệt kích động, nàng tưởng được đến cùng thái tử một chỗ cơ hội. Này đối nàng quan trọng nhất. Nếu là phía trước, nàng có 10 phần nắm chắc, chỉ cần làm nàng cùng người nọ một chỗ một đoạn thời gian, nàng khẳng định có thể làm người nọ đối chính mình coi trọng có thêm, cấp tốt hơn tài nguyên, thậm chí tới chàng luyến ái. Phía trước hệ thống liền nói quá, sẽ giúp nàng cùng người nọ luyến ái Có thể thơm lây được đến rất nhiều khí vận. Chính là, gian lận hệ thống không thấy, nàng đỗng nhiên có điểm sầu lo. Nàng đi đi tìm Khương Đàm, chính là Khương Đàm dọn đi rồi, nàng không biết nàng trụ chỗ nào, tìm nửa ngày không tìm được, lần này gặp mặt, nhất định phải nghĩ cách lấy về Mục Châu. Bên kia, Khương Đàm cũng ở cùng Đoạt Vận Châu câu thông, biết được phía trước Khương Như Nguyệt ở tổng nghệ biểu diễn hảo, vận khí tốt, dễ dàng đạt được người khác hảo cảm đều là Đoạt Vận Châu công lao. Nhìn nhìn Khương Như Nguyệt hơi mang bất an mặt, Khương Đàm lặng lẽ cùng Đoạt Vận Châu thương lượng vài câu. Vì thế, Khương Như Nguyệt nghe được quen thuộc thanh âm, tích, nếu muốn hấp thu Khương Đàm khí vợ, thỉnh ly nàng 1 mét trong vòng. Khương Như Nguyệt đại hỉ, hệ thống, ngươi như vậy cũng có thể liên hệ ta. Đoạt Vận Châu, đúng vậy, chỉ có Khương Đàm ở người 3 mét trong vòng, ta liền có thể liên hệ ngươi nếu muốn hấp thu nàng khí vận cần thiết ly nàng 1 mét trong vòng. Khương Như Nguyệt không chút do dự cùng Phạm Vũ thay đổi vị trí, lại đến Khương Đàm bên người. Khi vận hấp thu xong Khương Như Nguyệt thư thái hít sâu một hơi, cảm thấy bên người không khí đều mạc danh mới mẻ, từ đoạt vận châu bị Khương Đàm lấy đi sau, bọn họ người một nhà đều bắt đầu xui xẻo, Khương Hạ Tùng công ty đều có tải vụ vấn đề, mấy ngày nay, Khương Như Nguyệt mau nghẹn khuất đã chết. Khương Như Nguyệt, Khương Đàm phát hiện người sao? Đoạt vận châu, không có, nàng cùng ta nói nửa ngày lời nói, ta không để ý tới nàng, nàng cho rằng ta vô dụng, liền tùy ý quải móc chìa khóa thượng. Khương như Nguyệt Lần này tổng nghệ ngươi còn có thể hướng phía trước giống nhau giúp ta sao?" Đoạt Vận Châu, "Đương nhiên." Được đến Đoạt Vận Châu khẳng định hồi đáp, Khương Như Nguyệt càng cao hứng, nàng trộm xem một cái bên người sạc sỡ lóe mắt Khương Đàm, thật sâu ghen ghét một chút, theo sau lại đắc ý lên. "Xinh đẹp có ích lợi gì? Lần này, nàng liền đem Khương Đàm phế vật vô mới không có chuẩn tắc thành danh cấp chủ y." Khương Như Nguyệt tiêu ngạo ngẩng đầu lên. Lan Đạn lập tức có người phát hiện. Khương Như Nguyệt vì cái gì vẻ mặt đắc ý? Không biết cho rằng nàng được đến đệ nhất đâu. Này, nếu ta là nàng, tuyệt đối không đứng ở Khương Đàm bên người, đối lập quá thảm thảm thảm thảm thiết. Nàng như vậy xấu, lại như vậy tự tin. Ha ha. Khương Như Ngụy Fans nổi giận, Nguyệt Nguyệt đương nhiên tự tin, nhiều như vậy thứ nhiệm vụ, 80% đều là nàng đến quán quân, đến bây giờ mới thôi, nàng trong tay kim cúp là nhiều nhất. Chính là, Nguyệt Nguyệt ngoại hiệu rất nhiều, vận động tiểu thiên tài, bơi lội kiện tướng, thơ từ từ điển, thánh quang tiểu thiên sứ. Chính là chính là, chúng ta chờ xem, Nguyệt Nguyệt cũng không phải là bình hoa. Nơi này cái cọ ấm ỉ, người chủ trì đã bắt đầu phát nhiệm vụ, muốn tìm được mất tích thái tử, đầu tiên phải được đến manh mối. Chúng ta nơi này có 8 điều về thái tử manh mối, 4 điều cường manh mối, ám chỉ rõ ràng, 4 điều nhược manh mối, ám chỉ mơ hồ, các người hai đội thông qua thi đấu cạnh tranh phương thức, xác định lấy được manh mối. Hiện tại tiến hành cái thứ nhất thi đấu, chứng ngại đua tiếp sức, tam cục hai thắng. Ở bên cạnh trên trường lớn, Đã đáp hảo chứng ngại, có chạy vượt rào giá, bờ cát, cái đệm, dây thừng từ từ, tổng cộng chia làm hai cái đường đua, đều là đồng dạng bố trí. Cuối cùng một đồng chứng ngại nhiều nhất, bò quá chạy vượt rào giá, yêu cầu nhảy dây 20 cái, bước qua bờ cát, vượt qua lang can, chạy qua khí lót, đối người dự thi thể lực, tứ chi mềm mại linh hoạt độ, nhảy cao năng lực yêu cầu rất cao. Hai cái tổ ở thảo luận, phân phối ai phụ trách nào một đồng. Khương Như Nguyệt tự tin nói, ta tới cuối cùng một đồng. Phụ vụ đám người gật đầu, bọn họ không ngừng một lần tham gia loại này hoạt động, Khương Như Nguyệt am hiểu cái này. Khương Như Nguyệt phấn hưng phấn, hoa, vận động tiểu thiên tài lại lần nữa online, chờ mong Nguyệt Nguyệt xuất sắc biểu hiện. Loại này hoạt động mỗi lần đều là Nguyệt Nguyệt phụ trách khó nhất, nàng eo nhưng mềm, động tác nhưng linh hoạt rồi. Kia đương nhiên, chúng ta Nguyệt Nguyệt là vận động toàn tài, cái kia liền trái cây ngồi xổm đều hoàn thành không được phế vật bình hoa một bên đi đi. Có người lúc ấy liền không vui, làm gì đâu, khoác lác liền khoác lác. Kéo dấm người khác làm cái gì? Còn không có bắt đầu đâu liền bắt đầu thổi, này cái gì tật xấu. Khương Đàm sẽ không trái cây ngồi sổm ta cũng ái nàng, nàng vừa rồi vẻ mặt ngốc bộ dáng quá đáng yêu, nhân ra ít nhất có thể đường bình hoa, có người muốn làm bình hoa cũng chưa điều kiện. Đối Nga, chúng ta tình nguyện xem mỹ nhân đứng bất động, cũng không thích xem người xấu xí ngồi sổm ngồi sổm ngồi sổm. Khương Như Nguyệt Phen Small tức chết rồi, cùng người xảo lên. Một mảnh la hét thầm ý chung, minh tinh đoàn đội cũng phân phối hảo. Khương Đàm tự báo anh dũng cuối cùng một đồng. Lục Niêu có điểm lo lắng, ngươi được không? Quanh Quỳnh trợn trắng mắt, nàng được chưa ngươi không biết. Ngươi đã quên minh tình sinh tồn kế hoạch. Lục Niêu gật đầu, cũng đúng. Bọn họ thực mau chạm hảo vị trí, Khương Đàm cùng Khương Như nguyện phân biệt đứng ở đệ tứ đổng. Ngươi chủ trì một tiếng huýt gió, đệ nhất đồng bắt đầu rồi. Thanh xuân đoàn đội tham gia rất nhiều thứ loại trò chơi này, thập phần quen thuộc, lập tức nhanh chóng vượt qua chướng ngại bắt đầu chạy, Lục Niêu cùng nhiều lăng vận động năng lực hảo. Thế nhưng biểu hiện cũng không kém. Quách Quỳnh là đệ tam bổng, nàng vận động năng lực kém, lập tức đã bị thanh xuân đoàn đội đệ tam bổng siêu việt. May mắn đệ tam bổng chướng ngại thiếu, nàng rốt cuộc đem bổng đưa cho Khương Đàm. Đạo diễn cùng người chủ trì ở bên ngoài nhìn, cười ha hả nói, lần này lại là thanh xuân đoàn đội thắng. Phó đạo diễn nói, chúng ta như vậy có điểm khi dễ người à, rốt cuộc thanh xuân đoàn đội luyện qua vô số lần. Đạo diễn đắc ý nói, không có biện pháp, ai làm chúng ta là sân nhà. Ha ha. Mỗi lần đều là như thế này, Thanh Xuân Đoàn đội thực dễ dàng dựa vào kinh nghiệm thắng lợi, nếu tới đội Ngũ Già vị đại, bọn họ mới có thể phóng thủy, cái này tổng nghệ chủ yếu phụng vẫn là này bốn người, tối ưu trước chính là Khương Như Nguyệt. Khương Như Nguyệt đã bỏ qua chạy vượt rào giá, bắt đầu nhảy dây, nàng phát hiện, Khương Đàm tuy rằng vãn, tốc độ lại rất mau, cũng đã qua tới nhảy dây. Hai người cơ hồ đồng thời hoàn thành nhảy dây, nhằm phía xa chỉ. Khương Như Nguyệt phân phó, hệ thống, hiện tại làm Khương Đàm ném tới xa chỉ tốt nhất gần một miệng hắc ác. Hệ thống, hảo. Hai người đồng thời vào xa trì, hạt cát mềm, chân lập tức liền ham đi vào, không dễ dàng thông qua, cứ việc như thế, Khương Đàm vẫn là nhanh chóng thông qua, nàng chân giống dâm đến đất bằng giống nhau, không hề trệ sắc cảm. Khương Như Nguyệt nóng nảy, hệ thống, ngươi làm gì? Ai nha. Nàng bỗng nhiên chân mềm nhũn, thân mình trước huynh, ném tới xa trong hồ, mặt chôn đi vào, nàng cảm thấy trong miệng vào một mồm to hắc cát, bò dậy lúc sau, nàng đều choáng váng. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Nàng như thế nào đỗng nhiên té ngã. Nàng như thế nào lộng một miệng ha cát. Nàng ngốc lăng lăng đứng, miệng chung quanh đều là ha cát. Phạm Vũ mấy người chạy nhanh qua đi, Khương Như Nguyệt lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh lau miệng ha cát, phun ra, nàng đầu góc tiêu loạn, nhưng thật ra vẫn luôn nhớ rõ tỉ thí, nói, không có việc gì, không có việc gì. Dứt lời tiếp tục chạy. Lúc này công phu, Khương Đàm đã lướt qua tròn lên chứng lại, đứng ở trung điểm. Ván thứ nhất, minh tinh đoàn đội thắng. Hiện trường thế như một mảnh hoan hô. Đạo diễn ốc, quay đầu lại hỏi nhân viên công tác, này đó người xem không phải rất nhiều Khương Như Nguyệt phần sau. Khương Như Nguyệt đều thảm như vậy, bọn họ ở hoan hô cái gì? Làng đạm, không ít người ha ha ha. Ai nha, đây là vận động tiểu thiên tài a, ha ha ha, quăng ngã thật là để mắt, thiên tài. Khoác lá Khương Như Nguyệt phần sau. Lại kêu gào nhìn xem. Wow, Khương đảm tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Vô luận là cao cản giá vẫn là nhảy làn can, động tác lưu loát lại đẹp, nàng như thế nào như vậy cường. Phiên Lan can thời điểm sạch sẽ lưu loát, tán, Khương Đàm mau đi chụp võ hiệp tiên hiệp phim truyền hình. Không được, nhịn không được, ta muốn phấn cái này tiểu tỷ tỷ Khương Như Nguyệt đã xử lý tốt chính mình, nàng trong lòng nghẹn khuất đã chết, âm thầm kêu, hệ thống. Không có đáp lại. Ở nàng thấp phòng chung, ván thứ 2 bắt đầu rồi, Khương Như Nguyệt quật cường vẫn là cuối cùng một đồng, Khương Đàm cũng là... Các nàng hai cái đứng ở cuối cùng một đồng thời điểm, Khương Như Nguyệt nghe được đoạt vận châu thanh âm, ngươi không cần ly ta quá xa, như vậy ta liên hệ không đến ngươi. Khương Như Nguyệt căm giận hỏi, vừa rồi sao lại thế này? Đoạt vận châu, cái gì sao lại thế này? Khương Như Nguyệt, Khương Đàm vì cái gì không té ngã, ngược lại là ta té ngã. Đoạt vận châu, ngươi phát ra mệnh lệnh thời điểm, Khương Đàm đã chạy ra xa chỉ, đến nỗi ngươi vì cái gì té ngã, tự nhiên là mỗi lần ngươi đều dựa vào lực lượng của ta, ta ly ngươi quá xa Ngươi không dùng được lực lượng của ta, chính ngươi thể lực quá kém, cho nên té ngã bái. Khương Như Nguyệt, ngươi. Nàng cắn răng, hảo, lần này làm nàng té ngã ở xa trì, gặp một miệng hạt cát, nhớ rõ, nhất định phải so với ta chật vật. Đoạt vận châu, tốt. Bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm, đệ tứ bồng tới, lần này, Khương Như Nguyệt vẫn như cũ sớm một ít, nàng vừa muốn chạy đến xa trì thời điểm. Khương Đàm giống như một trận gió thổi qua, hướng qua xa trì. Không có té ngã. Khương Như nguyệt sửng sốt một chút, hệ thống. Khương Đàm li nàng 3 mét xa, hệ thống vô đáp lại. Nàng tức chết rồi, thật cẩn thận chạy qua xa chỉ vượt qua lang can, lang can rơi xuống. Dựa theo quy định là không đủ tiêu chuẩn, nàng chỉ phải trở về một lần nữa vượn, một lần, hai lần, ba lần, vẫn luôn bất quá. Lúc này, Khương Đàm đã tới rồi trung điểm. Khương Như cuối tháng với vượt qua lang can, quá khí lót, nào biết, ở khí lót thượng, nàng chân vừa trượt, thu không được nàng thẳng tóc nhằm phía bên cạnh rào chán. Giao chắn ngoại chính là người xem, nàng một đầu chui vào từng bức từng bức béo nam nhân trong lòng ngực. Người chung quanh phát ra một tiếng kinh hô. Khương như Nguyệt lui về tới thời điểm mặt đều hồng thấu, cố tình ly đến gần một cái nữ người xem thấp thấp nói câu, ly gần xem, khương như Nguyệt cũng khó coi à, nàng xương gõ má nguyên lai như vậy cao. Khương như Nguyệt khí trong ánh mắt đều có nước mắt. Hứa lương chạy nhanh lại đây, đem nàng đỡ trở về, dù sao đều thua, nàng khí không tiến hành phía dưới thi đấu. Ván thứ M hai. Minh tinh đoàn đội thắng. Ván thứ 3 đều không cần so. Thanh xuân đoàn đội hậu chi hậu giác mới phát hiện, bọn họ một ván cũng chưa thắng, thảm bại. Đạo diễn nữ mày, hôm nay Khương Như Nguyệt sao lại thế này, lần này nàng như thế nào chạy như vậy chậm. Nhảy dây cũng chậm, cùng trước kia không giống nhau. Phó đạo diễn buồn bực, mỗi lần đều là nàng chuyện xấu, nàng hôm nay phát huy như thế nào kém như vậy. Khương Như Nguyệt phát huy kém, đương nhiên là bởi vì không có hệ thống trợ lực. Người chủ chỉ nói hiện tại thỉnh minh tinh đoàn đội lại đây rút ra một cái cường manh mối. Khương Đàm qua đi, ở trong suốt pha Lê Dương chịu một cái giấy quấn, lấy về đi cho đại gia xem, Phạm Vũ cũng đi chịu một cái nhược manh mối. Khương Như Nguyệt cảm xúc có điểm không tốt, đôi mắt hồng hồng, hứa lương ở bên cạnh thấp thấp an ủi. Khương Như Nguyệt phèn đau lòng, Nguyệt Nguyệt thật đáng thương, mỗi lần đụng tới nàng cái kia ôn thần tỉ tỉ cũng chưa chuyện tốt. Nguyệt Nguyệt hôm nay như thế nào như vậy xui xẻo, có phải hay không Khương đàm làm hại? Chán ghét ta, ta liền biết. Khương Đàm vừa xuất hiện, Nguyệt Nguyệt khẳng định đã chịu thương tổn. Khác người xem nhìn không được, Khương Như Nguyệt phèn có tật xấu đi. Chính mình ra thua bắt đầu mắng người khác, nhà ngươi không phải vận động tiểu thiên tài sao. Nhìn nhìn vừa rồi kia động tác, chậm chậm cùng gà mái giả dường như. Khương Như Nguyệt mỗi ngày lập nhân thiết, lật xe đi. con vận động tiểu thiên tài, nàng ở cao trung thể dục không đạt tiêu chuẩn quá. Vừa rồi mới là nàng trạng thái bình thường. Thi đấu cũng chưa hoàn thành bên cạnh khóc đi, đã tới nhiều như vậy kỳ khách quý Nhân gia nào thứ không thua, cũng không gặp nhân gia khóc ca. May mắn, Khương Như Nguyệt thực mau ý thức đến chính mình vừa rồi biểu hiện không tốt, chạy nhanh lau khô nước mắt cười chúc mừng minh tinh đoàn đội. Hai cái đoàn đội đều được đến cái thứ nhất manh mối Phạm Vũ mở ra nhìn manh mối liền như mày, nhược manh mối cấp quá mơ hồ, này cơ hồ vô dụng, tưởng đạt được thái tử vị trí, vẫn là phải được đến cường manh mối may mắn mặt sau còn có thi đấu. Người chủ trì nói, phía dưới thi đấu là bơi lội đua tiếp sức Hiện tại chúng ta đi lên mặt trăng lâu, bên trong có cái bể bơi. Thường chú khách quý đã sớm luyện toàn năng, bơi lội cũng không nói chơi, Minh Tinh gia tộc vài người cũng sẽ bơi lội, chẳng qua, quanh quỳnh cùng nhiều lăng bội gần là sẽ, không lớn am hiểu. Đi hồ bơi, đại gia đi thay đổi áo tắm. Đại gia thương nghị qua, hai cái đoàn đội cuối cùng một đồng vẫn như cũ là Khương Đảm cùng Khương Như Nguyệt. Hứa Lương có điểm lo lắng, Tiểu Nguyệt, không được ngươi ở đệ Tam đồng đi, chúng ta thay đổi. Khương Như Nguyệt khí phách hăng hái, không cần Ta đối bơi lội vẫn là rất có tự tin. Nang Vi giảm éo, thường xuyên bơi lội, liền tinh không có hệ thống trợ giúp đều không kém. Nghĩ đến hệ thống, Khương Như Nguyệt buồn bực đã chết, thừa dịp Khương Đàm làm nhiệt thân động tác thời điểm, nàng đi đến Khương Đàm bên người, làm bộ cũng ở nhiệt thân, lặng lẽ hảo đoạt vận châu liên hệ, "Hệ thống, ở sao?" "Đoạt vận châu, ở." "Khương Như Nguyệt, ván thứ hai là chuyện như thế nào?" "Đoạt vận châu, cái gì sao lại thế này?" Ta nói, "Sa mượn không đến lực lượng của ta." Ngươi như thế nào như vậy phế đâu Đuổi kịp Khương Đàm đều không được Chỉ cần ngươi đi theo nàng 3 mét nội Ta đều có thể giúp ngươi Khương Như Nguyệt Ta đều hấp thu Khương Đàm khí vận Như thế nào còn như vậy xui xẻo Đoạt vận châu Đương nhiên là ngươi vận đen quá lớn Hấp thu về điểm này khí vận triệt tiêu không được ngươi vận đen bái Gần nhất lại làm gì thiếu đạo đức chuyện này Ngươi như thế nào như vậy suy Khương Như Nguyệt khí bộ ngực phập phồng Nàng lại không dám dối hệ thống Nàng biết hệ thống lợi hại Không dám đắc tội nó, chỉ có thể hảo hảo thương lượng. Nàng không biết chính là, làn đạn đều là về nàng cùng Khương Đàm. Và, Khương Đàm giá người thật tốt, chân dài hảo thẳng. Làn da hảo bạch, nàng tố nhan đi, trên mặt như là không có lỗ chân lông giống nhau. Khương như nguyệt màu da có điểm ám à, ta phát hiện, nàng chân thực sự có điểm đoạn, cẳng chân bụng cũng thô, phía trước ta rốt cuộc chúng cái gì độc thế nhưng cảm thấy nàng nhỏ xinh đáng yêu. Hiện tại vừa thấy quá bình thường, nàng liền nhiêu lang bội đều không bằng. Mặt trên vị kia không phải Khương Như Nguyệt Phan trung thành sao? Thoát phấn. Cởi, mới vừa thoát. Kỳ thật, hiện trường cũng có thoát phấn, trong đó một cái nữ hài thất vọng ném lá cờ, Khương Như Nguyệt chân nhân hảo bình thường, còn không bằng ta xinh đẹp, không phấn. Đạo diễn quay đầu lại hỏi trong đó một cái nhân viên công tác, mấy ngày không thấy, Khương Như Nguyệt như thế nào như vậy xấu? Đương nhiên là đoạt vận châu tác dụng, phía trước, Khương Như Nguyệt dựa vào đoạt vận châu thêm vào, nhẹ nhàng đạt được rất nhiều người hảo cảm. Hiện tại nàng mất đi đoạt vận Châu dần dần mất đi lựa kính, người chung quanh sẽ chẩm dãi thanh tỉnh. Thi đấu bắt đầu rồi. Khương Như Nguyệt Phèn rốt cuộc dám nói lời nói. Bơi lội kiện tướng Nguyệt Nguyệt muốn tới, thỉnh đại ra thưởng thức chúng ta biểu diễn. Có người dối, Khương Như Nguyệt Phèn lại thổi thượng lạc, vừa rồi và mặt còn chưa đủ. Khương Như Nguyệt Phèn nói, ha ha, xem ra ngươi không thế nào xem thanh xuân tốt đẹp vô hạ, không biết Nguyệt Nguyệt bơi lội có bao nhiêu lợi hại, có một lần, phạm Vũ sai lầm Ước chừng làm người dẫn đầu một đồng, Nguyệt Nguyệt một người liền cấp truy hồi tới. Đúng vậy, ta xem qua kia một kỳ, lúc ấy nhưng kích động. Khương Đàm chờ ở bên mờ, Khương Như Nguyệt thoáng đến gần rồi nàng, đối hệ thống nói, làm Khương Đàm chân rút gân, chết đuối ở trong nước. Khương Đàm trong mắt hiện lên một kia trào phúng. Nàng sẽ bơi lội, hơn nữa du cực nhanh, không sợ Khương Như Nguyệt. Vừa rồi chướng ngại đua tiếp sức chung, Khương Như Nguyệt muốn hại nàng, nàng mới cho nàng giáo huấn Nàng dựa công bằng cạnh tranh là có thể thắng Khương Như Nguyệt, nếu Khương Như Nguyệt ngoan ngoãn, nàng sẽ không lý, chính là Khương Như Nguyệt tâm tư trước sau như một hư, cũng đừng quái nàng không khách khí. Khương Như Nguyệt đối hệ thống phân phó xong, cười đối Khương Đàm nói: "Tỷ tỷ, ngươi ngày thường cơ hồ không bơi lội, chợt một bơi lội, ngàn vạn không thể du quá nhanh, đừng rút gân." Khương Đàm hơi hơi mỉm cười: "Nguyệt Nguyệt, ngươi đối ta hiểu biết quá ít lạc. Ta gần nhất nửa năm chính là mỗi ngày bơi lội, yên tâm đi." Nhưng thật ra ngươi Nghe nói gần nhất luôn là kẻ chứa chấp bất động, trong chốc lát cẩn thận một chút, đừng rút gân. nay mặt, người chủ trí đã thổi còi. Đệ Tam Đồng thực mau tới. Thanh xuân đội ngũ đệ Tam Đồng trước tới, Khương Như Nguyệt tiếp nhận đệ Tam Đồng bắt đầu bơi lội, bơi một chút, nàng bỗng nhiên nghĩ đến, không thể ly Khương Đàm qua xa, cho nên tốc độ chậm một chút. Khương Đàm đã tiếp nhận đệ Tam Đồng, nhảy vào trong nước, nàng lả tả vài cái liền siêu Việt Khương Như Nguyệt, về phía trước bơi đi. Nàng biểu hiện sợ ngây người vây xem mọi người cũng sợ ngây người phòng phát sóng trực tiếp võ hữu, đại gia nghị luận sôi nổi. Thiên, khương đàm quá nhanh, veo một chút liền siêu khương như nguyệt vài mễ. Ta nhớ do khương đàm không yêu động, ham ăn biếng làm sẽ không bơi lội a. Chẳng lẽ ta nhớ lầm? Người nhớ không lầm, đó là khương như nguyệt ở thăm hỏi nói. Kỳ quái, khương như nguyệt vì cái gì nói như vậy? Người ngốc, đương nhiên là dấm lên khương đàm lập vận động tiểu thiên sứ nhân thiết ta, đáng tiếc, lại là xe. Bên kia, khương như nguyệt sốt ruột ra sức đuổi theo. Hệ thống thanh âm chuyển đến, người sao lại thế này, mau đuổi theo A, bằng không. Tích, tích, hệ thống trục trặc Khương như nguyệt sửng suốt, đồng nhiên, nàng cảm thấy cổ chân tê dần, không động đậy nổi, hỏng rồi, rút gân. Không đúng, hai cái đuổi cùng nhau rút gân. Thiên, nàng không phải nhiệt thân sao. Khương như nguyệt dễ dùa vài cái, hoàn toàn đi vào trong nước. Bên kia, Khương đàm đã du lên bờ, minh tinh đoàn đội người cho nhau vỗ tay chúc mừng. Lục nghiêu hai mắt tỏa ánh sáng. Khương Đàm ngươi như thế nào du nhanh như vậy? Khương Đàm mặt vô biểu tình, đến cơm điểm, chạy nhanh so xong ăn cơm a. Quên Quỳnh vợ khóc dở cười, nguyên lai like ngươi là vì một bữa cơm. Nay mặt cười nói, những người khác phát giác không thích hợp, Khương Như Nguyệt đâu, nàng như thế nào chìm xuống? Nàng bơi lội rất lợi hại, sao lại thế này? Hứa Lương thỉnh thịch một tiếng nhảy xuống nước, cứu sống nhân viên cũng vọt qua đi. Đại gia đem Khương Như Nguyệt kéo lên bờ, lúc này, Khương Như Nguyệt đã uống lên vài nước miếng, sắc mặt tái nhợt, héo dữ. Đạo diễn dùng sức chiều nàng đưa mắt ra hiệu, Khương Như Nguyệt đương nhiên biết, hiện tại là phát sóng trực tiếp, tổng nghệ trong quá trình không thể xuất hiện nguy hiểm, bằng không bọn họ cái này tiết mục liền xong rồi, vì thế cường đánh tinh thần nói, không có việc gì, chân chịu một chút gân, thực mau thì tốt rồi. Tăng tử dư kỳ quái, Khương Như Nguyệt, người phía trước chưa từng xuất hiện quá loại này vấn đề, có phải hay không gần nhất không rèn luyện. Khương Như Nguyệt chỉ phải gật đầu, bơi lội tiếp sức vốn dĩ cũng là tam cục hai tháng. Hiện tại Khương Như Nguyệt có trạng huống, đại gia nghỉ ngơi một chút, Khương Như Nguyệt ngồi vào Khương Đàm bên người, tiêu nửa ngày đều chờ không được hệ thống hồi phục. Hệ thống lại hỏng rồi, nàng mau hỏng mất. Nghỉ ngơi hơn nửa giờ, phải tiến hành ván thứ hai bơi lội tiếp sức. Lần này, Khương Đàm cùng Khương Như Nguyệt còn phụ trách cuối cùng một đồng, minh tinh đoàn đội quách quỳnh bị kích thích, phát lực, cùng thành xuân đoàn đội cùng nhau đem gợi tiếp sức cấp tới rồi đệ tứ đồng. Khương Đàm nhảy vào nước, đạt được một mảnh vỗ tay, nàng giống một con cá giống nhau nhanh chóng lướt qua. Bên kia, Khương Như Nguyệt nhìn nước dao, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận sợ hãi. Nàng đột nhiên sợ thủy. Nàng đứng ở kia bất động, hắn đồng đội nóng nảy, Khương Như Nguyệt, nhảy a. Phạm Vũ đám người thực sốt ruột, vừa rồi chướng ngại đua tiếp sức bọn họ thua thứ thảm. lần này bơi lội tiếp sức cũng thua một lần, nếu lại thua một lần liền tam liền bại, từ Thanh Xuân tốt đẹp vô hạn phát sóng đến bây giờ, bọn họ chưa từng như vậy mất mặt quá. Khương Như Nguyệt cũng minh bạch tầm quan trọng, nàng cắn răng, nhảy sinh áp động. Thình thịch một tiếng nhảy vào trong nước. Đương hơi lạnh nước giao bao vây toàn thân, khương Như Nguyệt sợ hãi tới rồi cực điểm, nàng hai tay trụ thủy, kêu to, "Cứ mạng, cứu mạng." Những người khác xử sốt. Lúc này, Khương Đàm đã tới rồi đối diện bắt đầu đường về, đánh giá một chút Khương Đàm tốc độ, Thanh Xuân đội người âm thầm thở dài, lần này phải thua không thể nghi ngờ. Bọn họ chạy nhanh đem Khương Như Nguyệt lôi ra tới. Đạo diễn đã đen mặt. Hiện tại, lục bá phát sóng trực tiếp hình thức là tổng nghệ chủ Lưu Thiết Chí. Ngay từ đầu bọn họ cũng là phát sóng trực tiếp, sau lại có đá quán khách quý xảy ra chuyện, bọn họ đình chỉ phát sóng trực tiếp, lần này cảm thấy nổi bật qua, lại khai phát sóng trực tiếp. Không nghĩ tới, Khương Như Nguyệt một người ra rất nhiều lần sự cố, quăng trong nước liền có hai lần, còn cứ gọi khởi cứu mạng tới, nước ao rõ ràng chỉ có một mét năm, nhiều người như vậy đâu, nàng kêu cứu mạng làm cái gì. Đây là không nghĩ làm tiết mục phát sóng trực tiếp. Đây là tưởng tiết mục bị quan đình. Khương Như Nguyệt cũng phát hiện đạo diễn sắc mặt không tốt. Nàng dùng sức bài trừ tươi cười, đầy mặt xin lỗi nói, ngượng ngủng, ta gần nhất không như thế nào bơi lội, có điểm sinh. Khương Đàm đã lên bờ. Bơi lội đua tiếp sức, minh tinh đoàn đội lại là hai, không thắng được. Thanh xuân đoàn đội mặt đều mau không nhịn được, thua quá thảm, chẳng sợ hai một đều được, nhiều lần hai không, bọn họ về sau còn như thế nào hốn. Phạm Vũ cầu cứu ánh mắt đầu hướng đạo diễn, đạo diễn cùng người chủ trì lặng lẽ nói vài câu. Người chủ trì làm hai cái đội ngũ đi lấy từng người manh mối Khương đàm đoàn đội vẫn như cũ đạt được một cái cường manh mối, phạm vũ đoàn đội lại là một cái nhược manh mối. Hảo, chúng ta buổi sáng tỉ thí hoàn thành, đại gia vất vả, có thể nghỉ ngơi một chút, nửa giờ sau, chúng ta đi tinh nguyệt lâu nhà ăn ăn cơm. Người chủ trì cười nói, thừa dịp trong khoảng thời gian này, bọn họ muốn thương lượng một chút, thanh xuân đoàn đội như thế nào mới có thể thua không khó khăn lắm xem. Khương đàm cùng lục nêu đám người ngồi ở ô che nắng hạ, rào chắn bên ngoài một vòng người, thường chú khách quý kia mặt ít người đáng thương Lục niêu khụ một tiếng, sửa sang lại một chút quần áo, gác y nói, nhìn đến không, xem ta. Quách quỳnh đứa môi, ngươi như thế nào biết là xem ngươi, nói không chừng là ta fans đâu. Nhiều lăng bội, này đó đều là thanh xuân vô hạn tốt đẹp trung thực người xem hoặc là thưởng chú khách quý fans, ta cảm thấy bọn họ đang xem Khương Đàm. Giao chắn ngoại, một cái nữ hài bắt tay đặt ở bên miệng, chiều này mặt tiêu to, Khương Đàm, A Đàm, ta yêu ngươi. Một cái khác nữ hải đi theo kêu, A Đàm, nhìn xem ta. Ta cũng ái ngươi. Khương đàm mỉm cười cho đại gia chào hỏi, rất nhiều người ở phất tay. Tăng tử dư hướng này mặt nhìn nhìn, cười hi hì, hì nói, Khương như nguyện, cái kia không phải ngươi trung thực phèn sao. Một cái khác là hứa lương phèn các nàng bỏ tường. Vế đúng hó cái kia phất tay huy đến nhất điên cuồng chính là ta phèn vừa rồi nàng còn gọi ta bảo bối, nhanh như vậy liền đã quên ta. Tăng tử dư thực mất mát, phèn nhất vô tình. Lục nghiêu cũng thực buồn bực, chẳng lẽ ta không soái sao. Nữ hải còn ở cách rào chắn bày tỏ tình yêu, "Khương Đàm, ta thích nhất ngươi." Người bơi lội tư thế hảo xoái. Khương Đàm cười, "Cảm ơn a." Bên ngoài một trận hỗn động, hoa, wow, nàng cười rộ lên thật xinh đẹp. Khương Như Nguyệt nhìn mày mặt, nghe bọn họ khen Khương Đàm nói, trong lòng đổ một hơi, nghẹn khó chịu. Những cái đó, phía trước rõ ràng đều là thuộc về nàng. Khương Như Nguyệt đổ bệnh tim tội phạm quan trọng, may mắn chỉ chốc lát sau, nghỉ ngơi kết thúc, bọn họ muốn đi ăn cơm. "Đoàn ngươi tới rồi nhà ăn." Vận động một buổi sáng, bọn họ đã rất đói bụng, bất quá còn không thể ăn cơm. Bởi vì, giữa trưa ăn cơm cũng muốn chơi trò chơi, Khương Như Nguyệt buổi sáng sai lầm số lần quá nhiều, luôn luôn mọi việc đều thuận lợi thanh xuân đoàn đội đã chịu bị thương nặng, khí si khí hạ xuống, vì cho bọn hắn cổ vũ, đạo diễn Lâm thời điều chỉnh, sửa lại trò chơi, tiếp tục trái cây ngồi xổm. Ở trong trò chơi này, Khương đảm chính là cái tay mơ, lần đầu tiên liền có thể bị loại trừ, Phạm Vũ đám người chơi trò chơi tương đối nhiều, khẳng định có thể thắng. Người chủ trì nói, nơi này có hai bàn đồ ăn, một bàn tương đối xa hoa, mặt khác một bàn tắc tương đối đơn sơ, trái cây ngồi xổm trong trò chơi, cuối cùng thắng lợi một tổ có thể lựa chọn xa hoa phần ăn, thất bại một tổ đành phải ăn giảng cơm. lúc nhiêu hỏi, người chủ trì, giảng cơm có cái gì? Xa hoa cơm có cái gì? Người chủ trì cho đại gia nhìn hai chương hình ảnh, một bàn bò bít tết rượu vang đỏ gan ngông cái gì cần có đều có, mặt khác một bàn nhưng thảm, cháo trắng rau xào, không thấy một tia thức ăn mặt Như vậy còn chưa tính, thêm lên cũng liền ba cái đồ ăn, phân lượng cũng ít, nhìn keo kiệt thật sự. Lục Nhiêu tuyệt vọng, khác biệt cũng quá lớn đi. Vừa rồi trái cây ngồi sổm, bọn họ minh tinh đoàn đội đều thất bại, trò chơi này thanh xuân đoàn đội là cường hạng. Lục Nhiêu sờ sờ bụng, hề hoài cực kỳ. Quách Quỳnh cũng là giống nhau, nàng lập tức kháng nghị, không được, cái này giản cơm cũng quá đơn giản, không đủ ăn à, ta là vô thịt không vui, không có thịt, ta căn bản ăn không vô đi. Lục nghiêu, chính là Chúng ta là khách nhân, nào có ăn cái này. Lại thêm hai cái đồ ăn đi. Người chủ trì mỉm cười, không có biện pháp, đây là quy củ cần thiết như vậy. Lục Nhiêu cùng Quách Quỳnh cơ hồ muốn ôm đầu khóc giống, bọn họ yêu cầu vài lần, người chủ trì như thế nào đều không đáp ứng. Lan đạn, các vong hữu cũng cảm thấy minh tinh đoàn đội đáng thương. Ai, đáng thương à, nhìn nhìn kia vài món thức ăn, một chút nước luộc cũng chưa, minh tinh đoàn đội muốn đói bụng. Cực cực khổ khổ một buổi sáng, tháng một buổi sáng. Thế nhưng muốn nói bụng, kỳ quái, ta nhớ rõ ngày thường cái này phân đoạn giảng cơm không như vậy khó coi a Như thế nào đều đến 2 hơn tam tố, làm người ăn no, lần này như thế nào sửa lại. Người mới phát hiện, trò chơi cũng sửa lại đâu. Trái cây ngồi sổm phía trước nhưng chỉ làm nhiệt thân cho chơi, đồng nhiên chi gian là có thể quyết định giữa trước cơm, cũng là hiếm lạ. Không phải là tiết mục tổ cố y khó xử minh tinh đoàn đội đi. Khương như Nguyệt Phen Giả Y nói, như thế nào có thể nói khó xử đâu. Làm trò chơi, ai thắng ai ăn xa hoa cơm, thực công bằng a. Chính là, có bản linh thắng bái, phát sóng trực tiếp đâu, này nhưng không, có tấm màn đen. Có người lập tức phản đối, Minh Tinh đoàn đội đều không am hiểu trái cây ngồi xổm, vừa rồi biểu hiện thực rõ ràng, phải thua không thể nghi ngờ. Khương Như Nguyệt phệnh nói, không am hiểu liền ăn giản cơm bái. Các vong hữu ổ nào nhốn nháo, Minh Tinh đoàn đội một mảnh kêu rên, Thanh Xuân đoàn đội âm thầm đắc ý, các có tâm tư. Khương Đàm ngăn cản kháng nghị quách quỷ. Hỏi người chủ trì cùng đạo diễn, thua có phải hay không chỉ có điểm này đồ vật, không có sau khi ăn xong trái cây, buổi chiều cũng không có đồ ăn vạt. Người chủ trì gật đầu, đương nhiên. Khương đàm, như vậy không hảo đi, các khách quý đói bụng làm sao bây giờ, tiết mục tổ hẳn là sẽ tìm điểm lý do đưa ăn cấp thua đội ngũ đi. Người chủ trì, tuyệt đối sẽ không, người suy nghĩ nhiều. Khương đàm, kia nhưng quá đáng thương. Người chủ trì, vậy xem người xem đau lòng, xong rồi. Khương Đàm lần này chỉ có thể ăn cháo trắng rau xào, khương như nguyệt trái cây ngồi xổm là cường hạng, chưa từng thua quá. Trò chơi bắt đầu, Khương Đàm, khương như nguyệt lại là cùng cái trái cây, quả táo. Người chủ trì đi, dựa hấu ngồi xổm, dưa hấu ngồi xổm xong dứa ngồi xổm. Dưới ngồi xổm, dưới ngồi xổm xong quả táo ngồi xổm. Khương Đàm ngồi xổm xuống. Người chủ trì có điểm ngoài ý muốn, dừng một chút, chạy nhanh tiếp theo nói, quả táo ngồi xổm xong dâu tây ngồi xổm. Theo thứ tự theo đi xuống. Khương Đàm mỗi lần đều chính xác không có lầm, dứt khoát lưu loát. Người chủ trì tiếp tục, hắn xem Khương Đàm mỗi lần đều chính xác, nóng nảy, không khỏi không được nói quả táo, giữa ngồi xổm xong quả táo ngồi xổm, quả táo ngồi xổm xong dưa hấu ngồi xổm, dưa hấu ngồi xổm xong quả táo ngồi xổm, quả táo ngồi xổm, quả táo ngồi xổm. Khương Như Nguyệt buổi sáng mới vừa chết đối quá, vốn dĩ liền tinh lực không đủ, người chủ trì thường xuyên cờ ús e quả táo, nàng không ngừng ngồi xổm ngồi xổm ngồi xổm, đầu hoa mắt, mau duy trì không được Nàng dứt khoát nhìn chằm chằm Khương Đàm, Khương Đàm ngồi sổm nàng liền ngồi xổm. Người chủ trì." Quả táo ngồi xổm xong dưa hấu ngồi xổm. Khương Đàm làm bộ muốn ngồi xổm, Khương Như hơn tháng quang nhìn đến, bá một chút ngồi xổm xuống, Khương Đàm vô vô cánh tay, kỳ quái nhìn nàng một cái, ngồi xổm sai lạc, nguer nguer. Người chủ trì." Đạo diễn cùng Khương Như Nguyệt chờ thường chú khách quý đều ngây ngẩn cả người. Hiện trường một mảnh yên tĩnh. "Hảo." Trong đám người, vang lên một cái nữ hài thanh tú vỗ tay. Như là có phản ứng dây chuyển, hiện trường một mảnh vỗ tay. Khương Như Nguyệt đôi mắt đỏ lên, cắn răng lui đi ra ngoài. Vậy xem người xem có người hỏi, uy, Khương Như Nguyệt đào thải, các ngươi vì cái gì vỗ tay? Ta kỳ thật là lo lắng Khương Đàm ăn không đủ no. Ta không tưởng quá nhiều, chạy nhanh đảo quyết ra thắng bại, bọn họ ăn cơm, chúng ta cũng nhẹ nhàng không phải. Dối trá, các ngươi có phải hay không chuyển phấn Khương Đàm? Khương Như Nguyệt ngồi ở ô tre nắng hạ, nghe bên ngoài thảo luận, nan kham cực kỳ. Đao thải lúc sau thắng được một mảnh vỗ tay, loại này cơ hồ coi như cố dụng, huống chi này đó người xem phần lớn là tiết mục tổ fans hoặc là bọn họ thường chú khách quý fans. Bên kia, Khương Như Nguyệt đào thải, Phạm Vũ đám người một tấc vương một loạn, sôi nổi bại hạ trận tới, Khương Đàm Quách Quỳnh Lưu tới rồi cuối cùng. Minh tinh đoàn đội đại hoạch toàn thắng. Quên Quỳnh Lục Niêu Nhiêu lăng bội cao hứng hỏng rồi. Thanh Xuân đoàn đội một mảnh mây đen mù sương, bởi vì ở phát sóng trực tiếp, bọn họ miễn cưỡng cười vui, cho nhau trêu ghẹo. Hai cái bàn ăn rửa gần, một cái trên bàn rực rỡ muôn mổ đều là ăn ngon, một cái trên bàn chỉ có lẻ loi tam bản đồ ăn, hành lá quế đậu hủ, trứng vịt bắc thảo đậu hủ, cải trắng hầm đậu hủ, còn có chiếu ra bóng người gạo kê cháo. Khương Như Nguyệt khóc không ra nước mắt, từ xuất đạo, nàng liền không chịu quá cái này hủy khuất. Đậu hủ yến a, không rồi. Phạm Vũ cười ha hả nói, hắn đối Khương Như Nguyệt đưa mắt ra hiệu, làm nàng chú ý thần thái. Khương Như Nguyệt chạy nhanh bài trừ một cái xấu hổ cười. Đạo diễn buồn bực Này cũng không thể thêm đồ ăn a. Phía trước cũng ra quá loại tình huống này, đã quán khách quý giả vị trong đại, thua, bọn họ phóng thủy, cho bọn hắn đơn giản nhiệm vụ, tìm lấy cớ cho bọn hắn bỏ thêm vài món thức ăn. Vừa rồi, Khương Đàm đã đem này đó lộ phá hỏng, như thế nào thêm đồ ăn? Không đúng, Khương Đàm không ngừng đem này một cơm phá hỏng, còn đem Khương Như Nguyệt mấy người ăn đồ ăn vặt trái cây lộ đều phá hỏng. T. Đạo diễn cùng người chủ trì hít hà một hơi, hảo gian chá a. So với thanh xuân đội ngũ giới liêu giới cười, minh tinh đội ngũ một mảnh sung sướng. Lục Nhiêu hỏi, Khương Đàm, ngươi phía trước không phải lười đến động sao. Khương Đàm thở dài, ta có biện pháp nào, bọn họ liền trái cây đồ ăn vật đều không cho, ta đành phải động nhất động tránh bữa cơm. Lục Nhiêu, chương 23 nhị hợp nhất. Làn đạn có người cảm thán. Ta hiện tại đã biết rõ, Khương Đàm câu kia kia cũng quá đáng thương là đối ai nói, ha ha, là rất đáng thương. Xứng đáng. Ai làm người chủ trì làm như vậy tuyệt, lúc ấy phóng phóng thủy, thêm cái đồ ăn làm cái trái cây đồ ăn vặt không phải được rồi, nhìn xem, đem người bức nóng này đi. Đúng vậy, bọn họ cấp thêm hai cái đồ ăn, khương đàm lười đến động, bọn họ còn có thể đến một lần đệ nhất. Trái cây ngồi sổm đều thua, thanh xuân đội xem như xong rồi. Đông nhiên đối cái này tiết mục không mong đợi, đối bốn cái thưởng chú khách quý cũng không lựa kính. Đạo diện thấy được làn đạn, những mày, khương như nguyệt bọn họ hôm nay sao lại thế này. Thương chú khách quý chơi quán các loại trò chơi, vì tổng nghệ cũng trưởng kỳ rèn luyện, giống nhau thời điểm đều có thể thắng qua đá quán khách quý, lần này nhưng hảo, bị người khác toàn diện nghiền áp, quá thảm thiết. Đạo diễn tưởng điều chỉnh phía dưới trò chơi khó khăn, tổng như vậy không thể được. Khương Đàm Nhĩ lực hảo, nghe giành mạch, nàng nhướng mày, điều chỉnh bãi, so văn luận võ so vật khí, mặc kệ nào hạng nhất nàng đều không mang theo sợ. Nếu không làm Khương Như Nguyệt lui ra tới. Đạo diễn nói. Khương Đàm lập tức ngồi thẳng thân mình, Làm Khương Như Nguyệt rời khỏi. Khó mà làm được. Nghĩ nghĩ, nàng đứng lên, đi đến Khương Như Nguyệt bên người nói, Nguyệt Nguyệt, ngươi hiện tại thân thể khá hơn chút nào không? Khương Đàm chủ động lại đây dò hỏi Khương Như Nguyệt tình huống thân thể, gia tăng rồi mọi người hảo cảm.